Chương 671, Cẩm Châu đuổi bọn hoặc cái ba, 1, chương 671, Cẩm Châu đuổi bọn hoặc cái ba, 1, chương 671, Cẩm Châu đuổi bọn hoặc canh ba, Chương Tiêu Ngọc ở cái trước trong mắt, hay là thật dài nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hiện ra trầm tĩnh lại thần sắc, xuống một khắc gặp được bên kia đạo nhân từ bàn tay bắt đầu chậm rãi tán loạn, nụ cười trên mặt trong một chớp mắt ngưng kết, triệt để biến mất không thấy. Chương Tiêu Ngọc đột nhiên đứng dậy, sắc mặt trắng bệ, bu hoàng. Tất cả phát hiện trước mắt địch nhân đã mất đi bất tử bất diệt chi tính, bắt đầu chậm rãi tiêu tán lục giới sinh linh đều là có chút đi ngã. Bọn hắn thuận cái kia vết đột hóa thành một niệm tiêu tán không thấy phương hướng nhìn lại, thấy được cái kia lại đạo hiện hiện ra hình ảnh. Nhìn thấy trong hình ảnh kia, dân dân biến mất tán loạn chân võ đại đế quân, trận đều là tiếng mình. Chân võ đại đế, đây là mượn, đạo vẫn. Vì như thế, trong lòng bọn họ đỗng nhiên dâng lên một loại phức tạp bi thương. Thiên địa luân bi, có thể chém chung tiếp nhập thế gian này người, cũng duy trì có ngự tôn chi thần hồn làm kiếm, đạo nhân tay áo xoay tròn, ngoái nhìn xem ra, tựa hồ vượt qua tầng tầng không gian, thấy được cái kia đứng tại Bắc đế cung trước mặt tiểu nữ, thấy người sau trong đôi mắt tướng cổ Đụ, vô hoặc đáy mắt thật có lỗi, tay áo quét qua. Mệnh. Lục giới bên trong cùng giới ngoại kẽ nứt chậm rãi lớp đầy, chỗ trống kia sâu thẳm, vô tận kinh khủng hình ảnh biến mất không thấy gì nữa, mà chân vọ đại đế tại thương sinh trong ánh mắt, cũng cùng cái kia trung kiếp thần ma cùng nhau, uy về hỗn nguyên hỗn độn. Thứ phương tỉnh mình. Dương Điện nắm chặt trong tay thuần bình, không dám tin, Đế quân lão hoàng như lão đạo bên dưới, ngơ ngác nhìn lên bầu trời ở trong hình ảnh, đáy mắt hiện ra vẻ kinh hoàng, xưa nay tỉnh táo hắn, không hề nghĩ tới qua, lần này trung kiếp bên trong khó nhất người đã chết sẽ vẫn lạc, môi hắn run lên, lẩm bẩm nó nói, "Không." Không có khả năng, Vô Hoặc, vô hoặc không có khả năng chết. Không có khả năng chết a, lúc trước hắn nhiều lần như vậy sự tình đều đã sống qua được a. Hắn làm sao có thể chết? Hắn không chết đúng không? Không có khả năng chết. Tam Thanh lão gia cổ đại, hắn làm sao có thể chết? Kia cái gì to con, nói cái gì khai thiên tích địa chi thần, Vô Hoặc đánh thắng được hắn đúng không? Làm sao có thể chết? Lão Hoàng Như dường như muốn tìm một loại nào đó tán thành, tức giận gầm thét, hắn vươn tay bắt lấy bên cạnh Dương Tiễn, hai tay dùng sức, lôi kéo Dương Tiễn dùng sức lắc lư, tựa hồ muốn từ trên người hắn đạt được tán thành. Dương Tiễn thuần sắc bất thường, tùy ý lao nhưu như vậy, lại chưa từng phản bác phản kháng. Cuối cùng lão Hoàng Nưu tựa hồ dần dần tỉnh táo lại, hắn há hốc mồm, nhắm mắt lại, nghĩ đến trước đó thiếu niên kia đạo nhân mọi việc, trên mặt xuất hiện cực đoan thần sắc thống khổ. Lão đạo bên dưới, hướng phía phía sau cơ hồ muốn ngã ngồi, nguyên bản có thể đẩy ra sơn nhạc bản tay tựa hồ là đã mất đi lực lượng, chậm rãi trợ xuống. Nước nội nói, không có khả năng, không có khả năng làm sao có thể suy sụp tinh thần lão Hoàng Nưu bỗng nhiên ý thức được sự tình gì. Ý thức được vừa rồi một màn kia trùng kích lớn nhất người, sắc mặt bị biến, nói không tốt Lão Hoàng Nưu quay người như giống như điên chạy như điên, vươn cằm. Bác đế cũng trước. Những cố nhân kia trên mặt còn mang theo cực lớn bi thương cảm giác, chỉ là giờ phút này vẫn còn mang theo càng lớn lo lắng, nhìn xem bên kia thiếu nữ, vẫn cẩm trên khuôn mặt thậm chí không có lập tức xuất hiện bi thống, càng nhiều tựa hồ chỉ là một loại mờ mịt cảm giác, tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Vân Chi nghi ngăn chặn gai trong lòng đau nhức, cẩn thận từng ly từng tí theo ở, "Cẩm Nhi, ngươi, người ta, ta không sao, cha, mẹ." Thiếu nữ tự nói trầm tĩnh, nhìn lên bầu trời, tóc đen rủ xuống. Chân khí tức lại làm cho Vân Chi Nghi cùng trúc nữ cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể là không gì sánh được Lo Âu nhìn xem nàng, bầu trời hình ảnh cùng kẻ nước đều tiêu tán, cờ che trời hóa thành lưu quang biến mất, trừ bỏ trong bầu trời vẫn lưu lại nhiệt tịch chi khí, bầu trời liền phảng phất hay là đi qua. Không có cái gì kẻ nước, không có đột nhiên đến thần ma, không có chứng kiến, cũng không có chiến tử đủ bỗ loạn. Tiên lặng tựa như là qua lại mỗi một ngày vụng trộm chạy thoát rồi lao sứ khóa, chạy đến huyết hải bên cạnh nằm, hai chân giẫm lên nước biển, trừng to mắt nhìn xem dáng mây lên xuống mỗi một cái gió hầu. Nàng càng là bình tĩnh, Người chung quanh thì càng lo lắng. Ngay tại cái này kiềm chế tính mịch trong không khí, đột nhiên tựa hồ có tiếng kiếm reo âm vang lên. Gia Thanh Nhu ngẩng đầu, nhìn thấy chân trời kẻ nứt kia tiêu tán địa phương, một đạo kiếm quang xoay tròn rơi xuống, tựa hồ là trùng hợp, giống như còn là một loại nào đó nhất định, thanh kiếm này rơi vào bắc đế cung trước, cắm ngược ở vân cầm trước người, thân kiếm thon dài sắc bén, hình như có vân văn, là chân bó kiếm. Là vừa vận nghị chiêu thời điểm, bị tôn kia cổ thần đánh bay, một mực rơi vào nơi này sao? Còn lại đám người chỉ có thể nhìn tóc đen kia áo trắng Triển Bảo nhuốm máu thiếu nữ từng bước một đi tới cái này, rơi vào nơi đầy chân võ kiếm trước, ngay từ đầu còn có thể đi được chững tĩnh, về sau lại là tăng tốc, không phải là tăng tốc, hay là thất tha thất để. Vân Lang, vơn cầm kiếm trong tay rơi trên mặt đất, Minh thiếu ông minh, nàng chậm rãi ngồi xổm người xuống đi, nuốt máu bàn tay vươn đi ra, đuốt ve chân bó kiếm, thân kiếm bù bù, tựa hồ đang đáp lại, vơn cầm ngừng đấu, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy lo lắng phụ mẫu, nói cha, mẹ, vô hoặc hắn lại phá đi cái này. Tựa như lúc trước như thế, trên mặt nàng thần sắc nhu hòa ôn hòa, tựa hồ còn tại khẽ mỉm cười, nói khẽ Thế nhưng là, hắn vì cái gì không trở lại? Vì cái gì? Lưỡi bẹn thân kiếm bàn tay run rẩy. Vân Chi Nghi cùng chức nữ quen thuộc nữ nhi, sắc mặt đột biến. Vân Cẩm tựa hồ còn muốn nói gì nữa, há miệng đã là phun ra một ngụm máu tươi, huống phía phía trước ngã xuống, máu tươi rơi vào chân vo kiếm bên trên. Chân vo kiếm kiếm minh kịt liệt, lại là dần dần biến mất, dần dần biến mất. Cũng không còn minh, hướng phía một bên ngã xuống. Còn lại đám người sắc mặt đột biến, nói vớ cầm. Sau 3 tháng, trung tiếp chi chiến cũng đã kết thúc, nhưng lại dường như cũng không từng kết thúc, nói là kết thúc. Chân vọ đãng ma đại đế cùng cái kia khai thiên tích địa đại thần ma đồng quy vô tận, đem lục giới từ triệt để hủy diệt trước đó cứu vớt trở về, hắn nghĩa vô phần cố bứt lên cuộc chiến đấu này, hắn giải quyết kiếp nạn này, chính mình lại chưa từng trở về. Ma nói chưa từng kết thúc là bởi vì trung kiếp tuy bị chặt đứt, có thể trung kiếp trước đó ảnh hưởng lại chưa từng trừ khử, trước đó lưu lại nhật tịch cước của đại, hàn tịch kiếp cũng còn lại, những này tại trung kiếp trước khi bắt đầu xuất hiện lực lượng, cũng không có bởi vì cái kia cổ thần bị chém liền bị xóa đi, bọn chúng như cũng lưu lại tại thế này giới bên trong. Còn đại tùy tiện lưu truyện, ảnh hưởng thế giới chỉ là không từng có lúc trước khủng bố như vậy, không có như vậy vĩnh viễn không hạn mức cao nhất mà tăng lên. Trong bầu trời có 10 vòng đại nhật trừng tổn, huyền minh trong vùng biển rất nhiều hàn khí bốc lên. Liền ngay cả cái kia 3000 thần ma cũng chưa từng tiếp cận, bọn hắn bị tách ra từ trung tiếp tối cổ thần ma trên thân truyền lại tới bất tử bất diệt đặc tính, có thể bị triệt để giảo sát, thế nhưng là cũng không phải là tất cả thần ma đều ngay đầu tiên bị giết chết, bọn hắn tự có giả hoàn người, trốn chạy vào các nơi hoang dã chi địa điểm, chạy trốn vào rừng tiên nước động, chiếm núi làm vua. Chương 671, Cẩm Châu đuổi bọn hoặc cái ba, 2, chương 671 cầm châu đuổi bồ hoặc cái bà, hai, chú tiếp đầu nguồn bị chém, giống như một chỗ nguồn nước đầu nguồn bị phá đi, chỉ là đỉnh chỉ chuyển biến xấu, nhưng là trận này trung tiếp đến tiếp sau ảnh hưởng như cỗ tô đại, Ngọc Hoàng bệnh nặng một trận, dáng chống đỡ lấy nguyên thần đứng dậy, tổ chức lăng tiêu pháp hội, muốn đem cái này rất nhiều thần ma lưu lại hình bóng vang chu trừ. Trong Đông Hải, Ngao Tạng trong trận chiến này, bày ra hiển hách uy phong, thành công dựng danh, thế lực khắp nơi không khỏi đều được kính trọng vị này thái cổ thương lòng một chút, một ngày này, Ngao Quảng được chuyển đến pháp trì, không dám thất lễ, tiến đến bẩm báo, nói lão tổ, Ngọc Hoàng pháp trì tới Ngao Tảng giờ phút này là thất người, một mình đánh cờ, sừng rồng vẻ gãy, mặc một lĩnh màu mực chuẩn bảo, khí cơ sâu thẳm bình thản, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là bình thản đánh cờ, nói đã sớm nghe được, thiếu trò ta ổn nào. Nói đi, Ngọc Hoàng hắn nói cái gì? Ngao Quảng đưa qua Ngọc Hoàng pháp chỉ, nhưng là thấy đến Ngao Tảng tựa hổ cũng không có tiếp nhận pháp chỉ này ý tứ, cũng chỉ phải lại có chút chút xấu hổ, đem pháp chỉ này lại cầm trở về, triển khai nhìn một chút, nói Ngọc Hoàng đại thiên tôn tổ chức lục giới pháp hội, mười năm tổng, nhất động, Phật quốc cùng nhau lên trời, cùng bàn xử lý cái này, lưu lại tiên tiên thần ma sự tình. Ngao Tảng khẽ nhíu mày, hắn biết những cái kia thần ma trốn chạy đến các nơi, hô tạm tại trong các tộc, không phải tùy tiện liền có thể tìm tới Chu Sát, mà lại hiện tại cái này lục giới hoàn cảnh lại là đã cực đại chuyển biến xấu, chư thần cũng là đau đầu như thế nào giải quyết vấn đề này, chỉ trẻ bên dưới, đánh cờ nói Ngọc Hoàng lần này hãy đi, ngược lại là có mấy phần đại thiên tôn tên tuổi khí thế, ngươi đi đi." Ngao Quảng khẽ giật mình, nói "Lão tổ tông ngươi không đi sao?" "Ta đi làm cái gì?" Ngao Tảng tức giận trả lời một câu, chợt dừng một chút, thở dài, nói khẽ, "Ta muốn đi trấn võ phủ, đi cho trấn tiên lại đế." Ngao Quảng không nói thêm gì nữa. Hắn biết, vị kia Chấn Thiên Đại Đế quân tuổi nhỏ thời điểm, đã từng cùng nhà mình lão tổ tông từng có một đoạn lui tới, là bạn vong niên. Bây giờ Chấn Thiên Đại Đế quân ác chiến trung tiếp, cuối cùng đem nó chém xuống, hiện tại lượng kiếp mặc dù nặng, lại không phải trùng tiếp khủng bố như vậy, tóm lại là có thể nhìn thấy từng tia hy vọng, chỉ là Chấn Thiên Đại Đế quân lại là cũng không tiếp tục từng trở về. Lão tổ tông nhìn thấy qua rất nhiều cố nhân chết đi, nhưng là lần này tựa hồ cảm xúc nhất là lớn. Ngao Quảng lại thi lễ một cái, liền rời đi. Ngao Tàng nhìn xem bàn cờ này, sau một hồi, thở dài, chung quy là không tiếp tục bên dưới, đem trong tay quân cờ đem Tuy ý quân cờ này trên bàn cờ một tiếng vang dọn, đánh mấy cái truyền mà, thở dài nói, "Không có gì hay, thôi, thôi, không được." Hắn nhìn xem bàn cờ này, trong lúc Hoàng Hốt tựa hồ nhìn thấy đối diện cùng mình đánh cờ thiếu niên đạo nhân hạ một con, sau đó vươn tay đưa dẫn, mỉm cười mời chính mình tiếp tục bên dưới, thế nhưng là ngao tàng lại vừa định thần, lại là cái gì đều không nhìn thấy, trước mắt chỉ có bảo châu chi quang, chỉ có các loại san hô bảo thủ cùng trông giống chỗ ngồi. Người đi đằng sau, lại không người có tư cách cùng bàn tọa đánh cờ a. Ngao tàng thở dài, "Tôi nhỏ tâm kiếm, từ bệ yêu chi quốc mà đến." Hàng hái bộ dáng tựa hồ còn tại hôm qua, đôi mắt cũng đã vẫn lạc, sao có thể không khiến người ta sầu não phiền muộn đâu? Cố nhân đến tới Lui Di, luôn luôn như vậy, mất quá, chỉ sợ khó chịu nhất, hay là cái kia thế tử của hắn đi. Tôi nhỏ Thanh Mai, hai nhỏ vô tư, bây giờ người kia chết tử, chỉ sợ đứa bé kia mới là không thể nhất tiếp nhận a. Hoa hoàng nương nương, hậu thủ hoàng kỳ nương nương tựa hồ muốn đi thăm hỏi, Ngạo Tạng thở dài, quyết định cùng theo hai vị nương nương vấn an một phen. Ngạo Quả thì là đã cùng Trư Long tộc cùng nhau bay lên không, rời đi hải vực, chỉ là tại bước lên Đông Hải thời điểm, gặp được bên kia mã tại nhà mình lòng cung phía trên trên hải vực, thêm ra một màn núi, phân biệt xuống, tựa hồ là lúc trước chiến chiến, mảnh vỡ thế giới rơi xuống biến thành, cũng là không thèm để ý có chút long tộc run run thân thể lần giáp, đem rất nhiều bảng bạc chi khí chấn động rất xuống xuống tới. Đây là những cái kia tiên tiên thần ma chi khí, đã mất đi bất tử bất diệt đặc tính đằng sau, những vật này đều thuận trăm sông, đi tới Đông Hải, dự định đằng sau tìm một cơ hội, đem nó đều phong ấn vào khu vực đất bên trong, có long tộc lo lắng nói, "Mệ hạ, những này tiên tiên thần ma chi khí, có thể hay không đối với chúng ta có ảnh hưởng gì?" Ngao Cẩm Đạo, "Không biết." không đề cập tới những vật này bản thân theo hầu. Những ngày tiên tiên thần ma bất tử bất diệt mà tính, là diệt tại Chấn Thiên Đại Đế quân chi thủ, trừ phi là có cái gì cùng Chấn Thiên Đại Đế quân có cực lớn liên quan tạo vận, hay là ở bảo như trứng gà bình thường, tiên tiên chống rống hùng ngông, không phải sống không phải chết hình dạng hãi, nếu không quả quyết cũng có khả năng hấp thu những vật này. Thế là rất nhiều long tộc lúc này mới yên lòng lại, mấy tiếng trùng âm, theo Đông Hải Long Vương đi lang tiêu bảo điện mà đi, chỉ là tại tòa kia đột nhiên thêm ra tới trên biển dưới tiên sơn, một viên cự thạch chìm chìm nổi nổi. Tảng đá kia tựa hồ kỳ dị, thành phạm vi chi thể thái Quân thân có 360 đạo khiếu huyệt. Nó chìm ở cái này, tiên tiên thần ma bị đánh tan đằng sau thuần túy tiên thiên chi khí ở trong, tựa hồ hô hấp, tựa hồ thông linh, 360 đạo khiếu huyệt chậm rãi sáng lên. Có tựa hồ cùng thân này thạch khu lẫn nhau liên kết, thôn tiên phệ địa giống như thần thông. Lấy một loại trầm tĩnh, lại cực kỳ khủng bố tốc độ, không ngừng thôn phệ cái này vô lượng tiên tiên thần ma chi khí. Tinh thủy chảy sâu, biến hóa như thế to lớn nhưng lại rất nhỏ, không có bất kỳ người nào phát giác được. Tại cái này to lớn vô biên khí ảnh hưởng phía dưới, từng tia sinh cơ tại trong cự thạch này xuất hiện. Pháp Thu Tiên Thiên chi khí tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Sinh cơ không ngừng tăng lên. Lúc giới thương sinh đều tại từ này chung tiếp ảnh hưởng bên trong giang nan câu sinh, đều tại lấy mỗi người bọn họ vương thức đi ứng đối cái này chung tiếp, chung tiếp cũng không phải là một cái đế quân thiên tôn chung tiếp, mà là tất cả thương sinh kiếp nạn, không phải chém giết thần ma liền có thể trực tiếp đem trước mặt các loại ảnh hưởng đều xóa đi. Mà tại cái này đồng thời, bọn hắn cũng trong ngực nhớ tới cái kia đứng tại phía trước nhất đại đế quân. Bọn hắn lấy tảng đá, là tựa bồn, lấy đầu gỗ điêu khắc áo bào đèn kia ngọc quan, một tay cầm kiếm thân ảnh. Hoảng ngẩng đầu, nhìn lên trời quét trốn. Nghĩ đến vị kia đế quân ở thiên ngoại trời ngủ say nhân gian nhớ tới hắn, hoặc cũng sẽ không tỉnh mịch, trò chuyện lấy an ủi nhớ lại. Mà ở thiên ngoại thiên chi bên trong, tại giới này bên ngoài trừ tiên tiên thần ma tại cuối cùng này chém giết bên trong đã chết lấy hết, một mảnh sâu thẳm đen vịn, nhưng lại có một loại an tĩnh cảm giác, không còn là lúc trước loại kia khủng bố, cái kia cầm lồ, gánh chịu lấy khai thiên tích địa chi chức trách cốc cổ thần nằm ở nơi đó, mi tâm một chút kiêu bang. Tuy là bị chém, lại như cũng còn có si cơ. Cổ thần thân thể ngay tại trầm dãi quy tán, mà tại kiếm quang kia chiếu rọi ra giữa tấp đông, hai bóng người ngồi đối diện Khai Thiên Tích địa chi cổ thần tức giận, mà đạo nhân mặc hắc bào kia quân chân, ngồi đối diện Mạc Tốn, mà tại đôi này ngồi giống như tại luận đạo hai tôn thân ảnh quân người, tam thanh đạo tổ thân ảnh còn tại, cái kia khai thiên tích địa chi cổ thần nhìn chăm chú lên trước mắt đạo nhân, giữa lẫn nhau, hai cố khí cơ lưu chuyển biến hóa, dường như là không phân khác biệt bình thường, cái này cổ thần tròn lên có vô biên sắc cơ, khuôn mặt bặm mẻ, cẩm châu, rủ, không, nghi ngờ. Bộ phận này kịch bản liên tục, không tốt gián đoạn, liền một hơi viết xong sau đó phát, cho nên phía trước đội mới liền hơi chậm điểm. Mọi người ngủ ngon chương 672.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 Cổ Cổ Khai Thiên Tích Địa chi năng cùng chức trách cổ thần hai mắt phiếm hồng gắt gao nhìn chăm chú lên trước mắt đạo nhân, nguyên bản không nên xuất hiện trong lòng hắn rất nhiều mảnh liệt cảm xúc dữ dộng và phức lông, mang đến cho hắn trước nay chưa có rất nhiều thể nghiệm, phẫn nộ, không cam lòng, ảo não, hối hận, cùng hận ý. Nồng đậm đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hận ý. Đây không phải hẳn là xuất hiện tại hắn dạng này, trùng kiếp hiện hóa trên người cảm xúc cùng ba động, đây là lòng người, là nhân tính, là nhân tộc sinh linh như vậy mới có thể tồn tại phong phú cảm xúc, mà trước mắt Tề Vô hoặc trên thân, lại từ nguyên bản sinh linh cảm giác bên trong, nhiều hơn từng kia khơi mạc lãnh đạo Giọng lớn bao la vũ, cũng không phải là thế này chi sinh linh, mà là đến từ kế tiếp kỵ nguyên bắt đầu không phải thế này, chi sinh linh không thể gây tổn hắn, nhưng nếu chỉ là thế này sinh linh, nhưng cũng không cách nào thắng qua hắn. Cho nên vậy cuối cùng một kiếm, La Tề vô hoàng hóa tự thân chân linh làm kiếm, một kiếm đem cái này trùng tiếp chi kiếp chém xuống thế này. Còn lại chư tiên tiên thần ma, đều là cùng kỳ đồng bạn đồng nguyên, cái này trùng tiếp chấp trưởng khai thiên tích địa cổ thần bản thân chỉ cần như cũ vẫn còn kỵ nguyên tiếp theo trạng thái, như vậy những này cùng nó bản nguyên tương liên thần ma, chính là ở vào không chết không phải sinh trạng thái. Nếu chưa từng sinh ra tất nhiên là không thể nào tự vong, Ma Tê Vô hoặc đem cái này cuối cùng cổ thần chém xuống thế này bên trong, loại đặc tính này một cách tự nhiên biến mất. Cho nên còn lại chư thần ma có thể bị chu sát. Mà xem như lại giới, Tê Vô hoặc cùng cái này phụ trách khai thiên tích địa chi cổ thần ở vào một loại cực trạng thái huyền diệu, cả hai khí cơ tương liên, tồn tại đều tựa hồ khóa lại, lẫn nhau ngồi đối diện như ầm giường, khó mà tự do tách ra, như là lững nghỉ, lại như là lẫn nhau luẩn đảo bộ dáng, lẫn nhau cũng đối đối phương có chút hơi <cười> ảnh hưởng. Cái này khai thiên cổ thần có thế này sinh linh rất nhiều cảm xúc tình cảm. Mà đối với Đạo nhân kia trên người thần bận và khí thế, thì là có một chút mênh mông trầm hậu cảm giác. Cái kia cổ thần nếm thử khống chế bản thân, nếm thử tránh thoát trước mắt đạo nhân, nhưng lại lại có một loại hắn chính mình sử dụng lực lượng càng lớn, đạo nhân kia một bên lực lượng cũng sẽ tùy theo mà tăng lên cảm giác, cho nên biết song phương ở vào ngăn được hình dạng thái, hấp dương luân chuyển không dự, không phải đơn thuần man lực có thể tránh thoát, huống chi, cái kia cổ thần khủng lủng nguyên thần có chút ngước mắt đả qua. Nhìn thấy tại đối diện Tề Vô hoặc phía sau, Tam Thanh đạo tổ tách ra đứng vững, ẩn ẩn nhưng tản mát ra từng kia nặng nề bản bạc cảm giác, ba vị này dù sao siêu thoát ở bên ngoài, Thanh tỉnh cao mịn mủ, lúc trước mở ra Quỷ Nguyên thay đổi thời điểm, mặc dù có thể lui lại một bước, thể hiện ra đi qua đoạn thời gian nào đó tư thái, nhưng là nó bản chất hay là siêu thoát đạo tổ. Giờ phút này tất nhiên là trở về diện mục thật sự, thực lực so với vừa mới ba loại quá khứ chi thân tư thái thời điểm còn muốn cảm viên mãn. Tam Thanh đạo tổ, Thái thượng đạo đức, Ngọc Thanh Nguyên thủy, Thượng Thanh linh bảo. Cái này cổ thần nhìn chăm chú trước mắt ba vị lão tổ, Tam Thanh đạo tổ mặc dù cường đại, nhưng là lúc trước bởi vì siêu thoát, bởi vì đi được quá xa, không nên can thiệp Quỷ Nguyên thay đổi sự tình. Bây giờ chính mình cùng tề bộ hoặc ở vào ngăn được tư thái, như là âm dương lưu chuyển, khí cơ là một. Nếu là không xa rời nhau chính mình cùng tề bộ hoặc, Tam Thanh Đạo Tổ xuất thủ chu sát chính mình, thì giờ phút này cái trạng thái chính mình có lẽ sẽ vẫn lạc tại Tam Thanh Đạo Tổ trong tay, thế nhưng là ba người bọn hắn đệ tử cũng phải cùng chính mình cùng chết. Nếu là tách đi ra, thì chính mình sẽ một lần nữa trở lại kỷ nguyên mở tư thái. Đến lúc đó, thì tương đương với trung kiếp mở lại. Tam Thanh Đạo Tổ siêu thoát chi thần, khó mà can thiệp kỷ nguyên này thay đổi. Hắn biết cái này ba tên đạo tổ tính cách, cho nên ngược lại biểu hiện được cực ung dung không nội. Lão giả tóc trắng kia tất nhiên là biết biến hóa này, Đỗ Dâu nhìn xem chính mình đệ tử bao lưng, than thở nói: "Vô hoặc không sao, lão sư." Tề Vô Hoặc đưa lưng về phía ba vị lão sư, nơi khi ôn hòa như trước, nói nơi này liền giao cho đệ tử chính là. Ba vị lão sư nói đi cao thâm, lục giới bên trong, trung tiếp lưu lại những lực lượng kia còn lại, lục giới các nơi còn cần lão sư chủ trì lại cùng. Tề Vô Hoặc biết Tam Thanh Đạo Tổ nhân quả liên quan rất là to lớn, ngay thường sẽ không chủ động xuất thủ, nhưng là đạo tổ tại cùng không tại, cuối cùng ý nghĩa trong đại, hoàn toàn khác biệt. Tề Vô Hoặc năm ngón tay có chút mờ ra, linh quang lưu chuyển. Hóa thành hai quyển sắc quyển, hướng phía lão sư Phương hướng bay đi, chờ mặc bên dưới, nói khẽ, Vân Cẩm đang có mang, đệ tử vây ở nơi đây, chỉ sợ không biết lúc nào mới có thể thoát khốn trở về. Lam Phiên lão sư làm đệ tử truyền một đạo lời nhắn cùng vợ ta nói tới hết thảy lời nói, đều ở trong thư. Kê bút hoặc giờ phút này cảnh giới cực cao, thân niệm chỉ là khế động, giấy biết thư này bên trong tự có thần vận hội tụ, hóa thành văn tự, thanh âm hắn dừng một chút, lại nói mà khác, phiền phức lão sư ngài cáo chi tại Tiêu Ngọc bọn hắn, đệ tử còn sống, không cần bận vì chuyện của ta mà làm ra quá kích sự tình. Hoàng hoàng nương nương cùng hậu tổ hoàng địa kỳ nương nương bên kia, cũng làm phiền lão sư giải thích. Tử vi đại đế, còn có phục hi thì không cần phải lo lắng Tề Vũ hoặc đem từng kiện sự tình nói ra, lư khí bình thản yên tĩnh, so với ngày xưa ôn hòa, giờ phút này trực diện trung tiếp thanh âm hắn bên trong càng có một chút bình tĩnh, không nhanh không chậm đem phía sau mình sự tình đều nói xong, tối hậu phương mới nói đệ tử nhận một tên đồ đệ Tam Thanh đạo tổ nhìn về phía trước mắt Tề Vũ hoặc, tựa hồ là có chút hiếu kỳ kinh ngạc. Không biết tên đệ tử này sẽ nhận lấy dạng gì đồ đệ. Tề Vũ hoặc cười cười, ngược lại là khó được tựa nước độc thả câu, nói bất quá, tên đệ tử này là ai? Đệ tử liền không nói, chính độ nào đó, được cho lão sư nửa cái cổ nhân. Lão sư có thể đi xem hắn, có lẽ sẽ cảm thấy nhìn quen mắt đâu. Nói lên hắn đến, ngược lại là có chút thật có lỗi, đệ tử cũng chỉ là mang theo hắn du lịch chừng 1 năm, dạy đại khái mấy tháng, đánh xuống cơ sở, đem kỹ thuật luyện nguyên pháp môn còn có đan pháp truyền xuống, liền không thể không phó ước cùng nam cực trưởng sinh tranh phong. Bất quá chân truyền đã truyền xuống, còn lại rất nhiều công pháp điển tịch đều đặt ở phương Tốn Sơn trên giá sách, chỉ là đạo môn truyền thừa, tự mình tìm tòi lời nói, chỉ sợ sẽ có đi lầm đường nguy hiểm, lão sư ngài có thời gian lời nói có thể đi giúp đỡ đệ tử chỉ điểm một chút hắn. Chương 672, đánh cờ tiên ngoại tiền, trung kiếp làm bản cờ, người ta đều là bảo hộ. Xin mời nửa ngày nghỉ, hôm nay canh 1, 2. Chương 672, đánh cờ tiên ngoại tiền, trung kiếp làm bản cờ, người ta đều là bảo hộ. Xin mời nửa ngày nghỉ, hôm nay canh 1, 2. Tam thanh đạo tổ đối mắt nhìn nhau, khẽ thở dài một cái, sau đó đều là đáp ứng hạ đệ tử phó thác, mà đem mọi chuyện đều giao phó cho lão sư đạo nhân nhìn trước mắt trung kiếp khái niệm thần, nhìn xem điều này đại biểu lấy kế tiếp kỵ nguyên sắp đến cụ hiện, ánh mắt dần dần sâu thẳm bình thản lấy tự thân làm kiếm, lấy tự thân làm khóa, lấy tự thân vì thiên địa, chớ nấp chi. Tam Thanh đạo tổ nhìn hắn hồi lâu, nương theo lấy lưu quang biến hóa, cuối cùng là rời đi, tại cái này trống trại sâu thẳm chi địa, cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ đối mắt nhìn nhau, Tề Vô Thoặc đột nhiên nghĩ đến, lão sư của mình năm đó tựa hồ cũng là dạng này, mang theo chính mình du lịch một năm, gặp được Vân Cẩm, sau đó chỉ điểm mình tu vi, chợt ly biệt. Thời điểm đó lão sư cũng hẳn là tại cái này tiên ngoại trời, giáng có lấy cái kia 3000 tiên tiên thần ma đi. Giờ phút này chi ta, như đi qua chi sử, mà giờ khắc này bổ đệ Như đi qua chi ta, thời gian phản phất tại lúc này kéo dài, đi qua tuế nguyệt cùng tương lai khả năng ở trước mắt trải rộng ra. Đây hết thảy tựa hồ là đi qua lập lại, là một loại phúc khắc, dường như một loại chuyển tựa, tựa như là tại một con đường như vậy bên trên, đi tới đi tới, chính mình cũng từ khi đó bộ dáng thiếu niên, biến thành hiện tại, bên cạnh của mình cũng đi theo cái tiểu đạo sĩ. Đạo nhân bỗng nhiên nghĩ đến Trảo Phong cùng Tiêu Đồ hát một ca khúc kia dao. Lúc trước có ngọn núi, trên núi có đạo quán, trong đạo quán có cái lão đạo sĩ cùng tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ biến thành lão đạo sĩ, lão đạo sĩ xuống núi, lại mang về một cái tiểu đạo sĩ. Hiện tại có ngọn núi, trên núi có đạo quán, trong đạo quán có cái lao đạo sĩ cùng tiểu đạo sĩ. Lúc đó đợi chẳng qua là cảm thấy bài này ca dao lặp lại, dùng gương nói từ địa phương hát đi ra thời điểm, cũng là xem như sáng sủa trôi chảy, hiện tại lại lần nữa nhớ lại, dường như bởi vì kinh lịch biến nhiều, cũng là lại phẩm đến một chút mùi vị khác biệt, ngay tại cái này sâu thẳm trống trải chi địa không khỏi mỉm cười bên dưới. Đối diện bên ngông cổ thần hờ hững nói, đã tới tại cái này tình hình, ngươi còn cười được. Tê Bố hoặc thản nhiên nói, có gì cười không nổi. Mênh Ngum cổ thần nói nơi đây Mênh Ngum, ngươi mặc dù để ta rơi đến tận đây ở giữa, thế nhưng là ngươi cũng là khó mà đạo thoát mà ra, cái này lục giới bên trong, người ta kiềm chế, ai cũng không có khả năng thoát khốn, đó chính là ai cũng bị tù tù, có thể ta vốn là kế tiếp kỳ nguyên bắt đầu, ở chỗ này ngàn năm vạn năm thậm chí cả dài hơn cũng không sao, ngươi đâu? Ngươi coi thật có thể ở chỗ này, cùng ta tiêu hao cái vạn vạn năm sao? Tê vô hoặc nói làm gì cần lâu như vậy? Có lẽ trăm năm, hoặc là ngàn năm, có lẽ vạn năm, vận đạo có thể tự lấy thoát khốn. Cái kia cổ thần nghe vậy tất nhiên là cắt tiếng cười to. Tiếng cười mênh mông khôi mạc, dường như làm cho cái này thiên ngoại thiên tri địa đô chấn động không thôi, nói tốt tốt tốt, một mà, tốt một cái chân võ đám ma, tốt một cái chấn thiên linh ứng, lại đi phóng nhắn nhịn, thế gian này trung kiếp, nhiệt tịch hàn tịch không dứt, ba nghìn thần ma, hay còn có thật nhiều lưu lại, ngươi hành động, chỉ là khốn trụ ta, thế nhưng là cái này trung kiếp như cũ còn tại làn tràn, ta là trung kiếp, thế nhưng là, trung kiếp không phải ta, chờ đến nhiệt tịch cùng hàn tịch không ngừng thôn vệ cái này lục giới nguyên khí. Cuối cùng hội tụ hay là sẽ hình thành hư không độ số cướp, thế giới này đến lúc đó hay là sẽ sụp đổ cho bụi, đến lúc kia, ngươi liền xem như con trụ ta, thì có ích lợi gì? Ngươi che chở thế gian cũng đã sụp đổ, mà khi đó ta tự nhiên thoát khốn, đến toàn thịnh. Một lần nữa thực hiện khai thiên tích địa chi thiên trước, mà ngươi hành động, chỉ là không công vô ích thời gian, để cái này thường sinh có chút cơ hội thở dốc thôi. Kề bộ hoanh quanh chân trong mắt, giống như không thèm để ý những này, chỉ là thản nhiên nói, bằng vào ta một người, đổi thương sinh bạn năm thở dốc, cũng là không tính thua thiệt. Năm đó Minh chân đạo Minh đạo Hữu đã từng nói, Giao dịch như vậy đã là kiếm bộ rồi." Cổ thần ngước mắt cười nhạo. "Kê Vô hoặc lại bình thản nói hướng Hồ, như lời ngươi nói những cái kia, chỉ là thuận kỳ vọng của ngươi tới, nếu là lục giới tương sinh, dựa vào chính mình ra sức, đem cái này lục giới bên trong lưu lại thần ma, đều trấn áp giết chết, lại đem nhiệt tịch cùng hàn tịch xóa đi, như vậy thì tương đương với toàn bộ trung tiếp vết tích liền bị giải quyết. Trung tiếp vết tích đều trừ bỏ, ngươi lại còn có mấy phần thủ đoạn đâu?" Cái kia Minh Mông cổ thần nguyên thần trong mắt. Kê Vô nói khi đó, có lẽ phải nói, "Ưng tụ dịch hình." Người khi đó đã không còn thời khắc này bị cách Dù là bần đạo tu hồi một kiếm này, ngươi cũng không thể lại mở ra chung tiếp, khi đó, văn đạo cũng chỉ là ở chỗ này, mười đạo hữu ngồi quanh chân tĩnh tọa chút xuân thu tuyết nguyệt, hảo hảo luận đạo, cũng vì thường sinh tranh thủ có chút thời gian. Cái kia mênh mông cổ thần ánh mắt mênh mông, cũng không nói gì. Đạo nhân khẽ cười cười, cũng không còn tranh luận cái gì. Giữa hai người khí tức dây dưa, phản phất tâm dương, như là lững lờ, chính như thái cực xoay quanh luân chuyển, lục giới bên trong, sắc trời bận ảnh, cái bóng tại bên ngoài, toàn bộ thiên ngoại tiền, khe hở thế giới, cũng hoặc là nói là kỷ nguyên ở giữa thời gian khoảng cách ở trong, ngược lại là trước nay chưa có thanh tỉnh an tĩnh. Duy nhất đạo nhân, một cổ thần khoanh chân mà ngồi đối diện. Bọn hắn tựa hồ cũng đem tương lai của mình cược tại lục giới bên trong, như là luật đạo, như là đến cờ. Nếu là không có vậy cuối cùng khai thiên tích địa chung mạng, chung tiếp sẽ hay không bị thương sinh giải quyết. Tê bộ hoặc tin tưởng kết cục này, nếu là chân chính, bao chùm chôn vùi bản vật chung tiếp, như vậy cũng duy trì có thương sinh chính mình mới có thể trấn chính phá vỡ lượng cái này. Phá bố lượng cái người, duy vô lượng tương sinh. Duy vô lượng thương sinh chính mình, có thể phá cái này vi vô lượng thương sinh, hắn cũng là thương sinh một trong, hắn cũng đã làm được chính mình cực hạng, còn lại chính là tin tưởng mình đảm bảo, tin tưởng mình hảo hữu, tin tưởng cùng chỗ tại trên thế giới này hết thảy lạ lâm sinh linh, đưa tay đưa dẫn, tinh quang hấp dẫn mà đến, ngay tại cái này mênh mang mang hư không rất có chi cảnh dạng khắp nơi, hóa thành bản cửa, đạo nhân nhấc lên một quân cửa, nói thương sinh vạn linh đều có nó thần nghiệm, không phải trong miệng ngươi hời hợt một câu. Ta tín nghiệm bọn hắn, mà ngươi không tin, như vậy giữa ngươi và ta ngại gì chung ngồi tại này 3000 năm, nhìn cho kỹ cái này trần thế biến hóa, nhìn xem cái này bạn bật luôn chuyện rút cái này quyết chí tử, luôn thắng bại, liền lấy cái này dụ diệt lục tức khí, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau trung tiếp bên dưới bản này, thiên tu chi cục. Đùng, hư không hình như có thanh âm, quân cờ rơi xuống, nổi lên vận sóng, mà cái này vận sóng trải qua toàn bộ giới ngoại giới, đạo nhân ánh mắt bình thản, đáy mắt phản chiếu lấy lưu quân này, cái bóng bản cờ, cũng bình thản nhìn chăm chú lên trước mắt trung tiếp cổ thần, đưa tay dư dẫn, tay áo rủ xuống như ngân hà. Xin mời, điu quân bảo cuộc. Hôm nay suy nghĩ một chút phía sau kỳ bản, thuận tiện điều chỉnh một chút làm việc và nghỉ ngơi. Xin mời được ngày nghỉ chỉ có một canh, chắp tay lại mãi. Chương 673, tóc trắng 3000 trượng, duyên sầu giống như cái rải, 1, chương 673, tóc trắng 3000 trượng, duyên sầu giống như cái rải, 1, chương 673, tóc trắng 3000 trượng, duyên sầu giống như cái rải thiên giới trấn võ phủ. Đồ Thiên duy trì trật tự đại linh quan vương ác ngồi tại trấn võ phủ địa trước, nhìn trước mắt mây mù tới lui, huynh ký liền dựa vào đại điện bên cạnh đặt ở bên cạnh, ngược lại là thở dài, đã qua chọn bệnh 2 tháng, trên trời thái dương càng lúc càng lớn. Thiên giới quần tiên có cân nhắc qua mặt trời này xử lý biện pháp, nhưng mà muốn bắn thủ những này mới ra tới đại nhật không khó, thiên thực chính là cái này mấy vòng đại nhật như bị bắn thủ, Vernad đằng sau hỏa diệm bốn phía tản mát, chỉ sợ cũng lại làm một lần lớn hai ếch, rơi vào nhân gian, nền ủy vài tòa thành trì, ban diệt chút sơn hạ, đơn giản không nên quá đơn giản. Đến lúc đó nhân gian phụ tử, nhân hoàng, sợ là lại phải lên trời đến đòi cái thuyết pháp. Trung kiếp còn không có giải quyết, ngược lại là để lục giới nội bộ rùm beng, bất quá cái này vụ Luân đại nhật liền để ở chỗ này mặc kệ cũng tuyệt đối không được, nhân gian sông băng hòa tan. Viên Minh Bắc Hải thủy vực đã lên cao, cho dù là có người nói khí vận đại trận che đậy cùng bảo hộ, cái này cũng tuyệt đối không phải kế lâu dài. Trước mắt Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chính mời các giới thánh thật đến đây Lăng Tiêu Bảo Điện tụ hội. Bất quá, chỉ sợ lần này cũng là luận không ra cái gì kết cục. Dù sao, chắp trưởng đại địa sông núi hậu thổ hoàng địa khí nương nương, còn có nhân tộc chi mẫu oa hoàng nương nương, dưới mắt đều không tại Lăng Tiêu Bảo Điện, mà là tại nơi này, hai vị này không tại, Lăng Tiêu Bảo Điện bên kia mà trao đổi lại có thể tranh luận đến cấp độ gì đâu. Vương Hắc có chút phức tạm thở dài, bên cạnh Giả Thanh Nhu cũng đồng dạng là thở dài. Lúc này mới chứng đế quân cảnh rối ngàn năm già thanh lưu, ngược lại là không có lúc trước ăn hái, dưới mắt thần sắc tựa như là cho xương đánh cả tí một dự dạng, để không nội tinh thần, mặt mà ổn mày chau. Trần Võ trong đại điện, giờ phút này không ít người. Hoa hoàng nương nương, hậu thủ hoàng địa kỳ nương nương đều tại không để cập tới. Vân Chi Nghi, chút nữa, lão hoàng lưu cũng đều tại, đứng ngồi không yên. Bọn hắn là từ nhỏ liền nhìn xem Vân Cầm lớn lên, giờ phút này tất nhiên là cực lo lắng nàng, Bắc đế cùng phục hy tiến về lăng tiêu bảo điện mà đi, bất quá giờ khắc này ở cái kia phía trước chút nhất, vẫn còn có một vị nữ tử, khuôn mặt thanh lệ Tóc đen rủ xuống, da trắng như ngọc, một đôi mắt tiên tình trong trẻo, thứ năm quan dung mạo, cùng trước nữ, Vân Cầm đều có chút hứa tương tự. Giờ phút này đang cùng Ma hoàng, hậu thổ nương nương hai vị thấp giọng nói chuyện với nhau, mà trước nữ tuy là cực lo lắng, lại cũng chỉ là nhìn xem bên kia nội điện phong vân. Lao hoàng Nưu cùng Vân Chi Nghi ngồi ở bên cạnh trên chiếc ghế, Vân Chi Nghi không ngừng thấp giọng an ủi Lao hoàng Nưu, nói không sao, không sao, cầm nhi khí tức không cũng có quá lớn khó khăn chắt trở. Thiên y địa đại thánh, thái ất cứu khổ tiên tôn, huyền đô đại pháp sư đều tới. Bốn hắn ba vị, liền xem như bọn mình đều có thể cứu về rồi. Vân Trì Vân cầm chỉ là, chỉ là trong lúc nhất thời không tiếp thụ được buông hoặc sự tỉnh, bị thương thần hồn Vân Trì nghi là đang ăn đuổi lão Hoàng Nưu, thế nhưng là chính hắn bàn tay đều còn tại run rẩy, tự mình nhìn xem lớn lên văn bố chí tử, nữ nhi không tiếp thụ được chuyện như vậy, đã thương ngược lại thần hồn, cái này từng tiện sự tình đặt ở trên người hắn, Vân Trì nghi bà vai đều tựa hồ sụp đổ xuống, ở trên người hắn rõ ràng xuất hiện suy sụp tinh thần già yếu cảm giác. Lão Nưu chỉ là dùng sức ớn ớn Vân Trì nghi bà vai, không nói thêm gì. Kỳ thật bọn hắn một mực vẫn luôn có một chuyện chưa hề nói, thế nhưng là lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ, Vân Cầm thần hồn tổn thương, Năm đó Vân Cẩm gia đợi thời điểm, thanh cảnh uy đánh tới, bị thương tiên thiên nguyên khí, là tại Thái Âm Huyền Băng bên trong ngủ say ngàn năm mới khôi phục, thế nhưng là cho dù là dạng này, Vân Cẩm thần hồn bên trong cũng vẫn là lưu lại rất rõ ràng tương thế, gần tĩnh dưỡng, rõ ràng cái này ngàn năm qua ôn dưỡng đã dần dần trở nên bằng phẳng, vẫn luôn không có chạm đến cái này tất dấu nguy hiểm. Thế nhưng là lần này, chơ mắt nhìn xem tể vô hoặc chiến tử ở tiên ngoại trời, Vân Cẩm trong thần hồn ám thương vết tích, sợ làm muốn bị dẫn động, nói như vậy. Vân Chi nghi nghĩ đến như thế hình ảnh, bàn tay của mình cũng hơi run một cái sắc mặt trắng bệ, nhìn xem phong ấn kia trố ánh mắt gần như bị thương. Lúc này hắn không phải cái kia khí trùng lưu đấu tinh vân, chỉ là một cái tim như bị dao cắt phụ thân. Lúc này, cái này phủ đũi trận pháp phong ấn rốt cục mở ra, nổi lên tầng tầng lớp lớp sóng, có thiên giới thiên y liễu bộ nữ tiên đi ra, Huyền Đô đại pháp sư cho mày, đi tới đằng sau, chỉ là đối với oa hoàng, hoàng nương nương nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp không nói câu nào, cấp tốc rời đi, chân đạp tự quang, bay thẳng trời mà lên. Nhìn nội con kia, sắp nhận hướng Huyền Đô xem đi. Vân Chi Nghi cùng trước nữ lúc đầu muốn ngăn lại hắn hỏi han, thế nhưng là Huyền Đô đại pháp sư lại là đi đến hội vàng. Đội vã nóng nảy nóng nảy, căn bản không có cho bọn hắn nửa điểm hỏi thăm cơ hội, tóc trắng xóa thiên y đi địa đại thánh dạo bước đi tới, hắn tu vi chỉ là chư vân, ngược lại là trò cả lại. Lão giả lúc đầu cũng không phải ngần đôi loại này đội vàng sao động nóng nảy tính cách, chỉ là thở dài, ôn hòa anủi, không cần phải lo lắng, vẫn cầm nàng đạo tâm trong suốt, nguyên thần tổn thương mặc dù kích phát, thế nhưng là cái này ngàn năm qua, đế quân đã xuất thủ giúp nó ôn dưỡng qua, đằng sau lại có ba hoàng nương nương cùng hậu tổ hoàng điệu kỳ nương nương hai vị xuất thủ kịp thời, không phải cái gì trở ngại. Mấy câu nói đó nói ra, Vân Chi Nghi vừa rồi hơi an tâm lại, khít mạnh một hơi. Trên mặt xuất hiện một tia vết sát, thế nhưng là vừa mới rõ ràng còn có thể cầm được thân, giờ phút này dẫn theo tâm bừng ra, ngược lại là chợt thấy đến một trận chông báng, bước chân một cái lảo đảo, suýt nữa liền hướng phía phía sau trực tiếp đổ xuống. Là cho lão Hoàng Nưu một chút đỡ lấy, mới miễn đi ngã sấp xuống sự tình. Thiên Y Liệt đại thánh lại nói về phần điều trị đan dược loại hình, tự có Huyền Đô đại pháp sư tự mình xuất thủ luận đi. Tất nhiên là so lão phu luyện đang càng tốt hơn một chút hơn, đằng sau chỉ cần tĩnh dưỡng, có thể tự lấy đem thân thể chữa trị khỏi, đằng sau cảm xúc không cần quá kịch liệt lão giả muốn chú ý sự tình từng cái nói hết ra. Vân Chi Nghi cùng chức nữ đều chăm chú đi nghe, mà còn lại toa hoàng đường, hầu tổ hoàng biểu kỳ các loại đã là tiến vào tĩnh dưỡng trong tĩnh thất Vân An thiếu nữ kia. Vân Chi Nghi đem những này sự tình đều ghi xuống, sau đó vẫn là không yên lòng, lại lôi kéo. Thiên Y Liệp đại thánh hỏi thăm một phen. Lúc này mới triệt để an tâm, sau đó dò hỏi, Thiên Y Liệp đại thánh, chúng ta có thể đi nhìn xem Cẩm Nhi sao? Thiên Y Liệp đại thánh hiện hỏa trên gương mặt hiện ra từng tia phức tạp, mà vị kia Thiên Y Liệp bộ nữ tiên trên mặt cũng là có chút bĩ thường, để Vân Chi Nghi trong lúc nhất thời đấy lòng đều có chút trệ ở, trong lòng không khỏi xuất hiện đi ra từng cái câu hỏi ý nghĩa. Lão già thở dài, nói có thể, Tinh Quân tự đi chính là, chỉ là chương 673, tóc trắng 3000 trượng, duyên sởu giống như cái rải, 2, chương 673, tóc trắng 3000 trượng, duyên sởu giống như cái rải, 2, ai, Tinh Quân đi liền biết. Vân Chi Nghi cùng trúc nữ đè lại trong nội tâm lo lắng cùng không rõ cảm giác, đem Thiên Y Liệp lại thánh đưa ra chân võ điểm đằng sau, đội bá quay lại mà đi, thế nhưng là lúc trở về, cái kia trong tĩnh thất lại là hoàn toàn yên tĩnh, Vân Chi Nghi vụ bộ gương mặt của mình, đem lấy lòng bi thương đều áp xuống tới, trên mặt gạn ra cười cười. Cười đẩy cửa đi vào, nói các ngươi thế nào? đều không nói lời nào. Cầm Nhi, cha mẹ tới, mang theo ngươi thích ăn nhất điểm tâm, ngươi Vân Chi Nghi không nói thêm gì nữa, kinh ngạc đứng ở nơi đó, há hốc mồm, vừa mới đệ xuống bi thương lại một lần địa bạ phát, hoa hoàng nương nương cùng hậu tổ hoàng điệu kỳ nương nương, bác đế phi, đều an tĩnh không nói lời nào, tại trong tĩnh thất, chiếc kia chân vo kiếm đặt ở thiếu nữ đầu gối trước, nàng vẫn là khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt an bình sâu thẳm, vẫn như ngày xưa. Chỉ một đầu tóc đen đã thành tóc trắng, văng hẳn như sương tuyết, rủ xuống tại bên hông. Nàng là tiên tiên tiên nhân, bản thân liền là Tam Hoa tụ định. Thân thể từ đầu đến cuối đều sẽ gân bó tại tuổi trẻ cùng cường thịnh nhất thời điểm, không cần phải nói cái này tóc đen tóc đen, khuôn mặt cũng sẽ không già yếu, trừ phi đến tiên nhân ngũ suy trước đó, hoặc là cố ý biến hóa, nếu không trạng thái thân thể, trên cơ bản là sẽ không phát sinh biến hóa. Có thể làm cho một vị tiên tiên tiên nhân đạo mắt tóc trắng, nhưng biết tại thiếu nữ dưới khuôn mặt tận dấu chính là cỡ nào không thể cùng người bên ngoài kể ra bí thông, mà vẫn cẩm ký chất có biến hóa, trên người có từng tia đặc biệt tiếp sát khí lưu truyền lên. Tại cái này trong thời gian ngàn năm mặt, nàng đã tu chỉ chí trấn quân. Đây là tam thanh một trong thượng thanh linh bảo thiên tôn đích truyền nên có tốc độ. Mà bây giờ, cảnh giới của nàng lại lần nữa ngã rất xuống tới, từng bước một lui trở về địa tiên cấp độ, cảnh giới là địa tiên, nhưng là khí tức nhưng so với đất này tiên muốn cường thịnh quá nhiều, trên thân quấn quanh lấy từng kia từng sợi kết khí, hai mắt trong suốt không minh, tóc trắng gai nhếch. Ngạo tàng thả xuống trong mắt, thở dài một tiếng, chỉ là ở trong lòng đạm một câu, "Đứng ốc, đứng ốc." Nhân gian cô tang cổ, người tu đạo có trừ kiếp bất nạn. Tình kiếp. Gặp sát này lòng thăng người, đa tình làm tỉnh, chỗ nào tính là cái gì tình kiếp? Duy chỉ có dạng này của nhỏ gặp lại, hai nhỏ vô tư, lẫn nhau lớn lên, tự nhiên ký kết liền cảnh, nhưng lại không thể không nhìn tận mắt hắn chết đi, trong lòng thống khổ dây dưa đến không thể thả bên dưới, mới có thể xưng hô đến một câu tiếp cũng chỉ có dạng này kết mới có thể dây dưa kéo lại một tên đạo tâm tươi sáng tiên tiên tiên hận. Trước nữ há hốc mồm, không biết nói cái gì, hốc mắt đỏ, nàng nhìn xem lư nhi của mình, ngồi quỳ chân ở bên cạnh, rũa ra ngón tay nhẹ nhàng đụng vào an tĩnh bất cầm, lại là trong lòng khó chịu, không khỏi rơi lệ, thiếu nữ vươn tay cầm tay của Mộ thân trưởng, nói khẽ, ta không sao, Mộ thân. Nàng nhìn thấy trước mắt oang hoàng nương nương thủ hoàng địa kỳ, còn có chính mình nặng ngoại tổ mẫu, đứng dậy hướng phía mấy vị này trưởng bối hành lễ, nói ngược lại là có mệt mỏi chứ vị quan tâm, vân cầm bố sự. Hoa hoàng nương nương thở dài, bọn hắn trong lòng cũng có buồn vô cớ bi thương, thế nhưng là ai nhận trùng kích, có thể có trước mắt thiếu nữ này càng lớn đâu. Giờ phút này chỉ là đem trong lòng mình bi thương áp xuống tới, an đuổi thiếu nữ này, hoa hoàng nương nương đưa thay sờ sờ nạng tóc đen, nói khẽ, nếu là trong lòng khó chịu nói, không bằng khắc lên. Có thể là có lời gì, cùng nương nương nói một câu. Thiếu nữ thấp con ngươi, nhẹ giọng cúi đầu, ngân chỉ là cũng chỉ có dạng này. Đối mặt với những trưởng đối này quan tâm, Vân Cẩm đáp lại thời điểm, không giống như là ngày xưa như thế, ngược lại là có mấy phần bình tĩnh cùng lành lạnh lẽo, giống như là đột nhiên trưởng thành như vậy, ngày xưa bọn hắn luôn luôn nói đứa nhỏ này quá mức ngây thoát, tổng cũng là chưa trưởng thành bộ dáng. Có thể chính là như bây giờ khác thường bộ dáng, ngược lại là càng khiến người ta lo lắng, lo lắng nàng có thể hay không làm ra chút việc ngốc, lo lắng nàng lại bởi vì bi thương bị thương tâm thận, án đuổi hồi lâu, tối hậu ba hoàng nương nương lôi kéo nàng, nói cho nàng nói, nàng đoạn thời gian này sẽ ở ở tiên giới, hậu thủ hoàng điệu kỳ nương nương thì là nói, nếu là có cái gì nhàn rỗi Có thể đi kỳ nghỉ trâu cung bên trong ở Vân Cẩm đều nhất nhất đáp ứng. Mặc dù từ mặt ngoài đến xem, nàng tựa hồ đã khôi phục, nhưng lại ở chỗ này đều là kinh lịch đầy đủ phong phú tiên thần, đều biết đây mới là khó khăn nhất, vi thương và trống khổ đều rơi vào trong đáy lòng, giống như là đao lưu lại từng bước từng bước vết thương, khó mà khỏi hẳn, khó mà mọc tốt, thế nhưng là loại này ta bệnh, cũng chỉ có chính nàng có thể chữa cho tốt. Vân Cẩm thương thế khôi phục, cũng từ cái kia giải đến mấy tháng trong hôn mê tỉnh lại, bọn hắn cũng không thích tiếp tục ở chỗ này lấy, bởi vì có Vân Chí Nghi, trước nữa tại, lại có trở về tự vi đại đế đạo lư làm vận đan tại. Nơi đây cũng là tiền giới, không cần lo lắng. Lại đến, thời khắc này Vân Cẩm có lẽ càng cần hơn tĩnh dưỡng, thế là Hoa Hoàng Nương Nương, hậu thủ Hoàng Biệu Kỳ Nương Nương, Ngao Tạng, Thanh Nhu các loại đều rời đi, cũng là để Vân Cẩm có thể một cái an tĩnh hoàn cảnh đi một chỗ. Chỉ là rời đi thời điểm, Hoa Hoàng Nương Nương nhìn xem thiếu nữ này, nói khẽ, nếu là Vân Cẩm ở chỗ này khó chịu, có thể đi nhân gian dạo chơi một chút nhìn xem phong cảnh, có lẽ sẽ không sai. Ân. Hoa Hoàng Nương Nương cười cười, quay người rời đi. Nghe tiếng người dần dần đã đi xa. Trên mặt thiếu nữ thần sắc tàn ra đến, nàng bưng lấy thanh kia chân bó kiếm, đáy mắt kinh ngạc thất thần, cuối cùng chỉ là ôm kiếm an tĩnh ở nơi đó ngồi, cứ như vậy một người ngơ ngác ngồi vài ngày thời gian, rốt cuộc, tại ánh nắng từ này cửa sổ khe hở chạy vào tới thời điểm, thiếu nữ con ngươi hoạt động bên dưới, trên mặt một lần nữa có từng tia sinh khí. Nàng biết, mình không thể đủ tiếp tục trầm thấp xuống dưới, buông hoặc rời đi đã để thân bằng cố hữu bọn họ trong lòng rất là thống khổ, chính mình còn như vậy lời nói, sẽ chỉ làm trong lòng bọn họ bi thương càng nặng. Vẫn cầm đối với tấm gương kia, nhìn thấy trong gương mình ôm lấy kiếm, cũng ôm chính mình. Sích tú quận tại tri chế, tóc trắng rủ xuống sau lưng, nàng một lần nữa chỉnh hợp tâm tình, nàng thanh kiếm vừa rồi bên cạnh trên mặt bàn, tóc trắng rủ xuống đến, dùng mâu mực một châm đem tóc trắng buộc lên. Một lần nữa đổi quần áo. Chân vó điện đẩy ra thời điểm, trước nữ, Vân Chi Nghi lại hỉ, nhìn lại thời điểm, lại là thần sắc ngơ ngẩn. Lao hoàng nhu ánh mắt phức tạp. Tiếng bước chân chuyển đến. Bên ngoài bào bọc màu đen váy dài chuồn bạo, bên trong miêu tả sắc quần áo, theo vòng bạch ngọc mang, tóc trắng thênh lênh, rủ xuống tại bên hông, ánh mắt vô hồn thiếu nữ từng bước đi ra, bàn tay quắc lên một bên, năm ngón tay trắng nõn nõn dài vòng nắm chuôi kia trần võ kiếm chuôi kiếm, ngón tay thon dài, lại là bởi vì dùng sức mà trắng bệ. Nàng nói khẽ, "Cha, mẹ, nhuúc, ta không sao." Chương 674, cái kia một cây hoa mai, cái kia ngàn năm qua lại, 1, chương 674, cái kia một cây hoa mai, cái kia ngàn năm qua lại, 1, chương, chương 674, cái kia một cây hoa mai, cái kia ngàn năm qua lại nhìn xem cái kia quen thuộc lại tại khí chất bên trên biến hóa nữ nhi, vẫn chi nghi cùng trước nữ trong lòng tất nhiên là có chút khó chịu, trong lòng cảm xúc cực phức tạp, đành phải an tâm một chút đã đuổi chính mình. Chỉ ý không có phát sinh khó khăn nhất tình huống, dưới mắt nhưng cũng đã rất khá. Vân cùng cùng cha mẹ sinh sống một đoạn thời gian, tại trong mấy ngày nay mặt, ngược lại là biểu hiện như thường. Trừ bộ dạng này bộ dáng có chút cùng loại tề vô hoặc, tóc trắng như xương tuyết bên ngoài, nhìn qua thật giống như đã khôi phục ngày xưa, chỉ là một ngày này Vân cầm nhìn xem dáng mây phía dưới, dáng mây xoay tròn, nghe cha mẹ đảm luận lăng tiêu bảo điện bên trong trao đổi mãi cho đến hiện tại, nhưng cũng vẫn không có thể định ra đến. Việc quan hệ lục giới, chuyện lớn như vậy, tự nhiên không thể dễ dàng làm ra quyết định. Cần cân nhắc đến đối với các nơi các phe ảnh hưởng. Nếu như không phải Nhật Tịch cùng Hàn Tịch ảnh hưởng còn chưa từng trừ bỏ, còn lại tiếp tục tính đối với lục giới hoàn cảnh mang đến ảnh hưởng nói, pháp hội này tiếp tục cái mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm, mới làm ra quyết định, cũng là chuyện thường xảy ra. Chỉ là nghe Vân Chi Nghi cùng trúc nữ đàm luận những chuyện này thời điểm, Vân Cầm đột nhiên mở miệng nhắc lên mình muốn đi nhân gian đi một chút, Vân Chi Nghi cùng trúc nữ nói chuyện với nhau thinh lặng không khỏi dừng một chút, Lão Ô nhìn xem nàng, Vân Cầm nói khẽ, ở thiên giới ở lại, cũng chỉ là tại chân võ phủ bên trong, hoặc là Bắc Đế cung bên trong buồn bực, không bằng đi nhân gian giải sầu một chút Vân Cầm lý do không có cách nào bắt bẻ. Vân Chi Nghi cùng trúc nữ kỳ thật cũng lo lắng đến nàng ở tiên giới sinh hoạt sẽ bận rộn, ra ngoài giải sầu một chút lời nói, một mình mặc dù nói cũng không có khả năng để trong lòng loại kia to lớn thống khổ trừ khử, chí ít có thể lấy hơi dễ chịu một chút xíu, trúc nữ cùng Vân Chi Nghi lên nhau, trúc nữ nhẹ gật đầu, nói, "Muốn ra ngoài giải sầu một chút sao? Cái này đương nhiên không có vấn đề gì, vừa bạn, mẫu thân cũng có một đoạn thời gian không có đi nhân gian đi một chút nhịn, hiện tại ngược lại là có chút hoài niệm, lần này mẫu thân liền cùng ngươi cùng một chỗ đi." Vân Cầm nói khẽ, "Ta muốn chính mình đi xem một chút." Vân Chi Nghi cùng trúc nữ đều an tĩnh lại, Tóc trắng nữ tử đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói cha, mẹ, các người không cần phải lo lắng ta, ta sẽ không làm bẽ ngốc, ta sẽ không. Thế là Vân Cầm tại Vân Chi Nghi cùng trước nữ hơi có chút lo lắng dưới ánh mắt rời đi chân vó phủ, nữ nhi an toàn bọn hắn cũng không lo lắng, nàng mặc dù lâm vào tình kiếp ở trong, tu vi rồi lại, nhưng là tự thân sát phạt chi lực lại chưa từng yếu đi, thông hiểu thượng thanh đại đạo quân cấp kiếm một trồng, lại thêm hạ giới là hậu thổ hoàng kỳ chi địa phương, ngược lại là an bằng rớt. Vuân Chi Nghi nhìn xem Nữ Nhi đi xa, thần sắc buồn vô cớ, bưng ly rượu thưởng thức, chẳng biết tại sao, lại có mấy phần chán nản vẻ giàn mua, lại là nguyên lai, già đi cũng không phải là nương theo lấy tuế nguyệt tôi độ, tuổi tác phát triển, tiên thần già đi, là bởi vì không ngừng mất đi. Thời thiếu thời đợi, vạn vật đều là mới, tiến bộ vững mạnh, đáy mắt hình như có toàn bộ thiên địa, sắp đến già đến, đi qua đã từng có hết thảy đều từ từ cách mình mà đi, cho nên tâm thần thường biệt ly, dần dần phi muộn, cuối cùng một mình chống rống đứng ở cái này hoàn vũ ở giữa, không thể không cảm giác được thê lãnh giàn mua. Thiên địa này to như vậy, lục giới bao la, Vân Cẩm Đạm trên mây mù mà động, nàng kỳ thật không phải là muốn đi giải sầu, chỉ là bởi vì chính mình lưu tại Thiên Đình, lưu tại chân vô phủ bên trong, sẽ chỉ làm phụ mẫu càng ngày càng lo lắng nàng, không bằng rời đi, cũng làm cho cha mẹ có thể hơi nhẹ nhõm chút. Chỉ là, tuổi nhỏ thời điểm, nàng rất khắt vọng vụn trộm rời đi tiên giới, đến thế gian tới chơi bộ nghịch. Trong nhân thế hết thảy đối với nàng tới nói đều là tươi mới, thú vị, đều là để nàng không gì sánh được hắt vọng, trong động đều là lặng lẽ bệnh lên quá, sau đó chạy tới nhân gian đi, đi đuổi chơi chơi nước, khắp nơi đi chơi, chỉ là khi đó tu vi còn thấp, cảnh giới không đủ cũng không có cái gì hộ thân đủ vặn, vị cha mẹ chặt chẽ trông coi, không có khả năng rời đi. Ngày hôm nay, Tô U Vi phát triển, nam dư cấp yểm, thiên địa to như vậy, có thể tùy ý nàng tùy tâm sở dục đi chơi du lịch, lại ngược lại là có chút cảm thấy không thú vị, không biết đi hướng nơi nào, cũng không biết đi nơi nào mới là có ý nghĩa, dứt khoát đáp lấy gió, tùy ý gió này thổi dáng mây, mang theo chính mình tiến về phía trước. Vượt qua qua thiên sơn bạc thủy, vượt qua dãy núi, đống nhiên nhìn thấy một nơi, ngọn núi trội hơn, dáng mây lưu quang, dưới núi có tiểu trấn, dựa vào núi này mà sinh hoạt. Dường như bởi vì bầu trời cái kia thập nhật hành không quá hung hực, cho dù là có thiên giới chế lại, cùng nhân đạo khí vận đại trận chống cự, nhưng cũng để này nhân thế nhiệt độ tăng lên. Lúc này, lục đầu khí hậu liền dần dần nóng đi lên, có thể đây cũng là lập tức liền trực tiếp đến giữa hè cũng không sánh nổi nhiệt độ cao, lại không thế nào trời mưa, mọi người đều ở bên kia cầu mưa, nữ tử tóc trắng gặp trong thôn trấn này, mặt bạch tính mặt có khát khô cổ chi sắc, thế là đẻ lại đám mây, thi triển thần thông. Đây không phải chính thống hành văn bốn vũ, không cần trước cho lôi bộ phát lại tin, cũng không cần đi thủy bộ. Chỉ đơn thuần rựa vào thần thông này cách làm, nước mưa rất nhanh rơi xuống. Trong chấn truyền đến từng đợt tiếng hoan hô, Vân Cầm vừa rồi chú ý tới nơi đây, chính là Tể Vô hoặc Thở Thiếu thời đợi sinh hoạt địa phương, cách đó không xa núi chính là Phương Tốn Sơn, tâm niệm vừa động, dưới chân dáng mây tản ra đến, đã rơi vào trong thôn trấn này mặt. Che thân hình, tới một bước một bước, từ từ đi tại nhân gian ngày thành trấn, thành trấn này cùng ngàn năm trước cũng sớm đã khác biệt, trở nên phồn hoa rất nhiều, chiếm địa phương cũng đầy đủ, nếu không phải là một ít nguyên nhân, nơi đây không thích hợp xây dựng thêm trở thành thành trì, chỉ, chỉ sợ nơi đây sớm đã bị mặc ra các đệ tử Độc Khai Sơn mắt tưởng, tu kiến thành rựa vào núi này mà đứng sơn thành. Hiện tại chỉ là một tòa có chút náo nhiệt phồn hoa đại trấn. Nữ tử tóc trắng nghĩ đến ngày xưa sự tình, nghĩ đến ngàn năm trước thiếu niên kia có phải hay không cũng từng từ trên con đường này đi qua, con ngươi cô xuống, liền dường như phản phất hắn còn tại bên người, bước chân đều chậm lại, bất tri bất giác đã đi tới thôn trấn một chỗ sân nhỏ phía trước. Việc này là bị một loại nào đó thần thông che đậy bộ dáng, người bình thường khó mà phát giác được. Chung quanh phòng ở cùng kiến trúc đều là những năm này tu kiến, rất có gần nhất lưu hành mặc ra phong cách, duy trì có sân nhỏ này một mặt, phản phất ngàn năm trước tuế nguyện hóa thành hộ phách liền đem cái này một cái viện cùng trong đó kinh lịch thuế nguyệt đều bảo lưu lại đến, lan tràn cho tới bây giờ, cùng chung huynh kiến trúc tạo thành sự trên lệch rõ ràng. Vân Cầm vươn tay nhẹ nhàng đẩy ra phòng ở, thấy được sân nhỏ này sạch sẽ một mạc, một tấm bàn đá, bên cạnh là cây mai, chỉ là bởi vì khí trời năm mức, cây mai cũng chưa từng nở rộ. Nàng dạo bước đi đến dưới cây, nhìn xem sân nhỏ này suy nghĩ xuất thần, vươn tay ra. Ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng điểm tại cái này cây mai bên trên, gió thổi qua đến, cây mai nhánh cây hơi rung nhẹ, đương nhiên chính là tách ra từng đóa từng đóa đụ hoa, chợt nơi đây nở rộ, cũng như quá lại. Mà tại trong thôn trấn này mặt, bỗng nhiên có mưa to như trút nước, thì như có huyền diệu, không có đổi thành như lồng hấp giống như chúng người, ngược lại là để nhiệt độ giảm đột ngột, lập tức liền trở nên mát mẻ, mọi người lớn tiếng reo hò, có một thiếu nữ nghĩ đến một việc, cái kia tổ tiên truyền xuống, muốn đời đời truyền lại bảo vệ cây mai phải coi chừng một chút. Thế là thành một cây dù, tại nước mưa này phía dưới bước nhanh gấp chạy, cũng may con đường này, nàng đã đi rất nhiều lần, ngược lại là thành thạo, bước chân linh xảo nhẹ nhàng, từ này trên con đường từng bước một bay vọt, cũng có thể nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi từng cái nhỏ lại ẩn nấp vững đọng, mà có thể tại mái hiên che giấu trên con đường tránh mưa chương 674, cái kia một cây hoa mai, cái kia ngàn năm qua lại, 2, chương 674, cái kia một cây hoa mai, cái kia ngàn năm qua lại, 2, cuối cùng đi tới cái kia bị trận pháp che giấu sân nhỏ, nhìn một chút trên người mình sạch sẽ y phục, có chút ngất ý, lự khí nhẹ nhàng hừ một chút. Sau đó mới giải khai đến trận pháp, đẩy ra môn này, thôi có chút lo âu lầu bầu nói tổ tông phụ hộ, tổ tông phụ hộ, cũng đừng làm cho cái này cây mai chịu mưa đánh cảnh lá bọn hắn mạch này từ nóng bảo hộ nơi này, đã có ngàn năm, từ lúc nàng tuổi nhỏ ký sự bắt đầu, đối với cái này cây mai bảo hộ, liền muốn so với đối với nàng đều có trọng. Nàng khi đó rất là không hiểu, bất quá bây giờ tuổi tác phát triển, lại xem thêm điển tịch đi chép, ngược lại là hơi có chút lo lắng, cũng có chút tự. Nhưng mà bậy coi trọng chuyện này. Thiếu nữ đẩy cửa ra đến, chạm mặt tới lại là hương hoa, nàng có chút rũ lên. Con ngươi một chút trở lớn. Hoa mai theo gió rơi xuống. Phòng kia phía trước, hàn mai nở phóng như tuyết, trong gió tản mát, hàn mai tại mùa hè này nở rộ, đã là độc tuyệt chi cảnh, mà tại cái này hoa mai mưa rơi xuống, lại có tuyết sát, tóc trắng như tuyết tuyết, áo bào đen tĩnh tĩnh, là nàng từ trước tới giờ không từng thấy từng tới tuyệt thế nữ tử vừa tay, tiếp lấy cái này hoa mai nàng có chút chuyện mắt xem ra, con ngươi sâu thẳm, hình như có bi thương. Tiếng nói ôn hòa, ngươi là? Sửu số thần thiếu nữ nhận được bị này đột nhiên xuất hiện ở nơi này, nữ tử tuyệt đối không phải tầm thường, vô ý thức thi lễ một cái, hồi đáp, văn bối linh nam tu vợ còn bối, tên cứ gọi Tô Sảo Mai, xin ra mắt tiền bối. Vân Cầm tự nói, linh nam tu nhà cái này nghĩ đến là cái nào đó tu hành thế gia. Tô Sảo Mai thận trọng nói, tiền bối, không biết tới đây là Vân Cầm cười cười, ôn hòa nói, chờ lại thăm một chút, ngược lại là ngươi, tại sao lại biết tiến đến biệt phát. Tô Sảo Mai đạo Chuyện pháp này chính là ta nhà tiên tổ bày ra, à, là tổ gia tiên tổ truyền xuống lời nhắn, muốn chúng ta một đời một đời đi thủ hộ lấy cái này một cây hàn mai. Vẫn cầm hỏi, cái này một cây hàn mai, liền có như thế trọng yếu sao? Tô xảo mai đạo, tiền bối là đến khảo giáo văn bối tôi. Ngài nếu tới đây thưởng hoa mai, khẳng định là biết đến, cái này hàn mai chính là một ngàn năm trước vang danh thiên hạ đạo môn đại tiền bối, nó họ tề hủy vô hoặc, quét ngang thiên hạ, danh chấn các phương, cây này hàn mai là lão nhân gia ông ta thờ thiếu thời đợi gieo xuống. Nơi này chính là lão nhân gia ông ta thờ thiếu thời chỗ ở nghe nói về Tiền Bối đã phi thăng thành tiên đâu. Thương Sinh chỉ biết là ở tiên ngoại trời bị tiêu cứu thế mà đã vẫn, là Trung Thiên Bắc cực Trần Võ Đãng Ma Đại Đế. Nhưng là đại đế là ai, lại chưa từng cáo tri tứ phương. Cho nên Tô Sảo Mai không biết trong miệng nàng đại tiền bối đã vất lặng, đáy mắt còn mang theo mong đợi, nói tiền bối không biết có còn hay không trở lại thăm một chút cái này Hoa Mai, cho nên chúng ta nhà này đời đời đều rất coi trọng nơi này, Văn Bối còn nhìn qua ra phả, nói là vị kia đại tiền bối tại nhập đạo trước đó, từng tại nhà ta tiên tổ, thủy thánh nguyên vị tiên môn hạ học chữ, có cái này từng tiên lưu họa. Thánh nguyên lão tổ tiên phú hơn người chỉ là nghe đạo đã quá mượt, cả cuộc đời này, phụ tá thái tổ văn hoàng đế kiến công lập nghiệp, sau khi trăm tuổi trở về nơi này, thọ 130 tuổi mà đi, qua đời trước đó đã từng nói, thiên hạ phân tranh, đại tu hành thế gian, lẫn nhau tranh phạt. Tô gia tự đệ không bảo thế này, nhưng trông coi cái này một cây hàn mai, tổng không đến mức đoạn tuyệt hư họa. Vân Cầm Ôn Hòa cười nói, là vì hậu thế tử đệ, cũng muốn trông coi cây này hàn mai sao? Tô Sảo Mai ngượng ngùng nói, văn bố trước kia cũng cảm thấy như vậy đâu, cho nên cảm thấy, Thái Nguyên lão tổ có phải hay không là quá mức hiệu quả và lợi ích, vẫn luôn không thích quyết định này. Thế nhưng là về sau ván bối là xem Thánh Nguyên lão tổ thư quyển, mới phát hiện công phu của hắn cùng đạo lý đều học được rất sâu, có thể giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh đê quang, không phải là người như thế mới lạ. Về sau ta tìm được lão tổ thư tuyệt bút, mới phát hiện không phải, lão tổ còn nói xuống được câu. Nàng thân sắc chỉnh trọng chút, nói là chỉ cần tô ra hương hòa không ngừng, hậu nhân liền nhất định phải tới nơi này trông coi cái này hàng mai, trông coi cái nhà này, nhất định phải gắn bó ngàn năm trước bộ dáng, không cần sửa chữa lại, không thể thay đổi. Lão tổ nói, chân thế như dòng nước, không ngừng mà hướng phía trước hành động, càng là tu hành, cảnh giới càng cao. Thời gian càng dài, thế nhưng là cái này trần thế các loại đồ vật đều biến chuyển từng ngày, một ngày nào đó, vị kia vô hoặc đại đạo quân quen thuộc hết thảy đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Ngày đó mở mắt ra, vườn quanh trung quanh, không có người quen thuộc, không có quen thuộc phong cảnh, đến địa phương nào, nhìn thấy người nào, đều là cùng cùng kính kính gọi hắn tiền bối, cuối cùng liền ngay cả hắn nữa thích đồ ăn đều sẽ thất truyền, dạng này hắn, phạm vật chính là bị thế giới cùng thời đại từ bỏ một dạng. Có lẽ tiên các thần chính là như vậy, dần dần không phải người. Đại chân quân đã từng gọi qua hắn một câu phu tử. Đại chân quân là người trong thiên hạ phu tử. Thế nhưng là Thánh Nguyên tổ trước lại không phải hắn một người phu quân, con, phu tử muốn chết, cũng phải vì đệ tử của mình lưu lại một điểm ảnh đến, dù là Yodớt, cũng hy vọng có thể để đại chân quân biết, hắn cái kia thời đại vẫn chưa đi xa, lão sư trước khi rời đi, còn cho hắn lưu lại một món đèn. Tuy là Yodớt, lại đủ chiếu sáng tất đông, ấm áp nhất thời. Tô Sảo Mai nói những ngày thời điểm, chững chạc đàng hoàng, rõ ràng là ở lương tổ vị kia ngàn năm trước Tô Thánh Nguyên phu tử thư, bất quá nàng lại nói đây là mấy năm trước ban buổi ý nghĩ, những năm gần đây ngược lại là có chút mặt khác lẫng ngộ. Tóc trắng tuyệt thế nữ tử khẽ cười nói, "A, là cái gì?" Tô Sảo Mai nhìn xem cây kia hoa mai, nói thế nhân đều chụp lợi chụp tên, bao nhiêu thiệt vẫn, Thái Nguyên lão tổ lo lắng cho mình rời đi đằng sau, qua không được bao nhiêu năm, Tô gia hậu nhân liền sẽ quên chuyện này, hoặc là lấy chuyện này mưu lợi ích, cho nên mới nói cái này cây mai có thể bảo đảm Tô gia ngàn năm quốc truy, mới khiến cho đời đời tiên tổ, liền xem như có hoàng đường xa xỉ, đối với cái này cây mai cũng không dám lười biếng. Nhưng ta ngược lại là nghĩ thoáng nữa nha. Thiếu nữ này một đôi màu nâu nhạt mắt hạnh sáng tỏ, cười nói, cái này hoa mai tốt bao nhiêu à? Có ngàn năm trước truyền thuyết khởi động, còn có lão sư đối với học sinh yêu mến. Cố Thánh Nguyên tiên tổ Khổ Tâm, nói thế nhưng là chứng kiến 1000 năm kế nguyệt, bao nhiêu đời người đâu. Về phần Hương Hỏa bất diệt không suy cái gì, thế nhưng là hương tịnh cùng suy sụp bốn chính là vạn vật vạn đề ý quy luật. Trừ phi là vị Tiên đại chân quân đến đâu, thế nhưng là hắn một lần đều chưa từng tới qua. Nữ tử tóc trắng mỉm cười bên dưới, nhìn xem cái này hoa mai, trong lòng ẩn dấu bi thống như cũ tại trong mắt lồng đậm tan không ra, nàng lượn tay vướt ve hoa thụ, nói khẽ: "Ngươi nói, hắn nhập đạo trước, là nhà ngươi tiên tổ học sinh." Tô Sảm Mai nhẹ gật đầu, không khỏi đáp ý nói nhà ta tiên tổ, Thánh Nguyên lão tổ nữ nhi. Có thể suy đoán cùng vị đại tiền bối này đến hôn đâu." Nữ tử tóc trắng nhìn xem cây mai, nói: "Ngươi biết, hắn nhập đạo trước cố sự sao?" Tô Sảo Mai nghi hoặc, "Người bên ngoài không nên đều là đối với nhập đạo đằng sau cố sự để ý sao?" "Có thể nàng vẫn vừa độ, biết a." Nữ tử tóc trắng hái một đóa hoa mai, đặt ở thiếu nữ này mi tâm, ngón tay hơi lạnh tinh tế tỉ mỉ, tại cái này mi tâm ngân uẩn, ngậm lấy mỉm cười, có thể cái này mỉm cười lại tựa hồ như vẫn còn có chút bí thường, chỉ chỉ bản đá, nói: "Nếu là có nhàn hạ lợi nói, có thể cho ta giảng một chút hắn thời điểm đó cố sự sao?" "Ta?" rất ngạc nhiên. Tô Sảo Mai nghi hoặc, sau đó lập tức đáp ứng, nữ tử tóc trắng ngồi tại cây mai bên dưới. Thiếu nữ thì là hơi ngồi ức, liền bắt đầu thành thạo đến giảng thuật trong hồ sơ đi qua hình ảnh, giảng thuật truyền thuyết kia tuổi nhỏ không bao đạo thời điểm một ngày một ngày, cửa gỗ quân hợp, đem phong cảnh này bế bao lại, mà bên ngoài người đến người đi, Hồng Trần như trước, vui vẻ đảm luận hôm nay mưa rơi, lại là mắt mẹ, thế nhưng là có một phen ngài sống dễ chịu. Một môn chi cách, thanh tịnh suốt trấn, Hồng Trần giờ người. Duy hoa mai rơi xuống, như là an tĩnh mưa xuân. Cũng như ngàn năm trước đó. Chương 675, đi khắp lục giới, quân chưa đi. Đạo Tổ đưa tin đến, 1. Chương 675, đi khắp lục giới, còn chưa đi, đạo tổ đưa tin đến, 1. Chương 675, đi khắp lục giới, còn chưa đi, đạo tổ đưa tin đến cái này hoa mai mở lại rơi xuống, chân trời vân hà tụ tán vô thượng, chính như trong hồng trần rất nhiều sự tình. Vị kia tóc trắng nữ tử tại cái này cây mai bên dưới chờ đợi 3 ngày, Tô Sảo Mai liền cũng ở nơi đây dạng 3 ngày cố sự, mỗi ngày đều là sống tới, cũng không nói cho trong nhà trưởng bối chính mình là đang làm gì, kể xong một đoạn cố sự, chờ đến sắc trời dần tối xuống tới liền rời đi. Vị tia tóc trắng nữ tử đấy mắt hình như có chút đẫm đến nhìn không ra cảm xúc, Tô Sảo Mai tuổi nhỏ, chung quy là nhìn không rõ ràng, nhìn không rõ, chỉ là trong đáy lòng yên lặng hy vọng vị tiền bối này có thể nghe cô sự đằng sau, trong lòng có thể dễ chịu chút, mỗi ngày trở về đều sẽ đọc qua thư quyển. Có đôi khi cô sự này một dạng chính là mấy cái canh giờ, dưới mắt nhân gian này địa độ, mắt thấy một ngày cao hơn một ngày, khó tránh khỏi miệng đắng lơi khô, trong bụng đói khát, cái kia tóc trắng tiền bối liền hái tới cây mai cánh hoa pha trà, nhưng lại không biết là từ đâu tới tốt lắm nước, cửa vào trong eo, tinh thần cũng vì đó chấn động không biết phải chăng là lão ảo giác, chính là hô hấp thổn nạm thời điểm, đều dường như so với ngày xưa thoải mái mấy phần. Có đôi khi bụng đói, cái này tóc trắng tiền bối liền sẽ cho nàng một loại lớn mà ngọt quả đào, thời tiết này đào nhi còn chưa từng trưởng thành, phần lớn đều là nhỏ mà xanh, hương vị mọi như cảm thấy chắc, có thể quả đào này không giống với, Lĩnh Nam Tô gia cũng coi là có chút danh tiếng tu ở nhà, mặc dù không phải đại phú đại quý, nhưng cũng không đến mức không kịp ăn linh quả. Có thể nàng ngày xưa lại chưa từng đến qua ăn ngon như vậy trái cây, rằng ba ngày, ăn chín chén trà xanh, ba cái quả đào, cũng một khối lại ngọt vừa mềm cùng hạt bột bánh. Giản vị kia đại tiền bối chờ thiếu thời đợi 3 năm kinh lịch, nói hắn chạy nạn mà đến, tất nhiên là cơ khổ, sau đó đi tìm kiếm củi lửa, ngay tại nguyên bản nhìn lầm chi nhân trong sân nhỏ. Nói hắn chờ thiếu thời hậu ra bên trong bản hàn, liền đứng tại bên ngoài viện, im lặng, nghe bên trong phu tử dạy học, nói hắn rất coi trọng cấp bậc lễ nghĩa, chỉ là tại năm đó Tô phu tử dự định tiến cử hắn đi thi khoa cử thời điểm, lại đột nhiên biến mất hơn 1 năm, lúc trở lại lần nữa, đã là nhập đạo. Ai cũng không biết, 1 năm kia hắn đã trải qua cái gì. Tô Sảo Mai nhìn xem vị Tiền Bối lễ mà không thể phương vật nữ tử, ngượng ngùng nói, bởi vì cái này dù sao cũng là 1000 năm trước sự tình, Đoan Bối biết đến cũng không nhiều, chỉ có những thứ này. Sau đó nàng lập tức nói bổ sung, "Vất quá, Tiền Bối có thể đi Trung Châu đi xem một chút, nghe nói vị kia lại Tiền Bối từng tại nơi đó dù gì đâu." Nữ tử mỉm cười cười, đứng dậy ôn hòa nói, "Ba ngày này, đà tả ngươi, ngươi muốn biết hắn vào năm ấy làm cái gì sao?" Tô Sảo Mai hiếu kỳ không thôi, trả lời nói đương nhiên được kỳ, nàng nhìn thấy vị kia tóc trắng Tiền Bối tựa hồ thất thần, nhìn xem hoa mai rơi xuống. Sau một hồi khẽ cười, cười, nói khẽ, "Một năm kia a." Một năm kia hắn ngay tại thiên hà bên cạnh đất nước, đứng tại tinh hà phía trên mô tiếm, một người ăn xong vài thủ cơm, cho người ta trò cười đầu. Tô Sảo Mai trước mắt phảng phất thấy được người thiếu niên bộ dáng, cô ý khí phất phát, cũng có u mê co cấp, nhìn xem đứa tự tóc trắng kia, nàng tựa hồ minh bạch cái gì, con ngươi lập tức trừng lớn, còn không có nói ra lời, cái kia cầm kiếm nữ tử tóc trắng rối ra ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ lấy miệng nàng môi, làm cái im lặng biểu lộ, có gió phất qua. "Sảo Mai, Sảo Mai." Tô Sảo Mai bên tai từng đợt thanh âm đem nàng tỉnh lại tới. Mở mắt thời điểm, nhìn thấy sắc trời đã tối xuống, phụ thân của mình dẫn theo đèn đưa tay đè xuống chính mình bả vai đem chính mình lay tỉnh, nam tử trung niên kia nhìn thấy nữ nhi tỉnh lại, mới thở phào nhẹ nhõm, chợt có chút bận tâm, lại có chút trách cứ, nói ngươi thế nào, ở chỗ này lại ngủ cả một ngày, gọi chúng ta dễ địn. Ân, ngủ cả một ngày, thế nhưng là, Tiền Bối Tô Sảo Mai vô ý thức mà miệng, nhưng không có nhìn thấy vị kia nữ tử tóc trắng, ngẩng đầu nhìn về phía Tây Mai, mấy ngày trước đây hay là nở rộ một cây hàng mai, bây giờ lại là đều biến mất không thấy, chỉ có thể nhìn thấy lá xanh nâu nâu, tựa hồ là nhiệt độ quá cao đều có mấy phần hữu siêu đi, chỗ nào có thể gặp đến nửa điểm hoa mai. Tô Sảo Mai sử xúc, trong lúc nhất thời liền ngay cả mình đều nghi kỵ. Chẳng lẽ nói mấy ngày nay kinh lịch cũng chỉ là chính mình một trận ảo mộng sao? Nàng suy nghĩ hồi lâu, vẫn là chưa tin, thế nhưng là lại tìm không thấy lý do gì cùng chứng cứ để chứng minh những này, trở về trước trị vụ thân rửa cho một trận, sau đó là ra ra, cuối cùng mỗ thân cùng mãi mãi a bà hảo hảo an ủi nàng, nói cho nàng không cần không rên một tiếng liền biến mất. Tô Sảo Mai không đối được chính mình trong danh tự cái kia xảo chữ, biết đây là mặt đen mặt trắng tổ hợp nhưng cũng biết là các trưởng bối lo lắng cho mình, chỉ là thành thành thật thật giả bộ như một fan nhu thuận. Đã trải qua cái này từ phụ nghiêm mẫu tổ hợp dân dã trở về nhà bên trong, nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không yên, trong nội tâm lị non, chẳng lẽ nói mấy ngày nay kinh lịch đều là một giấc mộng sao? Chẳng lẽ liền thật mình tại cái kia cây mai bên dưới ngủ một trận đại cảm giác. Lật qua lật lại ngủ không được, mấy canh giờ sau, thiên đô hơi sáng, rứt khoát xoay người ngồi xuống, điểm ánh đến, đi chút bản dự định tìm chút thư quyển nhìn xem có hay không cùng mình kinh lịch những chuyện tương tự, ánh mắt có chút thó nhìn, thiếu nữ liền giật mình ở, nhìn thấy trên gương đồng phản chiếu lấy mặt mình, mi tâm một chút hoa mai điểm, sững sốt một cái. Luồn tay bước về thời điểm, đột nhiên nhớ lại mấy ngày trước đây, vị tiều tóc trắng tiền bối đem một chút hoa mai điểm tại chính mình mi tâm sự tình, thiếu nữ băng tâm thông minh, lúc này hiểu ý cười một tiếng, con người đều sáng lên, nói khẽ, thì ra là như vậy, là tiền bối muốn ta bảo thủ cố sự này cùng bí mật nhỏ đâu. Tô Sảo Mai xoay tròn bên dưới, Sau đó đem chính mình để tại cái giường bên trên, ôm mềm mại cái chăn, nhưng trong lòng thì có chút nho nhỏ bừng rỡ. Thời gian trôi qua cực kỳ lâu. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Về sau ngài còn nhìn thấy qua vị tiền bối kia sao? Mấy đứa bé chen chúc ở bên cạnh, con mắt trừng lớn sáng lánh, nhìn xem phía trước dưới cây giả, đã có tóc trắng, con ngựa nhưng vẫn là trống trẹo, khuôn mặt từ đầu đến cuối như đôi tám triều nữ tô sả mai, tô sả mai vươn tay sờ lên mi tâm hoa điền, bỉ cười nói, "Về sau, về sau mãi không còn có gặp qua vị tiền bối kia. Chỉ là, nhân gian này hoa thụ thường nở, Vốn mùa luôn có tốt phong quang. Vị tiên bối kia, về sau hẳn là đi Trung Châu, tìm trong truyền thuyết đại đạo quân mà đi đi các ngươi cũng muốn hảo hảo tu hành, đi học cho giỏi, có lẽ có hướng một ngày cũng có thể gặp tiên duyên đâu. Người đến người đi, bọn nhỏ tuổi nhỏ, thích nhất những ngày thần tiên chí quái truyền thuyết, nghe đến mê mẩn, đã có hơn 300 tuổi Tô Sảo mai ngước mắt nhìn về nơi xa, khói bếp lượn lờ nhập hồng trần, ngày đông tuyết rơi, lại là hoa mai nở rộ thời tiết, nàng không khỏi có chút thất thần, lại là đang suy nghĩ, năm đó vị tiên bối kia đến cùng đi nơi nào đâu? Nàng có tìm được hay không người nàng muốn tìm đâu? rời đi phương Tốn Sơn hạ tiểu trấn, tóc trắng nữ tử chỉ lần theo tiến về Trung Châu phương hướng mà đi. Mùa hè gió nóng bỏng, nàng đi tới Trung Châu phủ thành, gặp được thành trì trên tường thành hai cái pho tượng thổ, Trà Phong cùng Tiêu Đồ lập tức liền nhận ra kẻ vô học kiếm, vui vẻ mời cái này không biết, nhưng lại lại khẳng định cùng đạo nhân kia quan hệ không ít nữa tử đi lên nói chuyện tiếng, nhìn dáng chiều. Nói cái kia thở thiếu thời đại tiểu đạo sĩ, nói hắn lại khó chịu, lại chăm chú, giống như là tốt đạo sĩ đâu. Khi đó mới 14 tuổi, có một cái giỏ trúc, bên trong đều là thảo dược, trong ngực cất chút lại lạnh vừa cứng màn đầu. Lại rét đậm tuyết lớn bên trong từng bước một đi tại trong thành này trên con đường, cho người ta xem bệnh, giống như là cái châm nhân. Nói năm đó tiểu đạo sĩ đại hôn thời điểm, mời bọn hắn đi. Bọn hắn muốn nhìn ráng triệu, cho nên liền không có đi qua. Nói ngươi làm sao lần này một người tới, thế vô hoặc đâu. Trương 675, đi khắp lục giới, hôn trưa đi, đạo tổ đưa tính đến, 2. Trương 675, đi khắp lục giới, hôn trưa đi, đạo tổ đưa tính đến, 2 đưa tự tóc trắng dừng một chút, nàng đem chân vo kiếm đặt ở bên cạnh, cũng ngồi tại năm đó tề vô hoặc giữa thích ngồi địa phương, nhìn xem xa xôi chân trời vân hạ, kinh ngạc thất thần, chờ đến chân trời vân hạ dần dần ám đãng xuống, rời đi thời điểm, hỏi thăm hai vị lãng bằng Đa Chi Linh, hỏi bọn hắn nói, đằng sau tề vô hoặc đi nơi nào? Đi nơi nào? Hẳn là về nhà đi. Trương Phong ngữ khí buỡn rững. Tiêu Độ thì là chăm chú nghĩ nghĩ, nói hắn xuống núi đến sau, hẳn là đi Cẩm Châu bên kia, sau đó thuận Cẩm Châu đường, đi tới yêu giới cùng nhân gian giới khoảng cách, ta từng nghe tin đồn tới tin tức Nói hắn khi 16 tuổi tại yêu giới rất là sông xáo đi ra một phen danh ảo đâu. Tóc trắng nữ tử đi chép lại, sau đó cáo tử, cáo tử thời điểm, bên kia Trào Phong cùng Tiêu Đỗ vui vẻ hô, gặp lại à, lần tiếp theo ngươi còn muốn đến à, muốn cùng tiểu đạo sĩ kia cùng đi. Vân Cẩm đưa lưng về phía bọn hắn, phất phất bàn tay cá biển, không có cho ra khẳng định đáp lại. Tiêu Đỗ cũng có chút tiến đuối, nói ngươi nói, bọn hắn sẽ đến không? Trào Phong tràn đầy tự tin, nhất định sẽ tới. Tóc trắng nữ tử đi qua núi, đi qua nước, nàng đi qua Cẩm Châu đá phồn hoa thành trì, thấy được một gốc cây có thiếu niên đạo nhân thân cao vết khắc cây giả. Ơi giả pha tạt tuyết nguyệt, phía trên vết cắt còn có rất nhiều mới, còn có hai tử mới cố gắng thẳng tắp lưng, để cho mình nhìn cao hơn chút, sau đó phụ mẫu dùng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua cây tối bỏ cây, lưu lại một cái vết tích. Nếu là cao lớn, tất nhiên là vui mừng khôn xiết, chính là dáng dấp không có cao như vậy, trong nội tâm có chút rầu rĩ không vui, cũng là muốn trở về ăn nhiều chút đồ ăn ngon, để cho mình khỏe mạnh trở thành. Nàng đi qua trong nhân thế cùng vạn linh chi quốc khoảng cách lượng rồi sơn. Đi qua đã từng trở thiếu thời chính mình cầm kiếm thu phục bao nhiêu yêu tộc hảo kiệt những bộ tộc kia, tại vạn linh trong thành trì tìm được năm đó cầm âm các cái này, cầm âm các bốn là tại 9000 năm trước trong loài thế, bí thư 8 đại thánh châu Kim Nưu đến nữa, đằng sau giống như cùng hiện tại vạn linh chi chủ có hương hỏa tình cảm, cho nên càng là hưng thị. Nàng tìm được hiện tại tộc trưởng, là vị cực vũ mỹ hồ tộc nữ tử, danh tự gọi là Torum, một thân bung lòng náo bảo, cũng khó có thể che giấu cái kia mỹ lệ thân thể được không, hoa lệ trâm cài tóc, bàn tay trắng nõn, cầm một cây từ bắc địa truyền đến ngọc vật trang trí, gặp nữ tử tóc trắng kia, một thân áo bào đen cầm kiếm, đang ngồi ở nơi đó thời điểm, ngược lại là sửng sốt một chút. Không biết thế nào Nghĩ đến gần năm trước cái kia đối mặt sự cám dỗ của chính mình chi thuật không có chút nào dao động thiếu niên đạo nhân, sửng sốt một chút, vừa rồi mỉm cười nói, cô đương tốt dung mạo, vừa rồi thiếp thân suýt nữa coi là, là cố nhân tới thăm đâu." Tóc trắng nữ tử ôn hòa nói, "Cố nhân? Là Vu Hoặc sao?" Tô Vũ thanh âm ngượng ngạng, nàng bình tĩnh nhìn trước mắt tóc trắng nữ tử, "Tôi Vũ là Tề Vu Hoặc cố nhân, năm đó thiếu niên kia đạo nhân nhập trong yêu quốc, chính là dấu kín nàng cấm âm các bên trong, cho nên trước đó nhìn thấy đạo nhân kia lên trời mà chiến, cuối cùng biến mất, tự biết cái kia phong mang tất lộ thiếu niên đã vẫn" Bây giờ thấy Vân Cẩm để thanh kiếm kia, lúc này biết tất cả mọi chuyện, thần sắc ôn hòa, tán đi cái này ngàn năm ở giữa ứng đối ngoại nhân gió sương, lại như lúc trước cái kia vừa mới thành tiên, tiếp nhận cầm âm các hộ tiên, ngồi ở Vân Cẩm trước người, ôn hòa cười nói, ta cầm âm các đại đánh đàn, lại bán chút tin tức, cái này lục giới trong ngoài tin tức, đại khái là biết đến, cô nương muốn hỏi điều gì? Hỏi hắn, chào giá bao nhiêu? Tô Úy vi cười cười, vị kia lời nói, một chiếc trà xanh, một khúc cầm âm cũng được. Nàng hồi ức năm đó cái kia không nhìn chính mình mỹ thuật thiếu niên đạo nhân, nhẹ giọng giảng thuật qua lại. Nói hắn lần đầu tiên tới nơi này, liền trực tiếp cùng yêu tộc Thanh Cảnh Uy dưới trướng sinh ra xung đột, không thể không giấu kín tại tiếng đàn này trong các, dù tên giả là Thu Thủy không giấu biết, tiếng đàn bên trong tựa hồ có đạo môn huyền diệu thần vận, ngược lại là lập tức liền đánh ra thanh danh. Nói năm đó cùng Thanh Cảnh Uy chi chiến, năm đó hòa thượng, năm đó thuần dương, trong miệng cũng có nửa điểm lời nói thật thề bối, lâm vào tình kiếp yêu tộc đệ nhất mỹ nhân, cầm kiếm đạo nhân, tùy tiện yêu mà, còn có đó còn là nhỏ đồng thảo vạn linh chi chủ. Hết thấy hết thấy, đều từ từ nói đến. Tóc trắng bên cầm tự biệt yêu này dưới, vạn linh trên đại đạo, vạn linh tu sĩ cùng nhân tộc du thương tới tới đi đi nửa lại là không, có ngày xưa ấy, tại cẩm âm các bên trong, cẩm âm tranh tranh nhưng, người kể chuyện kinh đường của bố, rằng thuật là năm đó vạn linh chi chủ dạo bước lên trời, là cái kia áo trắng đế sư tự tay đã bình định thiên hạ. Tại hoàng còn tuổi nhỏ mà nhỏ yếu thời đại bên trong, là nam nhân này xuất hiện thay đổi hết thảy. Lúc đó còn hắn còn trẻ mặc quần áo màu trắng đối kháng thiên quân vận mã, chúc xuất thời điểm đó yêu hoàng, sau đó tự mình mở ra con đường, đỡ lấy tuổi nhỏ hoàng đi lên vạn linh chi chủ con đường, hoàn thành kinh thiên động địa công lao sự nghiệp, sau đó ung dung rời đi. Như chân võ đã mà chỉ với tiên giới, chí địa phu tử chi tại nhân gian. Đây cũng là toàn bộ Vạn Linh Chi Quốc được hoan nghênh nhất bình thư. Tóc trắng nữ tử nghe một đoạn, dạ bước đi xa. Nàng lại cái này Vạn Linh Chi Quốc chỗ sâu nhất gặp thời khắc này Vạn Linh chi chủ. Đi nhân gian đô thành, đến chín tòa dưới tấm địa đá, nhìn xem đạo nhân kia đã từng dạy học truyền pháp truyền đạo địa phương. Tại thủ tàng tất trước, gặp hắn tự tay trồng dưới cây liễu trong gió sính trường. Tại Đông Hải bên bờ, thấy được hắn đưa Long Hoàng trở về thời điểm vết tích. Cuối cùng nàng đi qua trong nhân thế này, leo lên Thái Sơn, đứng tại đó một năm ngọc hoàng đỉnh bên trên, hướng phía dưới quan sát, nhìn xem vân hà lưu chuyển. Nhìn xem trong nhân thế này, nàng đi qua nhân gian này khắp nơi, khắp nơi đều có thể nhìn thấy dấu vết của hắn, liền phạm vất hắn từ trước tới giờ không từng rời đi một nhượng. Kính ngạt hồi lâu, bóng lặng không nói gì. Cũng không biết là quá khứ thời gian bao lâu, chân trời vân hà đều dính chút màu vàng kim nhạn, tại ngọc này hoàng định phía trước, trùng trùng điệp điệp trải ra đến. Hưng hục tiếng thở dốc gầm từ phía sau lưng truyền đến, một tên mặc áo choàng màu xám nam tử trung niên bị đeo bỏ lên, chính là Đế Thính. Nơi này là Thái Sơn, là Thái Sơn phủ quân đạo tràng, đối thẳng Lâm Ti U Minh. Cho nên Âm Tị U Minh trừ thần lập tức liền có thể biết Tôn chủ chân võ kiêm đối, một trận tranh luận sau, vẫn còn là truyền thuyết này cùng chuyện xưa khởi nguyên đầu nguồn bị đạp đi ra. Đi qua ngàn năm, đế tính hay là cái kia điệu tiên cảnh giới, nếu như không phải dị chủng trời sinh, vốn là trường sinh bất tử, xương cốt đều thành thần bá, giờ phút này mặc vào một thân áo bào cho, bò tới Thái Sơn trên đỉnh núi, lau bộ hơi lạnh, nhìn xem ngồi tại bên vách núi nữ tử tóc trắng, vút vút mi tâm, cẩn thận từng ly từng tí quên, phu nhân, Bắc đế con điện hạ, ngài cái này đều đi như thế một vòng, cái này Thái Sơn phía dưới chính là Âm Tị U Minh, cũng đừng nghĩ quẩn. Từ chỗ này nhảy đi xuống, đây chính là không thể so với mặt khác dãy núi, thần tiên ở chỗ này nhảy đi xuống đều sẽ lột một tầng da. Đế Tĩnh mở miệng, hoàn toàn như trước đây ngưỡng ấy, chính hắn đều muốn một bàn tay giúp chính mình một chút. Nữ tử tóc trắng kia lại chỉ là ôn hòa cười một tiếng, nói yên tâm, ta sẽ không làm loại sự tình này. Đế Tĩnh sử xúc, đã thấy nữ tử tóc trắng này vươn tay, phản phất có lưu phong từ trong lòng bàn tay phất qua, con ngươi của xuống, khí chất đều bình đản xuống, nói ta đi qua núi này sơn thủy nước, nhìn qua mỗi một tấc thiên địa, đi nơi nào đều có thể nghe được mọi người làm luận chuyện của hắn. Phản phất hắn chưa bao giờ từng rời đi, ta sẽ không làm bẽ móc, hắn nếu là ở lời nói, cũng sẽ không hi vọng ta làm như vậy, ta sẽ lưu ở chỗ này, trông coi chuyện xưa của hắn, nhìn xem hắn đi qua sơn hà đế tính nhẹ nhàng trở ra. Trên thái sơn gió thổi gấp, nữ tử kia tóc trắng cánh tuyết, khí chất đã cùng năm đó ngây thơ lãng mạn khác biệt, trở nên lãng độc mà ôn hòa, ngược lại để đứng ngoài quan sát đế tính đều cảm thấy than thở không thôi, hỏi thế gian tình là gì a? Mà vào lúc này, dống nhiên có tiếng cười truyền đến, gánh vợ nơi đây không khí, à, có tâm tính này, cũng không tệ. Một thân áo xanh cầm kiếm linh bảo dạo bước mà đến. Tinh thần vấn trấn có chút khên ngợi, lại đỗng nhiên cười to, nhưng nếu hắn chưa chết đâu. Thế là nữ tử tóc trắng kia con ngươi ngưng lại, thân thể một chút dừng lại. Chương 676, Đông Hải bên ngoài, vô danh tiên sơn, 10 châu chi tổ mạch, tam đạo chi lai lòng. 1. Chương 676, Đông Hải bên ngoài, vô danh tiên sơn, 10 châu chi tổ mạch, tam đạo chi lai lòng. 1. Chương 676, Đông Hải bên ngoài, vô danh tiên sơn, 10 châu chi tổ mạch, tam đạo chi lai lòng. Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn đột nhiên xuất hiện. Còn còn chưa từng để Vân Cẩm có gợn sóng quá lớn, thế nhưng là hắn nói ra câu nói kia, lại như là một kiếm kia sắc bén, trong nháy mắt đưa nàng tầm cho phá bỡ, nàng đấy mắt trầm tĩnh giống như mây đùn, giờ phút này lại tan hết ra, một tia lưu quang sáng lên. Vân Cẩm cơ hồ là vô ý thức hướng loạt mấy bước, bật tốt lên, đại thúc, thật. không, ta nói là đạo tổ. Trong câu nói này mặt, vừa rồi nhìn ra được thiếu nữ bản tính. Thượng Thanh đại đạo quân lắc đầu liên tục, người ha hả nói, "À, ngươi nha đầu này, hay là gọi ta đại thúc tới dễ chịu chút lại tiếp tục ngậm lấy cười, nhìn lướt qua đi tính, vừa rồi cười nói, bản tọa nói chuyện." có lần nào là hư giả tôi. Nói vô hoặc còn giống, cái kia tử không có khả năng có chuyện. Chỉ là giờ phút này tình trạng của hắn có chút nan trùng, không thể lập tức tới gặp ngươi, cho nên năm chúng ta đến báo cái bình an, cũng đem giấy viết thư này cho ngươi đưa tới. Tam Thanh Đạo tổ trở về lần sau, xử lý giới ngoại giới cùng lục giới ở giữa kẽ nứt không ổn tập trung hướng, đem cái này trùng tiếp mang tới, đối với đại đạo căn cơ ảnh hưởng đều cho vượt lên, rồi mới trở về lục giới cho Tề Vô hoặc đưa tin, bất quá tại tu bộ thế giới này kẽ nứt dấu vết thời điểm, cũng là đang chú ý bất cẩn, ngọc hoàng các loại tình huống, để tránh xảy ra chuyện. Lúc đó đã thấy thiếu nữ này lộ hành, là tâm tính biến hóa cơ hội. Đạo tổ chính là bỏ mạng, mà tại lúc này vừa rồi hiện thân đi ra. Bởi vì linh bảo đại tiên tôn cùng Vân Cẩm Tử nhỏ con biết, có thể miễn đi áp lực, miễn đi xa lạ cùng xấu hổ, cho nên do hắn tới đây. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn thì là trước Lăng Tiêu bảo điện, thái thượng thì đi xử lý còn lại mọi việc, linh bảo tiên tôn gặp trước mắt cái này chính mình nhìn tận mắt lớn lên tiểu gia hỏa trong mắt nước mắt sóng gợn sóng gợn, thở dài, cổ tay ngơi đổi, linh quang hội tụ biến hóa, liền hóa thành tể vô hoặc một phong thư kia tiên, cười nói, "Chớ khóc, chớ khóc." Đến Nhìn xem trong thư này mặt đến cùng nói thứ gì? Chúng ta mấy cái đều không có nhìn qua a, không hoa mắt, còn thấy thế nào tin a." Cổ tay khẽ nhúc nhích, giấy viết thư hướng phía thiếu nữ kia bay đi, vẫn cầm hai tay tiếp giấy viết thư, bên hông đeo chân võ kiếm ngay tại trong vỏ có chút minh thiếu, tựa hồ cảm nhận được khí tức quen thuộc mà mừng rỡ không thôi, giấy viết thư này bên trên tự có một cấu cực hòa hợp cùng khí tức cấp độ, hóa thành huyền diệu phong ấn, người bên ngoài không thể phá đi. Thế nhưng là dạng này hòa hợp thần vận, lại lại tiếp xúc đến vân cầm trong mắt, một cách tự nhiên tản ra đến, giống như một hơi gió mát tan hết, đem bên trong văn tự đều bay ra. Vuân Cầm triển khai giấy viết thư, nhìn thấy bên trong văn tự, liền từng chữ yến lặng đọc lấy, mà lên Thanh Linh Bảo Tiền Tôn thì là đứng chắp tay tại đỉnh núi, chưa từng đi xem, chỉ là nhìn về phía bên cạnh Đế Thính, nhíu mày, nói lẽ là tới làm cái gì. Đế Thính bất đắc dĩ nói, lại lao ra, vị này làm sao cũng là địa phủ U Minh Chư Thần chi chủ lão nữ. Phát sinh cái kia cộc sự tình, vị này một mình đi tới nơi này, địa phủ bên trong âm ti chư thần tâm đều muốn nhấc lên, hớp đức định đừng đều vô ý thức uống hơn bắt mạnh bà thang ép một chút, ta có thể không tới sao. Thượng Thanh Linh Bảo Tiền Tôn từ chối cho ý kiến. Vân Cẩm đem thư tiên tử trên xuống dưới nhìn hồi lâu, rồi mới đem giấy viết thư này gấp gọn lại, cẩn thận từng ly từng tí thu lại, về phần trong đó là viết cái gì thể mình nói, hay là cái gì khác, vậy cũng là hai người bọn họ sự tình, Thượng Thanh Linh bảo đại tiên tôn đương nhiên sẽ không đi xem. Về phần đề thính, hắn nhìn nhìn bên cạnh một bộ áo xanh đại đạo quân. Lý trí, gọi gan mà linh hoạt, lại quả quyết đem trong lòng mình dục dịch tính linh cho đè chết, không có khả năng nhịn, không có khả năng. Ngươi nha không cần ở thời điểm này hiếu kỳ, hiếu kỳ sẽ chết đề thính. Vân Cẩm đem giấy viết thư này thu bảo, tiến lên đi lễ. Lại đạo con đưa tay ngăn lại, nói đứng đứng đứng, không cần đến làm này, ngươi xem như đệ tử của ta, vô hoặc tiểu tử kia càng là chân truyền, hai người các ngươi sự tình, vi sư từ không có khả năng mặc kệ, về phần vô hoặc, ngươi không cần phải lo lắng linh bảo đại tiên tôn lợi đến Vân Cầm cảm xúc dần dần ổn định lại, lúc này mới lên tiếng, đem kể vô hoặc vị trí tình huống là cái bộ dáng gì đều nói một lần, Vân Cầm sau khi nghe, xong, suy nghĩ xuất thần hồi lâu, sau đó nói, vô hoặc hắn, hắn muốn làm sao mới có thể trở về? Hắn muốn làm sao mới có thể trở về? Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Chu Tiêu Ngọc cũng hỏi vấn đề giống như trước Hai bên đều là tâm phúc chi thần, cũng hoặc là là đỉnh tiêm chiến lực tồn tại, đã có Sao Thái Bạch quân, Bắc Đế tọa hạ Dương Tiễn, lại có Huyền Đô đại pháp sư, Thái Ức Yếu Khổ Tiên Tôn Tịnh Thiên Bổng đại chân quân. Mà địa vị đặc thù nhất thì là ba vị nữ tôn. Bắc Cực Tử Vi lại đế, Phục Hy Tiên Hoàng thượng đế, Hầu Tổ Hoàng Kỳ. Hôm nay Lăng Tiêu bảo điện phía trên, bản đang thương thảo một đại sự, lại là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn tới chơi, thế là bọn này tiền chứ thần, tất nhiên là đã ngừng lại lúc trước chỗ thương thảo sự tình, mà chờ đến Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn đem đề buô hoặc sự tình nói hết ra đằng sau, hồn tiên nhìn nhau, trên mặt đều có vẻ mừng rỡ. Mà Trương Tiêu Ngọc lại là trực tiếp hỏi đi ra mấu chốt này vấn đề. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, giờ phút này đệ tử ta ở bên ngoài, ngăn được trung kiếp khai thiên tịch địa thần ma. Ngọc Hoàng nên biết, cái kia cổ thần, vốn là kế tiếp kỳ nguyên bắt đầu, 9000 năm trước đã cùng ngươi từng có giao phòng, mà khi đó dù sao chỉ là thần ma cướp, nhiệt tịch cùng hàn tịch đều chưa từng xuất hiện, hắn thực lực không như thế khác, dưới mắt nó toàn thịnh chi tư, muốn đem nó suy yếu đến cấp độ nhất định, tất nhiên là cần đem cái này lục giới lưu lại chi nhiệt tịch, hàn tịch giải quyết. Đem chư tiên tiên thần ma trấn ác, hoặc là chém giết trừ bỏ. Như vậy thì cái kia trung kiếp cổ thần mất nó ỉ bảo, tất nhiên là từ từ tiêu tán. Sao hết ấp giải quyết? Ngạc Hoàng Chương Tiêu Ngọc trong lòng tự nói, Trần lập tự nói, trung kiếp ảnh hưởng lục giới thương sinh, chúng ta vốn là dự định đem nó trừ bỏ, tất nhiên là không thể đổ cho người khác, chỉ là vấn đề này dù sao quá lớn, cần thận thăm dò, không phải một khi một ngày có thể giải quyết sự tình, có lẽ là năm, có lẽ mấy ngàn năm, xin hỏi đạo tổ, trừ bỏ biện pháp này bên ngoài, nhưng còn có phương pháp khác sao? Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn thản nhiên nói, tất nhiên là có, chỉ là rất khó. Ngạc Hoàng cơ hồ vô ý thức hỏi thăm là cái biện pháp gì? Thậm chí ngay cả Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đều nói rất khó. Thế nhưng là sắp đến lời ra khỏi miệng thời điểm, lại là hơi chậm lại, một cái hoang đường đáng sợ suy nghĩ hiện lên ở trong đầu của hắn, để hắn đều có chút nói không nên lời, mà hắn ánh mắt đảo qua xung quanh, nhìn thấy Bắc Cực Tử Vi đại đế khẽ nhíu mày, phục hiễu ý cười đều phải nhặt đi. Dương Tiễn con người trưởng lớn. Tất cả mọi người an tĩnh lại. Tại ngày đó trung kiếp thần ma bộc phát thời điểm, toàn bộ sinh linh đều đã từng nhìn thấy Tam Thanh đạo tổ ngăn ở cái kia ba đạo trung kiếp trước đó, mà Tam Thanh đạo tổ trước lúc này cũng là thường thường như tân, không để cập tới Thái Thượng đạo đức thiên tôn khó gặp nói. Thượng Thanh Linh bảo thiên tôn tưởng tại thượng thanh trong tàng thư các, mà Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn càng là thượng thượng tại đại la trên trời giáng đạo pháp. Như vậy xem ra, nếu là tất cả tiên thần đều là nghĩ đến cái kia tuyệt đối hợp lý nhưng cũng tuyệt đối khó khăn phương pháp, vì vậy đều là im miệng không nói, không nói. Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn thản nhiên nói, chờ hắn chứng đạo siêu thoát, tất nhiên là có thể tùy ý tới lui. Trung tiếp tuy là kế tiếp kỳ nguyên bắt đầu, nhưng cũng việc không có khả năng chói bộ được hắn. Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn lúc nói chuyện, thở hận, phong khinh vân đạm, chỉ là còn lại quần tiên lại là chỉ cảm thấy áp lực lớn, đều là cười khổ không nói. Chứng đạo siêu thoát, lại phải từ nơi nào mà chứng chi? Một câu nói kia lại là so với vừa mới cái kia quản lý trực tiếp, tới còn muốn khó khăn, còn muốn tốn thời gian. Cái này cái này cái này, cái này căn bản là không thể nào làm được đó a. Chương 676, Đông Hải bên ngoài, vô danh tiên sơn, 10 châu chi tổ mạnh, Tam đạo chi lai lòng. 2, chương 676, Đông Hải bên ngoài, vô danh tiên sơn, 10 châu chi tổ mạnh, Tam đạo chi lai lòng. 2, người trước liên quan phạm vi mặc dù lớn, cần làm sự tình mặc dù nhiều, mà dù sao trùng kiếp chuyện này đầu nguồn đã bị ngăn được ở, vị trấn đốc liu lại tại lục giới trung tiếp ảnh hưởng, cũng bất quá chỉ là cây không dễ, nước không ổn, từ từ xử lý, luôn có một ngày có thể triệt để trừ bỏ. Thế nhưng là chứng đạo là rõ ràng, dậm chân siêu thoát, cũng đã không phải tuổi tác cùng thời gian có thể quyết định. Cái kia thấy là một chút linh cơ, là linh quang, là cơ duyên và đốn nộ. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn con người bình thản, nói bất quá, các ngươi vừa rồi là đang đàm luận chuyện gì? Trương Tiêu Ngọc thần sắc hơi trầm xuống, sau một hồi, hồi đáp, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế quân, tứ ngữ một tròng, chứng đạo trưởng sinh, chấp trưởng Lôi Đình cũng tê vô hoạt một trận chiến chiến mạo, lại bởi vì Thái Cổ chi niên kinh lĩnh, cương liệt quả quyết, trực tiếp xé rách cái nức, dẫn đường trung tiếp sớm 20. Không không không năm một phát, mặc dù bởi vì Tam Thanh đạo tổ ngăn được, cắt giới hang hái, cuối cùng ngừng tiếp này đầu mớn. Thế nhưng là ngược dòng tìm hiểu qua lại, tội lỗi một chồng, để chân vọ đãng ma đại đế suýt nữa vẫn lạc. Nó thứ hai, đây cũng chỉ là đã ngừng lại trung tiếp đầu mớn, bây giờ cái này như thịt, hàn thịt, thần ma như cũng còn tại độc hại lục giới, không phải trong lúc nhất thời có thể giải quyết, sẽ đối với người thế gian, đối với các giới sinh linh mang đến nói ít ngàn năm ác liệt ảnh hưởng. Đây là tại trung tiếp đầu nguồn bị đã ngừng lại tình huống dưới. Nếu là không có ngừng, tùy ý cái kia nhiệt tịch, hàn tịch không ngừng lan tràn, liền không chỉ là dạng này thập nhận hành không, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ tinh không đều muốn bị triệt để nhóm lửa, hóa thành một đoàn hừng hực biển lửa, mà nhân gian sẽ rơi vào cực hàn cùng cực nhiệt giao thoa bên trong, cuối cùng đổ sụp cho bụi, hóa thành trong hư không một biển. Như thế hình ảnh, chỉ là tưởng tượng, đã là để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng là vấn đề này dù sao cũng là nam cực trưởng sinh đại đế chính mình hành động, nó dưới chướng tại trung tiếp lúc cũng có phân chiến. Cũng bởi vậy, Sở trí như thế nào Nam Cực trưởng sinh đại đế lưu lại thù hạn, đã là cái vấn đề thật lớn. Cuối cùng Trương Tiêu Ngọc bọn người đàm luận mười mấy ngày, lại được Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn tán thành, vừa rồi hạ một đạo đại thiên tôn sắc lệnh, cái này sắc lệnh truyền khắp Nam Cực trưởng sinh viên, cũng truyền khắp Lôi phủ, Vũ Thiên đứng nguyên Lôi Thanh phủ hóa thiên tôn nhìn xem cái này sắc lệnh. Ngọc Hoàng không có tước đoạn hắn tôn hiệu, nhưng lại là giảm không hắn quyền năng. Từ đó đằng sau, hắn vẫn như cũng là Lôi bộ chúa tể dạ, vẫn như cũng là thiên tôn, đại đế. Các loại cương vị, phải đi vị cách hoàn toàn như trước đây cũng không từng có nửa điểm hạ khắc, nhưng cũng không có nguyên bản khống lộ chức trách. Vũ Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn nhìn xem, cái này sắc lệnh bên trong càng trói mắt một câu, thấp giọng nhỉ nó nói, "Phàm đi lôi pháp, Vô Thiên Đồng không thể dịch lui thần. Độc hành lôi pháp, Vô Thiên Đồng không thể lộ ra nghiệp. A, Vô Thiên Đồng không thể dịch lui thần. Vô Thiên Đồng không thể hiện linh nghiệp." Trên mặt của hắn có từng kia phức tạp. Câu này sắc lệnh, trên cơ bản là ngồi vương trời bổng đại chân quân đối với lôi bộ thực quyền cấp giữ, lại gặp được câu tiếp theo sắc lệnh. Sa phong Đô Thiên duy trì trật tự lớn linh quan bướm ác, gia phong là thái ất tiếng sấm ứng hóa thiên tôn. Viụ tiên đứng nguyên lôi thành phủ Hóa Thiên Tôn. Thái ất tiếng sấm ứ Hóa Thiên Tôn, tôn này hào sàm mà tương tự. Lôi thành phủ Hóa Thiên Tôn cơ hồ có thể nhìn ra được Ngọc Hoàng mục đích, tại chưa từng cùng vị này Ngọc Hoàng trực tiếp đối đầu thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy tính cách của hắn mê mại, luôn luôn cười, tựa hồ không có chút nào tính tình, mà giờ khắc này cái này thủ đoạn mềm dẻo từng đao tiên đao vạn quả xuống thời điểm, mới biết cái này đế vương chi nộ. Nhất là dính đến Bắc Cực chân võ đại đế sinh tử đằng sau. Vị này Ngọc Hoàng đại thiên tôn sát ý cơ hồ đều hiện lên tại mặt ngoài. Sở dĩ chưa từng độc thủ, đều chỉ là vì thời gian ngắn tiếp nhận cùng truyền thừa để tránh náo động tôi. Cửu tiên ứng nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Tiên Tôn tự giễu cười một tiếng, đem cái này sắc lệnh nhận, đã biết hậu thế chỉ sợ lôi tổ tên, còn muốn không bằng cái này 36 lôi tướng, nhìn xem chỗ xa xôi kia lữ bộ, xúc động trợn dài nói, lúc này, ta mới biết được quyết đoán của ngươi a, Chu Lăng. Dung tha lữ này bộ vị trí, lại có đại tiêu dao, về điểm này, ta không bằng ngươi a. Lôi bộ quyền năng bị mất uy lực, mà Nam Cực Trường Sinh Thiên bên trong Chư Thiên Thần cũng bị Ngọc Hoàng Hời Hợt chia rẽ, trong đó có Phúc Lộc Thọ Tam Thần cầm đầu một bộ phận tiên thần, trực tiếp bị Ngọc Hoàng đổi đi Đông Hải, lúc trước hư không tiếc khó Trời rơi xuống mảnh vỡ đến, Đồng Lai Tam Đảo đều cho nệ chỉnh, cái này phúc lộc thọ ba vị là tiến đến trùng kiến cái này Đồng Lai Tam Sơn. Thế nhưng là cái khổ sai sự tình. Nhân gian gọi là lao dịch cộng thêm đi này biên quan, chính là cái này. Khả năng có việc phải làm như vậy, đã là cực lớn chuyện tốt, bao nhiêu bảo vệ cá tính mệnh tại trong Đông Hải cũng có thể tiêu giao sống qua ngày. Có thể có kết cục như vậy, tất nhiên là bởi vì lần này sự tình, tội không tại bọn hắn, cùng càng quan trọng hơn, vị kia chân võ đại đạo quân tựa hồ chưa từng vấn lại. Thế là Ngọc Hoàng sắt cơ giảm xuống yếu đi chút, không có đem bọn hắn treo ngược lên róc xương lớp. Thế là ba vị tiên thần không có nửa câu quán hận, đạt được sắc lệnh đằng sau, đó là một câu cầu tình lợi nói chưa hề nói, thu thập đồ đạc lập tức chạy trốn, thẳng đi cái này Đông Hải bên ngoài, dự định thi triển rời núi thủ đoạn, một lần nữa thành lập Đồng Lai Tam Sơn. Chỉ là nơi này là cho ngày đó chi kẻ nước đ bữa, liền xem như rời tới núi hóa thành hòn đảo, nhưng cũng không bất bằng, đạo mắt liền bay xa. Ba vị lao đầu tử thấy nghẹn học nhìn chân rối. Cái này, cái này làm sao xử lý? Không có cách nào khác a, nơi này không đứng bằng Trừ phi có thể tìm tới cái địa phương, dùng địa mạch xem như dây thường đem cái này tam đạo cho lôi kéo, bằng không gió này sóng một lớn, không chừng còn muốn cho cái này rõ báo sóng biển cho cuốn lại chạy. Thế nhưng là tại trong khu biển, tìm kiếm một chỗ như vậy, thật sự là rất khó, bọn hắn nếm thử qua rất nhiều cái dãy núi đều không được, đều tại thời gian rất ngắn bị thổi chạy, đã muốn từ bỏ, dự định muốn trở về trên trời, đi đàng hoàng tiếp nhận thiên đế chi phạt thời điểm, được sát phong nam cực tiên ông tổ tinh lại là phát hiện bên kia mà một món núi, hơi đánh giá, liền không khỏi là hỉ, ha ha ha. Có, có, hai vị hảo hữu mau lại đây. Lộc Cọ hai vị lão thần tiên cũng đi theo đi qua, gặp được tòa kia chùy lủi dãy núi, cũng là nghi ngờ nói, kỳ quái, Đông Hải chỗ này, dị vãng là có dạng này một ngọn núi sao? Tại sao không có gặp qua? Thế nhưng là nam cự tiên ông như vậy cũng nghĩ, tất nhiên là không giờ mới, bọn hắn hơi đánh giá, lập tức liền nhận ra, một ngọn núi này nhưng khác biệt bình thường, là chấn tiên đại đạo quân ở bên ngoài cùng chung tiếp chém giết thời điểm, thanh trọng hai đạo đại đạo va chạm, giận đế lớn nhất cùng một chỗ thiên chi mảnh vỡ rơi xuống đập vào nơi này, cùng địa mạch tương hợp, hoàn toàn tốt đứng vững lên một ngọn núi. Ba vị thần tiên bởn quanh núi này bay một vòng, thấy được toàn cảnh, cũng không khỏi ở trong lòng tán thưởng một tiếng. Kha Lâm núi hoang, thế trấn Đại Dương Minh Ngung, uy linh giao hải, một hỏa phương ngung cao tích thổ, đông hải chỗ đứng thẳng xuống đỉnh. Đan mai quái thạch, dựng đứng kỳ phong. Nam cực tiên ông đi lòng vòng, không khỏi tán thán nói, núi tốt, núi tốt. Không hổ là trung kiếp thời điểm mở lại thanh chọc mà đứng, chấn tiên đế quân phán sau mà thành. Địa mạch này cường hành, đủ để rắc chúng ta mới sáng tạo đồng lai tam đạo. Hai vị đạo hữu, mau mau tới giúp đỡ. Ha ha, đến cũng ba vị thần tiên lúc này đến thử. Từ này một ngọn núi chỗ dẫn ra ba cỗ địa mạch, liên lụy như lai rồng. Lôi kéo thời điểm đợi, núi này địa mạch đều tựa hồ muốn bị kéo đứt, lại là cũng ngay nó vị cách khác biệt, là thanh chọc hai cỗ đại đạo va chạm mà thành, lại nện ở nơi này, cùng địa mạch trực tiếp khảm nạm, lại là ngạnh sinh sinh chẻo chống. Dãy núi lại nhìn lại, nhìn thấy thứ nhất bưng kéo dài, cùng đại châu địa mạch tương liên, một chỗ khác thì làm tràn phân hóa, kết nối tam đạo, nó bị cực cao, cực mật tụ, chỉ thấy cái này địa mạch cấp độ cùng bản thân lai lịch, cơ hội có thể sưng hô một trong câu. Là 10 châu chi tổ mạch, tam đạo chi lai lòng. Chương 677 Hoa Quả Sơn Độc Tiên, Thủy Liêm Động Phúc Điệu, mục 1, chương 677. Hoa Quả Sơn Độc Tiên, Thủy Liêm Động Phúc Điệu, mục 1, chương 677. Hoa Quả Sơn Độc Tiên, Thủy Liêm Động Phúc Điệu, Đồng Lai Tam Tiên bận rộn mấy tháng lâu, vừa rồi triệt để đem mới tu kiến Đồng Lai Tam đạo một lần nữa cố định tại cái này Đông Hải bên ngoài trên hải vực, đứng tại cái này sóng biết dậy sóng phía trên, nhìn xem Tam đạo tại nguyên bản vị trí bên trên lại xuất hiện, Tam Tiên cũng là trong lòng thăng thở. Nhưng lại cảm khái, nếu không phải có tòa kia từ trên trời rơi xuống hình thành núi lời nói, sợ là không vững vàng Đồng Lai Tam đạo, sẽ còn bị tứ hải khoáy động mạch nước ngầm cho tội chạy. Có thể nguyên bản Đồng Lai Tam đạo sợ dĩ hủy diệt, nhưng cũng là bởi vì trận chiến kia, là bởi vì cái này từ trên trời mà rất xuống mạnh vỡ thế giới, trực tiếp đem Bồng Lai đạo tròn nện không có. Cho nên cái này mọi việc chưa phát, cũng đều là nhất ẩm nhất trắc, cũng là không phân rõ giờ phút này trong lòng đến cùng là cái gì cảm xúc, chỉ là đứng tại Mới Đồng Lai đạo thượng nhìn bên kia nhìn lại, xa xa có thể gặp đến nhân gian Cửu Châu cùng bạn Linh Chi Quốc, hết thảy 10 châu vị trí, tại đại địa này cùng treo cô độc hải ngoại Đồng Lai đạo bên trong, thì là tòa kia vô danh tiên sơn. Ngọ Tiên Sơn này trở thành liên hệ hai nơi địa phương phương vị ở giữa tiết điểm. Nhìn xem đợt này đảo chập trùng, Đồng Lai Tam Tiên cảm thấy cuối cùng là yên ổn, lại quay đầu, nhìn thấy cái này Bồng Lai Tam đạo phía trên khắp nơi trôi lủi, nửa điểm không có nguyên bản tiên gia Đồng Lai Ti chỗ nơi đây thời điểm mờ mịt thanh tịnh, bất quá, dưới mắt cũng đã không có cái gì hành vân bố vũ Đồng Lai Ti. Đồng Lai Ti quyền lực trôi, đã bị Ngọc Hoàng mượn cơ hội này trực tiếp thu rồi, tạo thành càng mạnh thủy bộ. Sát Phong mới thủy đức tinh quân, mà các đem Long tộc bộ tộc sắp xếp trong đó, Sát Phong thiên giới tên hảo, làm cùng hậu thổ hoàng địa kỳ đương đương quan hệ hòa hoãn, cái này Đồng Lai Tam đạo đã không còn là đi qua một chỗ đại tướng nơi biên cương giống như bị cách mà làm một cái, rời xa lục giới quyền vị trung tâm chủ xuất chi địa điểm. Bất quá, như thế nào đi nữa ngoang xa cùng bám mẹ, cũng hầu như nên phải thật tốt một lần nữa bố trí một chút. Tổng cũng muốn xứng đáng đến Hải Ngoại Tam Sơn, Đồng Lai Tam đạo danh khuy mới là. Đồng Lai Tam tiên hao tốn mấy ngày thời gian, dù lãng cái này Đồng Lai đạo tự các nơi, đối với nơi nào nên muốn gieo xuống như thế nào linh chi linh thảo đều như lòng bàn tay, chợt liền tiến đến Nam Cực Trường Sinh Tiên, đem nguyên bản Nam Cực Trường Sinh Tiên bên trong rất nhiều linh thú, linh thảo đều lấy dáng mây mang ra ngoài. Càng có nguyên bản tại Nam Cực Trường Sinh dưới Trường Tiên dưới chưởng tiên quan tiên lại, cũng tất nhiên là từ hôm nay giới rời rời xa. Đây là vì tránh hiềm nghi, cũng là vì tránh đi còn lại quần tiên âm thầm ẩn dấu địch ý vô luận như thế nào, vô luận bọn hắn phải chăng tấn kích, trận kia quét sạch lục giới hai kiếp, cùng đằng sau kéo dài không dứt tai họa, đều là đến từ Nam Cực trưởng sinh đại đế, bọn hắn làm Nam Cực trưởng sinh đại đế giới chưởng, trước đó nếu nhận Nam Cực trưởng sinh đại đế che chở cùng danh hảo, hiện tại tự nhiên cũng muốn gánh chịu Nam Cực trưởng sinh đại đế hành động mang tới tiếng xấu. Ngọc Hoàng đại thiên tôn bác bỏ bọn họ quyền hành, chí ít cũng là cho bọn hắn một cái có thể sống yên phận địa phương, trong lòng bọn họ đã là cực cảm tạ. Nam cực trưởng sinh tiên bên trong, các loại linh vật sinh linh không thiếu, mà dù sao trải qua chiến loạn, cũng đã bị Ngạo Hoàng phái tiên quan đoạt lại qua một lần, đồ còn dư lại cũng cuối cùng là có chút không đủ bỏ sót, lại thêm Nam cực trưởng sinh tiên những cái kia tầng dưới chốt cùng trung tầng tiên quan tiến lại, nhân số thật sự là nhiều lắm, đồ vật không đủ. Nam cực tiên ông không có cách nào, đành phải tiến đến tìm giờ phút này lục giới bên trong, duy nhất khả năng có thể cung cấp cho bọn hắn những thứ này người. Nưu Minh, cái này sự thực tại là, thật sự là khó giải quyết, lão phu tại ngày này giới hơn mấy ngàn vạn năm giao tình, lúc này cũng không lớn dùng tốt. Lùm lai tam đạo trùng kiến trung quy là cần các nơi pháp bảo linh vật, lão phu liền dùng thiên đế tiền cùng ngươi trao đổi như thế nào?" Nưu Kim Nưu trong phủ, Nam Cực Tiên ông nhìn trước mắt Nưu Kim Nưu, ngữ khí có phần phức tạp. Nưu Kim Nưu mặc dù không còn là đấu bộ tinh quân một chồng, nhưng cũng là vị trí tại Trần Võ phủ bên trong, về sau tựa hồ lại đang ngập ngừng thành lập tài bộ sự tình bên trên xuất lực rất nhiều, là loại kia giao du rộng lớn, lại có bản lĩnh thực quyền tinh quân. Nam Cực Tiên ông nhe mắt, nhìn thấy tại Nưu Kim Nưu trong phủ trong biệt viện, truyền đến lượt lở cảm âm. Tiên ông cũng biết, cái kia dường như Nưu Kim Nưu ở hạ giới lúc hoàng nhan, là hồ tộc yêu tiên. Một thân cảnh giới có phần không sai, Cẩm Âm các người sáng lập một chồng, lúc đầu khốn đốn tại tìm kiếm, Nưu Kim Như cuối cùng vẫn là hạ phàm đi gặp nàng, đằng sau liền dẫn trở về trong tiên giới, lại chưa thành cưới, cũng không đi ra một bước địa, chỉ là cùng một chỗ biệt viện cho nàng tĩnh dưỡng. Giờ phút này Cẩm Âm thanh diệu phong dòng, Nưu Kim Như suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng là thở dài, nói tốt ta, ai bảo lão Nưu cùng các ngươi quan hệ không tệ đâu. Cái này lão Hoàng Nưu dường như thật vất vả mới hạ quyết tâm này. Ngược lại để giờ phút này thời tiết, bị quần tiên sa lánh nam cửu tiên ông có chút cảm kích, nói cảm ơn liên tục, thế là bỏ ra giá tiền rất lớn mua rất nhiều linh tài linh vật, mặc dù là so với trong ngày thường muốn đắt chí ít gấp ba, nhưng tại lúc này có thể một hơi mua được những vật này, nhưng cũng đã là không tệ. Chờ đến nam cực tiên ông rời đi, Nưu Kim Nưu đưa hắn ra ngoài, đưa mắt nhìn lão tiên này ông đàng vân giá vu đi. Phía sau trong sân, Cầm Âm hơi dựng, tóc đen rủ xuống, khuôn mặt thanh lệ nghị u đi ra, thanh âm thanh tuy êm hai, nói Nưu đại ca, tiên ông hắn hả hơi như lăng. Nưu Kim Nưu lưng một cái căng, như bị tinh bình thường bắn ra mấy bước, cùng cái kia mỹ lệ muôn phương yêu tộc đệ nhất mỹ nhân kéo dài khoảng cách, ánh mắt tựa hổ có chút không dám nhìn tới, chỉ là gượng cười vài tiếng. Nói ha ha ha, hắn, hắn dự định muốn một hơi đem những cái kia nam cực trưởng sinh thiên tiên các thần đều mang đến Bồng Lai đạo, thiếu vài thứ. Ta chính là cùng hắn nói chuyện đàm luận. Ngay từ đầu hắn cần chút đồ vật dụng cổ loại hình, ta liền nói, trừ bỏ mấy cái này đồ vật, Đường Đường Hải ngoại Tam Sơn, Đồng Lai Tam đạo, cũng không thể đủ một mực là khắp nơi chủi lủi đi. Không được phải nhiều cái linh bảo. Hoa quả, thư khí loại hình trang trí. Hắn liền bật đầu. Sau đó ta còn nói, trừ bỏ chút dụng cụ, linh bảo, linh chỉ, thanh trúc hạt giống bên ngoài, cũng còn cần chút trang trí đồ vật. Còn có cái này đại măng ở trên đảo chỉ là bọn hắn những này, tiên thần cũng không tránh khỏi quá buồn cái chút, lại thêm chút linh thú chi lưu. Hắn bỗng gật đầu, cuối cùng liền đem cái này rất nhiều đồ vật nhanh nhanh hắn tăng thêm giá tiện xử lý xong. Không những như vậy, hắn còn phải tạ ơn ta đâu. Nưu Kim Nưu một bộ năm đó lưu manh du thương thời điểm khí độ, ngược lại là quen thuộc, nghĩ u con ngươi mỉm cười mệt mỏi, ngược lại là lại cho Nưu Kim Nưu dọa đến rồi lại, không biết thế nào, năm đó cũng coi là tung hoành tứ phương lão hoàng nưu, giờ phút này ngược lại là sợ rất nhiều, năm đó trẻ tuổi nóng tính gặp dịp thì chơi ngược lại cũng tôi. Hồ tộc Nghĩa hữu thế nhưng là nguyên nhân bởi vì hắn vào tìm tiếp, thi tứ tung hoành lại suýt nữa chết già địa tiên cảnh giới. Lao Hoàng Nưu không làm được năm đó ở hạ giới làm vợ cả yêu ma thời điểm như vậy tùy tiện, cùng nó ở chung càng là coi chừng, ngay sau đó cũng đã làm cười nói, kỳ thật cũng là, nếu không phải là ta biết bu hoặc chưa vẫn lời nói, lao đầu nhi này không được nghĩ đến từ Lao Nưu nơi này được thứ gì. Không cần xét bọn hắn không phải người chủ đạo, năm đó nam cực trưởng sinh đại đế quân chỗ tốt bọn hắn ăn, bây giờ ác quả tử cũng nên nếm thử. Ngụy Vũ con ngươi hơi đổi, đột nhiên dò hỏi, "Như đại ca liền chỉ là tăng thêm giá tiền?" liền đem đồ vật đều cho bọn hắn. Nưu Kim Nưu quẹo miệng có chút câu lên, có chút đắc ý nói: "A, tự nhiên không chỉ là như vậy. Mặc dù nói có chút không chính thống, thế nhưng là lão Nưu ta vẫn là đã làm một ít tay chân. Đây cũng là cái lựa chọn, đến cùng là để cho mình thông khoái, nhưng là không kiếm được tiền, hay là nói thành thành thật thật buôn bán nhưng là thối khổ. Nưu đại ca lựa chọn của ngươi đâu?" "Ta? Ha ha ha, ta đương nhiên là đã muốn kiếm tiền, lại phải thông khoái." Thất đức là thất đức một chút, bất quá cũng không phải việc đại sự gì. Lão Hoàng Nưu nếm miệng lên từng tia ý cười, nhìn xem bên kia lão tiên ông bóng lưng, thở hừ nói, chỉ là hắn muốn linh thú bên trong, có một loại tính cách dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu khỉ nào, lão Nưu cho hắn đổi thành những cái này trên núi ra đáng khỉ, còn tại túi của hắn phía trên gắn chút hoa mùi trái cây. Bên trong còn có một cái linh hộp, tuyệt đối có thể cắn nát tên kia túi chứa vật. Hắc, cho lão đầu tử này tìm một chút phiền phức chính là. Lão Hoàng Nưu cười cười, nhưng lại thở dài, dù sao, tuy là nam cực trưởng sinh thuộc hạ, nhưng cũng cuối cùng không phải người chủ đạo, lão Nưu trong lòng tức giận, lại cũng chỉ có thể làm được một bước này mà thôi. Cô không thể chính xác bị thương bọn hắn. Chương 677, Hoa Quả Sơn đột tiên, Thủy Liêm động phúc địa, 2. Chương 677, Hoa Quả Sơn đột tiên, Thủy Liêm động phúc địa, 2. Phúc Lộc Thọ Đồng Lai Tam Tiên nhưng lại không biết cái này, lão Nưu vụng trộm nói thầm tiểu độc đắc, chỉ đặng Vân Giá Vũ mang theo những vật này tiến về Đồng Lai Tam đạo, cái này dáng mây lãng tràn, đứng phía sau rất nhiều linh thú, lão ông bên hung treo một cái túi, tùy ý dùng dây cỏ buộc lên lỗ hổng, từ này túi chỗ tiêu tán ra nhàn nhạt, nhạt linh tính. Nam Cực Tiên ông lòng chỉ muốn về, ngắn ngủi trong chốc lát, đã bay qua mảng lớn lục địa xuống núi, trước mắt vân khí lưu chuyển xa xa nhìn lại một mảnh xanh lam, dường như cùng trời tương liên. Lại không nơi xa chính là tòa kia làm tam đạo cùng đại địa liên hệ tiết điểm núi. Từ đó lại hướng hải vực chỗ càng sâu bay cá biệt canh, giờ liền có thể đến bổng lai tam đạo. Nam cực tiên ông trên mặt đều hiện lên ra vẻ mỉm cười, lại tại lúc này, đột nhiên cảm giác được bên hông túi bỗng nhiên lắc lư bên dưới, chợt truyền đến một tiếng kêu to, lại sau đó, một con khỉ con trực tiếp từ túi này bên trong chui ra ngoài. Nam cực tiên ông nhìn thoáng qua, bật thốt lên, "Xích hảo con khỉ. Mà mẹ nó, nghiên xúc này làm sao tại trong túi tiền của ta mà?" A nha, lão Hoàng Lưu a lão Hoàng Lưu, nên cái này cái này cái này, ngươi làm hại ta a. Lão tiên ông lấy tay bưng kín túi, nhưng là cái kia xích khảo mã hầu nha mò nhỏ lợi, cắn nát túi đằng sau, hay là có đại lượng linh thảo cây cối rơi xuống tới, hoàn toàn rơi vào cái kia vốn chỉ là một mảnh hoang giao giá lĩnh, chủi lủi trên núi, chờ đến lão tiên ông đi Bồng Lai Tiên Đạo thời điểm, trong túi lão các loại linh vật, lại là đã đi một phần ba, không khỏi đau lòng. Phúc Lộc hai vị thần tiên hỏi rõ nguyên do, hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng bất đắc dĩ, rành phải a đuổi hắn, cái này Bồng Lai Tiên Đạo muốn trùng tiến cũng lạ không phải nhất thời một ngày công vụ, Đồng Lai Tam Tiên lẫn nhau thương lượng một chút, nói cái này Đồng Lai Tiên đạo địa phương rất lớn, trước tạm để Chư Tiên Quan Tiên lại bọn họ dọn ở đẹp, chúng ta trước tạm đi hoang đảo kia chỗ, đi tìm một tìm đạo huynh ngươi rơi xuống đồ vật. Dù sao trong túi lão đồ vật nhiều như vậy, rơi xuống, nếu là có cái gì coi trọng đồ vật ném đi, chẳng phải là đáng tiếc. Phúc Lộc Thọ Tam Tiên ăn nhịp với nhau, lúc này lưu lại cái này Chư Tiên Quan ở đây thu thập Đồng Lai đảo, trồng trọt linh vật, trồng trọt thanh trúc, nuôi thả các loại linh thú, cũng tu kiếm ly cùng, đình đài lầu các mọi việc, ba người bọn hắn lại là lại trở lại đến tòa kia trên núi hoang lại là bởi vì núi này bản thân theo hầu liền không tầm thường, lại trở thành kết nối với toàn bộ thần châu địa mạch cùng đồng lai tam đạo địa mạch chung chuyển chi địa, linh vận rồi giàu, những cái này linh thảo, thanh trúc, bám rễ sinh trồi, đã không còn là lúc trước tới đây thời điểm nhìn thấy như thế khắp nơi trồi lủi, có ba phần sinh cơ, cùng lúc trước mới vừa tới thời điểm này, đã là khác biệt. Nam Cực Tiên ông thấy vậy sinh cơ bừng bừng cảnh trí, trong lúc nhất thời cũng là không có lúc trước loại kia vội vàng sao động chi tâm, đuốt râu ngắm cảnh, trong núi hoang này, lại có sinh khí, ngược lại để hắn đối dưới mắt tình trạng có chút an ủi, chợt cười nói, hai vị đạo hữu Núi này đối với chúng ta tới nói, vô luận như thế nào nhưng cũng xem như có đại ân. Nếu mấy cái này linh vật rơi xuống nơi đây, thế thì cũng không cần sốt ruột lấy đem những linh vật này mang đi. Ta nhìn, đồng lai đạo thượng những cái kia cũng đầy đủ, nhiều cường kiện, cũng là không đẹp. Núi này xem như đã cứu chúng ta một lần, chúng ta chính là trả lại nó một chỗ sinh cơ tạo hóa, cũng coi là bên trên lại cho bện. Hai vị cảm thấy thế nào? Phúc Lộc hai vị tiên nhân lẫn nhau, đều là cười rất tốt. Chỉ vì đồng lai Tam Sơn xây dựng còn cần thời gian, ba người bọn hắn kinh lịch đại biến, gặp phải nơi đây, rốt quát liền ngắn ngủi ở trong núi này ở lại đem nơi đây xem như cái biệt viện biệt phủ, tìm một chỗ thác nước chi địa, thi triển thần thông ngay tại cái này thác nước phía sau đánh một cái động phủ đi ra. Tay áo quét qua, liền có một thiết bản tiểu bay ngang qua bầu trời, ngay tại cái này thác nước phía sau, sáng tạo ra cái không gian. Nhưng gặp đó, trí tiện Trùng Lam, mây trắng phù ngọc, ánh sáng lấp từng mạnh quái dáng, thưa cửa sổ tinh thất, chượt băng ghế xinh hoa. Sữa quật Long Châu dựa treo, lẩn vẩn đầy đất hiếm thấy. Nam cực tiên ông nuốt rượu, đưa tay tùy ý viết xuống dưới, chính là đè xuống cái kia 36 độc tiên, 72 phúc địa loại hình tiên thần nữa thích phong cách, ngay tại trong phòng này viết xuống đến một nhóm bất tự, lại lời nói, hoa quả sơn phúc địa, mà nước hang hốc trời cũng là xem như tĩnh định, từ đó ở lại trăm năm, mỗi ngày ban ngày đứng lên, liền xem mây mù mà nuốt tự khí, sắp đến hoàng hôn thì hoặc là thả câu, hoặc là tiến đến đông hải lòng cung tìm kiếm con rồng kia vương nga quạng. Đến cỡ, trong ngày thường cũng chỉ là ở trong núi này nhìn xem phong quang cảnh sắc, hồi ức quá khứ, không khỏi than thở. Liên nhìn xem núi hoang này chỗ, thời gian dần qua cây rồng ôm tủ đứng lên. Thế trấn Đại Dương Minh Ngung, sóng triều ngân sơn cá nhập luyện, uy linh giao hải, ba phiến tuyết sóng thần khuyên. Đang ngay bên trên Hải Phượng Song Minh, dựng đứng trước, Kỳ Lân nằm một mình. Non núi lúc nghe gà cánh mình, trầm đá mỗi xem rổng xuất nhập. Trong rừng có thọ lộc tiên hồ, trên cây có linh cẩm biên hạt. Cỏ ngọc kỳ hoa không tạ ơn, thanh tùng thủy bạch trưởng xuân. Tiên đạo thường kết quả, tu trúc mỗi lưu vân. Một đầu khe khe đẳng la mật, tứ phía nguyên đê cỏ xanh mới. Bất tri bất giác, đồng lai tiên đạo sớm đã là toàn bộ tu sửa màn ảo, thế nhưng lão đồng lai tam tiên hay là chậm chạp không muốn rời đi, chỉ là cuối cùng một ngày ngao quảng cùng bọn hắn để một câu. Nói nơi này là lúc trước tiên tổ ác chiến thời điểm đánh tan thành kỷ, rời cái này đông hải lòng cùng Thật sự là quá gần. Ngao Quảng Băng ly rượu, có ý riêng nói ngươi ta làm trăm năm hàn xó, nếu chuyện này mặc dù không tiện mở miệng, nhưng cũng không thể không nhắc. Ba vị đạo hữu bốn là nam cực trưởng sinh đại đế giới chướng đại thần, năm đó chuyện này chuyện xảy ra đằng sau, vừa rồi bị giáng chức chức đến tận đây Đông Hải, đồng lai thi chi quyền năng cũng tách ra rời vào thủy bộ cùng lão long trên thân, bây giờ trừ vị mỗi ngày du lãm ở nơi này, thưởng ngoạn phong văng, tất nhiên là tiêu dao. Tuy nhiên lại là không khỏi khoảng cách lão long cái này Đông Hải lòng cùng quá gần chút. Nam cực tiên ông muốn dĩ là rượu đến uống chưa đủ đô, nghe vậy sát na đều tỉnh dịu. Trong lúc nhất thời im lặng không nói gì, chỉ mồ hôi đầm đìa, Long cung này bước này Thế ngoại phong thần cùng Nam cực trưởng Sinh Thiên Tiên Quan đi được quá gần, lấy hôm nay Ngọc Hoàng chi bá đạo, sợ là còn có về sau, Nam cực tiên ông xúc động trở dài, nói sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế, cái này trăm năm tiêu giao trăm năm quy nguyệt, lại là không bao giờ còn có thể có thể a. Thôi thôi, trong hơn trăm năm này, đã tạ Long Vương cái này hàng sống tốt. Nam cực tiên ông uống cái này một chén rượu, bất đắc dĩ rời đi, rời đi phút hiện này, mà ngoa quảng nhìn xem hắn đi xa, vừa rồi quay người nhìn về phía một bên. Có chút khách khí nói, thượng sứ lại ra đi cái kia san hô bảo thủ đằng sau, chuyển ra một người, tóc trắng rủ xuống, khí chất phong mang như kiếm, lại là cầm nhất phát truyện, nói làm viền long ngương. Ngao Quảng cười nói, Thái Bạch Kim Tinh lại là khách khí, ta cũng cùng cái này tiên ông có giao tình, cũng là không muốn thấy hắn như thế, có thể đem hắn đưa cách nơi đây, lại là tốt nhất. Sao Thái Bạch Quân nhẹ gật đầu, lại nói ta nhìn cái này trong năm qua, Đông Hải chi thủy lưu lại tối tiên tiên thần ma chi khí, cũng đã tắt hết, nhìn, long ngương làm ra lại là siêu phẩm. A, ha ha ha, đây là việc nằm trong phận sự mà thôi, việc nằm trong phận sự ngoạc mặt không đội sắc cười đáp ứng. Trên thực tế chính hắn cũng không biết đây là có chuyện gì, theo đạo lý tới nói, trăm sông đổ về một biển, trong Đông Hải Tiên Tiên thần ma chi khí sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, đối với Long tộc tới nói, như muốn xử lý tốt, làm gì cũng là phiền phức. Hôm nay làm sao trăm năm ở giữa đá hao hết, một mảnh thanh tĩnh như thế bộ dáng, hắn bốn phía tìm nhiều lần, nhưng cũng chưa từng tìm kiếm được Minh Do, trong lòng bừng thầm, cáo chi tại Ngao Tạng lão tổ, vị này tại quy khư bên trong tiềm tu thái cổ thương lòng im miệng cũng nói, nhìn thấy chính mình hậu bối đáp ý như vậy giảo giạt bộ dáng, lại là thở dài nói, ngươi a ngươi nhất ẩm nhất trác, há có thể như vậy. Cứu chữa Đông Hải thần ma chi khí, vốn là ta Long tộc chi trách trách, bây giờ có còn lại Nguyên Do đem việc này giải quyết, tất nhiên là chuyện tốt, ngươi đem việc này bẩm lên tiên giới chính là, bây giờ tham Ô Công Loan này, đã là kết to như vậy nhân quả, sợ là ta Long tộc đằng sau có phải chả. Ngạo Quang lúc đó trong lòng ngẫm tụng. Đương nhiên, loại chuyện này đương nhiên sẽ không cùng Thái Bạch Kim Tinh nói, đem vị này trên trời tới sứ giả tiễn biệt, Long Vương ngạo quang lại từ này tứ phương tuần hành, nhưng cũng như cũ chưa từng tìm kiếm được cái này tiên tiên thần ma chi khí tan hết Nguyên Do, thậm chí thi triển một phen đại thần thông bốn phía tìm kiếm biển, còn không có thu hoạch, đành phải rời đi. Chỉ là một ngày này sóng cả cực lớn, một cự thạch, mặc dù to lớn, lại dường như thân thể nhẹ nhàng, lại bị sóng biển này xoay tròn lấy phi đàm, ném đi mà lên, thế tận thời điểm, rơi vào ngọn tiên sơn này phía trên. Nó thạch có 3 trượng 6 thước cao năm tấc, có 2 trượng 4 thước vây tròn. 3 trượng 6 thước cao năm tấc, theo chu thiên 360 độ, 2 trượng 4 thước vây tròn, theo chính lịch 20 tứ khí. Trên có cửu khiếu bắc hùng, theo cửu cung bắc quái. Rơi vào cái này phương viên ngàn dặm, linh vận dày đặc nhất địa phương, liền là để lại bắt đầu chỉ bị thiên địa này môn khí, Nhật Tinh Nguyên Hoa, chưa phát giác đã là mấy trăm năm đi qua. Chương 678, Nguyên Lạp Sư Đồ, ngươi ta, qua lại, một, chương 678, Nguyên Lạp Sư Đồ, ngươi ta, qua lại, một, chương 678, Nguyên Lạp Sư Đồ, ngươi ta, qua lại Thái Thượng Đại Tinh, ưng biến không ngừng. Trừ ta phục bị, giữ mình ổn bệnh. Tấp đúng trên núi, lang lãng độc thư tiếng tụng kinh truyền đến, an tĩnh bình thản, mấy trăm năm đi qua, lúc đó tuổi nhỏ bổ đề giờ phút này, nhưng vẫn là người triều niên bộ dáng, lông mi trong sáng, chỉ so với lên năm đó hơi nổi nổi một chút, trừ cái đó già ngược lại là không có biến hóa quá lớn, Tề Vô hoặc ngày đó cho hắn đánh tốt cơ sở, du lịch nhân gian một năm, đặt vững tâm tính. Đàng sau nhiệm môn, rất nhiều điển tịch đều đặt ở Tặc Dung trong núi, có nhiều giải thích, mà người thiếu niên này gặp lão sư vậy cuối cùng một trận chiến, biết mình lão sư hành động, biết hắn muốn gánh chịu nhiều thứ hơn, hắn niên thiếu tung đấu, tâm cảnh trong suốt, cũng không oán trách lão sư của mình. Tại bị lão giả kia đến đây nói cho hắn biết mọi việc tình đằng sau, ngược lại là trong lòng mừng rỡ với lão sư chưa từng đã vẫn. Từ đó mây trăm năm, liền một mình khổ tu không thôi, cuối cùng cũng có đạt thành. Tề Vô hoặc mặt này vên trên thừa đạo tổ, coi trọng nhất ngộ tính, đại đạo tâm tính đã đạt vững, pháp môn ngay tại sau lưng, chỉ cần ngộ tính đầy đủ, tâm tính thông suốt, giơ tay nhấc chân, đều là lại đạo, chính là thần thông. Theo quân tự trước, hắn những năm gần đây, mặc dù tu trì không ngừng, nhưng cũng không phải một mình vây chết tại phương này tấp trên núi. Sư nương thường đến xem hắn, tại hắn chân nhân cảnh thời điểm, đã từng đem lão sư năm đó một thanh phối kiếm truyền giao cho hắn. Đó là lão sư thở thiếu thời đại từng đã dùng qua, là một thanh ngàn năm trước cổ kiếm, hay là cổ đại thần võ hướng thời đại phong cách, thân kiếm quan hậu, từng chém nhân đạo khí bận, lấy tên là sắt sắc buốn là phạm tục đồ vận, sau theo chân võ đắc đạo phi thăng, với tiên quyết phía trên nhận tiên khí tắm rửa, ngược lại mấy lần, thoát thai hoa cốt, thiếu niên rất là ưa thích. Những năm gần đây, trừ bộ tu hành, đã từng thỉnh thoảng xuống núi, cũng thường thường tại ngày mùa tiết giúp đỡ dân chúng xung chung làm chút tu lương thảo sự tình, nhà ai có bệnh gì đau nhức, thiếu niên đạo nhân này cũng không tiếc tại tiến đến cứu trợ, cùng y ra khác biệt, thiếu niên đạo nhân này luôn luôn chỉ dùng trong núi linh thảo chữa bệnh, hao tổn không nhiều lắm thiếu tiền bạc, biên dọ chúc thời điểm, tay cử xảo, so với những nữ tử kia còn linh động. Có được tú mỹ ngược lại là trường giúp lấy chút thiếu nữ đám thiếu phụ bọn họ ưa hái. Thiếu nữ ngược lại là ẩn ý đưa tình, tổng cũng cho hắn cái gì hầu bao cái gì, chính là đỏ mặt đỏ lên lỗ tai quay người chạy đi đến, những năm kia tuổi lớn một chút chính là mở chút thoải mái cho đùa, chỉ là đáng tiếc thiếu niên đạo nhân này tỉnh tỉnh mê mê, chỉ là an tĩnh cười, ngược lại để người đáng tiếc, nói là không công sinh dạng này một tấm túi da tốt, lại giống như là cái đầu gỗ cũ cũng giống như. Trừ cái đó ra, chính là xung quanh đi, chẳng yêu trừ ma. Dưới núi trong trấn đám người đều biết, trên núi có một vị thiếu niên thần tiên. Mấy trăm năm xuân thu nóng lạnh đều vẫn là bộ dáng kia, không có nửa điểm biến hóa, thiếu niên đạo nhân xuống núi thời điểm, không hiếm thấy đến những cái này tóc hoa dâm lão đầu nhi các lão thái thái cho bọn nhỏ giản thuận cố sự. Nói thôn trấn phía sau núi là thần sơn, là tiên sơn, trên núi ở thần tiên đâu, luôn có tợ săn, tiểu phu lên núi, lạc đường, nhìn thấy bốn phương tám hướng đều là sương mù, tìm không ra đường lên núi, cũng tìm không ra đường xuống núi, tranh nhau gọi bã, cũng đã thấy được người ở, lại là bất tri bất giác đã đi ra. Thế là liền sẽ tại những hải tử này nghe được ngơ ngác xuất thần thời điểm làm như có chân cảnh cáo bọn hắn, nói cho bọn hắn nói nhất định phải nhu thuận, không thể lặng lẽ lên núi, nếu không, va chạm tiên thần, coi chừng rải không, cao vân vân. Những lão nhân này giảng thuật những cố sự này thời điểm, thiếu niên kia đạo nhân liền có cái giọng chút, đứng tại bóng cây phía sau, nhìn xem những lão nhân này giảng thuật những cái kia, trăm năm trước trưởng đối nói cho bọn hắn cố sự. Thiếu niên đạo nhân buông tay nắm thật chặt cái gùi, nhìn xem cái kia tóc trắng xóa đám người, nhìn xem cái kia đã từng đỏ mặt đem chằn chọc theo cả đêm hầu bao đưa cho mình thiếu nữ đã thành đầu đấy tôi bạn. Ánh mắt tự hòa lão bà bà, nhìn xem quay trùng quanh đầu gối trước con cháu. Hắn đứng tại trong bóng cây, gió thổi qua thiếu niên thái dương cùng loạn tóc, thần sắc ôn hòa. Xuất thế tu hành, nhập thế cũng là tu hành. Hôm nay làm bài tập buổi sớm, tụng kinh điển. Mặc vào một thân đạo bào màu xanh lam, màu mực một chấm lấy mái tóc đều bộ tốt, hướng trong ngực mặt đập hai khối mì chưa lên men bánh nướng, sau khi đi núi lớn xuyên qua đạo thạch bên trên, khai đàn giảng pháp, cho trong núi này linh tính rồi rảo người truyền pháp môn, giảng thuật đại đạo, sau đó mới đề kiếm đi xuống núi. Mấy trăm năm trước, trung tiếp sự tỉnh, một mực kéo dài đến bây giờ, như cũng còn chưa từng triệt để bản viện, tại một đoạn này trong năm tháng các giới hăng hái tại xử lý các nơi thủy hỏa tai ương ác, hàn tịch tiếp đã giải quyết rất nhiều, nhưng là nhiệt tịch cấp nhưng vẫn là rất nghiêm trọng, lại đã có đến tiếp sau ảnh hưởng nghiêm trọng. Thủy bị dâng lên, nhân gian các nơi đều là xuất hiện triều lãng phun trào thái tiếp, thủy thần sân thần, còn có nhân gian các nhà các phái đều tại hăng hái chi thủy, bây giờ bổ đề được đưa tin, muốn hắn thay tiến đến đông hải, đi tìm thương lão ngao tàng tiền bối, tìm một vật lấy chi thủy, tại thái cổ chi niên, nhân tộc liền đã đã từng quản lý qua thủy hoạn. Bây giờ cũng bất quá chỉ bình thường sự tình thôi. Thiếu niên đạo nhân đẳng bần giám vũ, đi cái này đông hải bên bờ. Tiến đến Long cung ở trong, tìm Long Vương, nói rõ chẳng ý đồ đến, Ngao Quản tất nhiên là đáp ứng, cực nhiệt cắt nắm lại thiếu niên đạo nhân này cánh tay, lôi kéo tiến đến bãi kiến những năm gần đây đều tại Tĩnh Dương năm đó một trận chiến mang đến thương thế Ngao Tạng, Ngao Tạng liền đem vật này chuyển giao cho bộ đệ. Đạo nhân này làm cái tụ lý càn khôn pháp môn, đem thủ đoạn này đều thu, vừa rồi ôn hòa nói, đa tạ tiền bối. Uy khư đất chi địa nô gia to lớn vô cùng thương long đứng đầu, bằng bạc giống như Thái Sơn, uy nghiêm dữ tợn, vừa sang Ngao Quản mấy cái này Long Vương, chỉ tiếc gây mất một cây rừng rậm, thiếu lại uy nghiêm, da căng vẻ hung hãn. Mồ ám kim mắt dọc đạo qua thiếu niên trước mắt này lão nhân, giống như có thể cảm giác được thiếu niên đạo nhân này thể nội bàng bạc xin cơ, thôi có tán thưởng, nói căn cơ không sai, đúng là bượng chắc, chưa từng bôi nhỏ ngươi lão sư danh hảo. Gặp thiếu niên kia đạo nhân còn muốn hành lễ nói tạ ơn, Thương Long chính là lắc đầu, tiếng nói bên ngông, nói không cần như vậy. Người căn cơ khác biệt, chính độ nào đó phía trên, chính là tiên tiên linh căn mạnh nhất, bản đạo viên bản đạo, nam chàng xem quả nhân sâm, ở trước mặt ngươi đều không thể không thấp hơn một đầu, lại cùng Phật tổ Đa Nguyên, thật coi như, đối vật là muốn so với lão phu đều được cao hơn trên nửa tầng, người ta ở giữa rút thoát liền các luận các đích chính là, ngươi lần này xuống núi, là vì bọn này muốn đi thiên giới sao? Thiếu niên đạo nhân không tiêu ngạo không tự ti nói, không chỉ là như vậy, còn có một món khác đại hỷ sự đâu. Thiếu niên đạo nhân dáng tươi cười ấm áp mở dỡ, sư nương mang thai mấy trăm năm, hoa hoàng nương nương cáo chi tại bần đạo, làm lao sư đệ tử, nên tiến đến chúc mừng, lần này làm việc đằng sau, đem cái này một cây côn bổng đưa vào thiên khuyết cung đâu xuất cung bên trong, để bị kia lão quân lúc lại một phen, liền muốn tiến đến lao sư hành cùng trước đó bái kiến. Thương Long than thở, nói chân vội trấn thiên linh lưng đại đế, đã ma thiên tôn hài tử, lại là như thế nào phong thái à, đáng tiếc, đáng tiếc, lão phu trung quân là bị thương căn cơ, sợ là phải đợi đến đứa bé kia lớn lên chút mới có thể tiến đến gặp gỡ đi, đi thôi, đi rồi, chỉ hy vọng đứa bé kia không được bị phục hi ảnh hưởng đến mới lạ. Nói là nói như vậy. Chương 678, nguyên là sư đồ, ngươi ta, qua lại, 2, chương 678, nguyên là sư đồ, ngươi ta, qua lại, 2, thế nhưng là cái này thương lòng ánh mắt lại là nhìn chằm chằm tiểu niên ở trước mắt người. Nhưng trong lòng thì lo Âu Hải Tử này bị ảnh hưởng đến, dù sao trình độ nào đó tiểu tử này về sau cũng là chấn thiên đại đế quân hải tự huynh trưởng, huynh trưởng cùng huynh trưởng ở giữa có điểm giống nhau, có thể tuyệt đối không nên cùng phục hy tên kia có thứ gì không nên, có cùng chung chí hướng cùng cộng minh a trong đầu ngược lại là chuyện ra một cái ý niệm trong đầu đến, chỉ hy vọng vô hoặc tiểu tử kia đứa bé thứ nhất không cần là cái nữ nhi, nếu không phục hy nhất định sẽ ảnh hưởng đến. Cái này xuất thân cao, căn cơ cực dày, thiên tư tung hoành thiếu niên đạo nhân. Bất quá lời nói như vậy, hắn ngược lại là không có nói ra. Để tránh ngày thứ hai liền phát hiện phục hy nhiệt tình quen thuộc trên mặt đất đến thôn cửa. Thiếu niên đạo nhân bái biệt cái này thái cổ gián mua nặng lại rồi đi nơi đây, gặp Đông Hải Long cung bên ngoài, đỉnh núi kia trọi hơn, có chút hứa thích, liền theo ở đám mây, tại núi kia bên trên ăn chút trái cây, uống chút sơn tuyền, tinh thần hiên ngang, vừa rồi đàng vân giá vũ rời đi. Vào trong nhân thế, lại là chậm lại bước chân, một đường thấy có yêu ma hành hành người, đều là cầm kiếm mà chém chi, lại tại sắp lên trời trước đó, nghe nói phía trước có lão giả cùng người thiếu niên tiếng đàm luận âm, thất kinh bộ dáng, lại có tiên tiên thần ma chi khí truyền đến. Tiên tiên thần ma năm đó tiên tiên thần ma hơn phân nửa bị chém, còn lại thì là riêng phần mình trốn chạy. Mặc dù nói trong những năm này cũng có nhiều lần quy mô lớn tiêu sát, nhưng là mấy cái này tiên tiên thần ma đều là thần thông không nhỏ, không có dễ dàng như vậy bằng liền, những năm gần đây, thiếu niên Bồ Đề xuống núi đến, phần lớn là xử lý mấy cái này yêu ma. Lúc này thần sắc hơi giết, cầm kiếm tiến đến. Mau mau chạy, chạy mau a sư phụ. Điểu gia hỏa không được ổn nào rồi, người lão sư chân đều muốn chạy gái mất. Ý thì vậy chúng ta vì cái gì không chạy nổi phía sau gia hỏa này a? Bởi vì thanh âm giảm mua dừng một chút, phiền một nói bởi vì hắn một tên liền có 8 cái chân a. Thanh âm mầm mầm truyền đến. Phía sau là một cái có chút cùng loại với niệm tiên tiên thần ma, cũng hoặc là nói, không thể nói là tiên tiên thần ma, cái đồ chơi này nhiều nhất chỉ là tiên tiên thần ma sáng tạo vận, thế nhưng là đối với cái này sư đồ hai cái, nhưng cũng là rất khó lấy ứng đối sự tình. Con lửa chọc nhỏ tối lẩu, mặt mũi nhăn méo lão hỏa thượng hô to một tiếng. Bên cạnh tiểu hỏa thượng kia một cái phi thường tiêu chuẩn cá nhạo, lại là một đạo kích gió đảo qua, con niệm kia chân trước hung tợn chém qua phía trước, ngược lại là sẽ rách ra một mảng lớn hồ băng, chúng bên ôm hết thô cây tối soạt lập tức liền cho chém đứt ra, đập xuống trên mặt đất, phát ra từng đợt cực lớn tiếng vang. Hai tên hỏa thượng dọa đến trắng bệnh, liếc nhìn nhau, một chút đều an tĩnh lại. Lao hỏa thượng kia hô lớn, "Chạy a!" Xoay người lại, vắt chân lên cổ mã chạy, tiểu hỏa thượng kia trừng to mắt, một cái bay nào đi qua, bắt lấy lao hỏa thượng quần áo, "Lao hỏa thượng kia nói tiểu tử chúi ngươi ôm ta làm gì, ngươi xuống dưới a, cho lão sư ta kéo dài chút thời gian, chờ ta sau khi ra ngoài, sẽ cho ngươi niệm kinh siêu độ." "Ha ha ha, ta mới không tin. Lão sư ngươi nhất định sẽ vụng trộm chạy tới An Bánh Bao." "Ha? Thập thiệt gì bánh bao, ta nhưng không có ăn bánh bao, đó là, đó là tế miếu, tế tự ngũ tạm miếu a." Cái này, người xuất ra này sự tỉnh, thịt gì bánh bao lão hòa thượng muốn đem tiểu hòa thượng này ném, tiểu hòa thượng gắt gao khóa lại lão hòa thượng, lại làm một cái đều không đụng tay, quyết định sư đồ hai cái cùng một chỗ cho yêu ma này làm bữa ăn khuyên chuẩn bị, thế nhưng là mặc dù lớn như thế hô gọi nhỏ, nhưng là con nện kia thần ma không ngừng tấn kích, đánh cho chúng kinh đại. Điểm đất ra, cây cối ầm ầm ngã xuống, cái động vô số cho đuổi, khí thế dọa người rất. Thế nhưng là hai hòa thượng này đệ ra quần, dùng cả tay chân, lại ngạnh sinh sinh là cùng một chỗ thịt đều không có rơi. Lão hòa thượng kia một cái bánh xe đứng lên. Đem Tiểu Hòa Thượng kia một chút kẹp ở tuổi trò bên trong, nhìn xem tụi đã cao, mở ra chân phi nước đại thời điểm so với trẻ rành to sắt còn muốn lưu loát, một bên chạy, một bên còn muốn kéo cuốn học lớn tiếng hô, nói đứng ngoài quan sát vị kia, lại nhìn tiếp, ngươi nhưng phải muốn tại cái đồ chơi này trong phân và nước tiểu tìm ta hai cái đầu chó à. Tiểu Hòa Thượng kia lớn tiếng nói, đại thần tiên, ra tay đi. Mặc dù tựa hồ là bị dọa đến chán vậy, nhưng lại có một loại vui vẻ cảm giác, giống như là bị lão sư mang theo chơi đùa giống như, dạng này kinh lịch mặc dù tựa kẻ thù, nhưng cũng biết lão sư sẽ không thật đem chính mình bước xuống, cái kia thần ma liền giật mình. Đông Nhân nghe đột tở dài một tiếng, một tiếng kiếm minh. Chợt hai mắt tối sầm, toàn bộ thân hình đều bị trực tiếp đinh giết tại chỗ đất, tám cái chân đều nằm ngửa. Hai mắt trừng lớn, đáy mắt lưu lại thần vận không cam lòng, đã thấy một thanh khoan kiếm rơi xuống đất, chợt một tên áo lam đạo nhân từ trời mà rơi, mũi chân nhẹ nhàng điểm tại chuôi kiếm này phía trên, tay áo xoay tròn, một cây phất trần, mực trâm buộc tóc, thần sắc trong sáng tuấn lượn, lông mi bay lên. Trên thân kiếm kia, hai cái chữ to: Sát tận. Cái này thần ma trái tim chỉ chế Có hàn ý bay lên, nghĩ đến một cái tại gần trăm năm nay dần dần vang danh thiên hạ một cái tên, con ngươi trở đợi kịch liệt qua bảo. Sát thập kiếm, thớp vung núi bộ để chân nhân. 300 năm đến, tận diệt quỷ ma, học sâu tầng giáo, sát tâm Phật tính đạo ra chân nhân. Làm sao gặp cái này sát thôi. Cái này thần ma sợ hãi, thế nhưng là đối diện Triều Niên đạo nhân cũng sẽ không có nửa điểm lưu thủ, liền nghe nói một tiếng kiếm minh trùng thiên, cái này thần ma lúc này hôi phiên diện, thiếu niên đạo nhân nhẹ nhàng từ thân kiếm này bên trên nhẹ xuống, tay áo quét qua, cái này sát thập kiếm minh rít gào xoay quanh. Hóa thành một đạo luồng quang, bay vào hắn trong tay áo. Lao hòa thượng kia vô vô tìm, đứng lên, lại đem tiểu hòa thượng kia xách đứng lên, cho hắn đẩy ra trên thân cho đùi, vừa rồi lườm phía thiếu niên, kia đạo nhân chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, "Lão tăng gặp qua Tốc Vân núi lớn chân nhân, không dám đương nổi cái gì đại chân nhân." Thiếu niên đạo nhân ôn hòa trả lời, chỉ là xoay người lại thời điểm, nam nào, nào thấy được lão tăng kia ánh mắt, có chút kinh ngạc, trên mặt hiện ra một tia ôn hòa mỉm cười, cười nhẹ gật đầu, nói nguyên lai like là cố nhân. Lao hòa thượng cũng hiểu. Thiếu niên bổ để lại nhận ra người này, hắn từng tại du lịch thời điểm Nhị tới qua người này trước, chính là trước Phật Kim Thiên tử. Lần này lại là lần thứ mấy luân hội. Nói như vậy, tiểu hòa thượng này chính là vị dự sư Kê Lưu Ly quang như lai chuyển thế a. Khó trách con nhện này giống như thần ma gắt gao nhìn chằm chằm lão hòa thượng này không buông tha, trước Phật Kim Thiên, Phật đại chuyển thế, đối với bậc này côn trùng giống như yêu ma tới nói, thế nhưng là trước nay chưa có dụ hạc, thiếu niên đạo nhân trong lòng bình tĩnh, mà lão hòa thượng không nghĩ ra, trong đáy lòng nói thầm lấy, vị này đại chân nhân làm sao nhận ra chính mình? Hỏng, chẳng lẽ lại nhìn chúng ta trên thân độ bật. Cái này nẹo cục cục con lựa chọn hòa thượng cứ liền chỉ cái này con lựa chọc nhỏ uy giá chút. Lao Hỏa thượng này trong nội tâm siết chặt, đưa tay vỗ bên cạnh cái này hiếu kỳ tiểu gia hỏa, nói nhìn cái gì, mau mau hành lễ nói tạ ơn a. Tiểu Hỏa thượng này nháy mắt nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân, chẳng biết tại sao, đáy lòng có chút cái không nói rõ được cũng không tả rõ được thân cận cảm giác, hành lễ nói, gặp qua đại chân nhân. Thiếu Nghiên Bồ Đề nhìn xem cái này so với chính mình tuổi nhỏ quá nhiều tiểu hỏa thượng, cảm thấy cái kia từng kia giống như từ căn cơ bên trên xuất hiện lại tương tự cảm giác. Trên mặt ôn hòa thần sắc rốt cuộc biến hóa, kinh ngạc thất thần là ngươi chương 679, là ngươi độ ta, là ta độ ngươi, 1, chương 679, là ngươi độ ta, là ta độ ngươi, 1, chương 679, là ngươi độ ta, là ta độ ngươi ân. Tiểu Hoa thượng tự hồ cảm thấy trước mắt vị thiếu niên này đạo nhân ánh mắt chú ý tới mình, nghi hoặc không thôi, nói là ta. Một hỏi một đáp, trả lời người vô ý, đặt câu hỏi người hữu tâm. Thế là thiếu niên đạo nhân khẽ cười đứng lên, ánh mắt ôn hòa, nói bần đạo bồ đề. Tiểu Hoa thượng kia liên tục không ngừng đáp lễ, nói tiểu Hoa thượng gọi nội minh. Thiếu niên đạo nhân nghĩ non tự nói, "Nội minh, vô danh" Tê ta, không sợ tòng đến, không sợ tòng đi, như sợ tòng đến, như sợ tòng đi. Hắn nhìn trước mắt cái này Du Mê Hải tử, đứa nhỏ này là cái kia Phật tổ chuyển thế, nhưng lại cũng đã không còn là hắn, Phật tổ tất nhiên là quy về hư vô đại không chỗ, cũng không quay đầu, đây chỉ là tăng nhân kia hồn phách biến thành, là một cái mới tinh sinh mệnh, giống như cùng trong đại dương mênh mông dâng lên, hai đóa tương tự sóng lớn. Hắn là hắn sao? Thế là Bồ Đề trong mắt có chút bí thường, ôn hòa nói, tên rất hay. Tiểu Hòa thượng trên mặt hiện ra sán lạn dáng tươi cười. Thiếu niên đạo nhân nguyên bản định chém cái này thần ma đằng sau liền từ lên trời mà đi, sẽ từ trong Đông Hải tìm kiếm tới trấn Hải Thần chấm sắt đưa đến Đâu Suất cung bên trong lúc lại, giờ phút này lại cũng không sốt ruột lấy đi, cười hỏi, "Ngộ Minh tiểu sư phó, còn có vị đại sư này, chuyến này là từ nơi nào đến, lại muốn đi hướng nơi nào?" Lao Hòa thượng nghĩ nghĩ, chắp tay trước ngực, nghiêm trang hồi đáp, "Thầy cho chúng ta hai cái ở bên ngoài nhiều năm như vậy, màn trời chiếu đất tu hành, là dự định đi gần nhất trong thành, tìm lão tăng sư Minh đi tìm cái lối ra." Tiểu Hòa thượng kia chừng to mắt, giơ ra ngón tay kéo lại Lao Hòa thượng vào áo, nhỏ giọng dò hỏi, "Lão sư, lão sư, chúng ta không phải mới ra ngoài không bao lâu sao?" là lúc này thời tiết hơi nóng, trước đó ăn mây trận tốt tiêu hết vào mèo, cho nên mới trở về dự định mặt dặn mày dầy hỏi lại sư thúc yếu điểm tiền lại ra ngoài sao. Chướng chạc đang hoàng lão hòa thượng bị đồ đệ phá hủy lại, nhưng vẫn là mặt không đổi sắc. Thiếu niên đạo nhân khẽ cười cười, nói đã muốn bảo thành, dọc theo con đường này có lẽ sẽ còn gặp được chút yêu ma loại hình, bần đạo vừa lúc có chút thời gian, liền đưa tiến hai bị đi. Lão hòa thượng luôn luôn lòng nghi ngờ thiếu niên đạo nhân này dự định đoạt đồ để mình. Thế nhưng là cái này nói ra điều kiện, hắn cũng quả thật không cách nào cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn nói, vậy làm phiền chân nhân Lão hòa thượng là trong nội tâm Hồng Nghi, tiểu hòa thượng không có hắn như vậy nhiều ý nghĩ, chẳng qua là cảm thấy cái này cho mình mấy phần cảm giác quen thuộc thiếu niên đạo nhân cùng mình cùng đi, rất là vui vẻ. Lão hòa thượng ở phía trước dẫn đường, thiếu niên đạo nhân con kiếm đi ở phía sau, có cây linh linh, đều không sợ hắn, còn có hai con chim nhỏ rơi vào trên bờ bay. Tiểu hòa thượng thì là đi theo hắn bên cạnh, vui vẻ hỏi cái này hỏi cái kia, đàm luận trên đường tìm tức. Tiểu hòa thượng xuất thân bình thường, là người cơ khổ, trong thôn bị yêu ma tập kích, mặc dù những cái này yêu ma rất nhanh đất bị dạo sát sạch sẽ, các loại chợ cấp buổi đường. Cứ dựa theo trước đó một vị gọi là Tuần Phu Tử Tiên Sinh chế định quy củ ổn ổn đường đường phát xuống đi, nhưng hắn trong nhà hay là chỉ còn lại có cái tiểu nhi. vốn là sẽ bị học cung mang đi nuôi, lại bị khi đó còn không có giả như vậy hòa thượng gặp. Khi đó lão hòa thượng sờ lấy đầu của hắn, trên mặt từ bi, hỏi hắn có muốn hay không phải có một ngày còn có thể nhìn thấy cha mẹ mình. Tiểu hài tự mẹ gật đầu, đi theo lão hòa thượng này đi, khi đó còn không phải cái tiểu hòa thượng. Cái này nhìn thấy cha mẹ sự tình không phải nói vậy, lão hòa thượng đằng sau nghẹn đỏ mặt dùng thần thông, bao nhiêu trao đổi u minh để đứa nhỏ này có thể cùng cha mẹ hắn cuối cùng gặp mặt một lần, cha mẹ hắn hồn phách nhìn thấy hài tử còn sống lúc này đỏ trong mắt, một trận cáo biệt, liền lôi kéo đứa nhỏ này đi đến Lao Hỏa Thượng trước mặt, để đứa nhỏ này bái sư. Ngày đó đằng sau, đứa nhỏ này liền thành tiểu Hỏa Thượng. Bị Lao Hỏa Thượng lôi kéo rời đi U Minh Chi truyền thời điểm, quay đầu nhìn xem cha mẹ đi xa, nhỏ giọng nói gặp lại, cha. Gặp lại, mẫu thân. Lao Hỏa Thượng sờ lên đầu của hắn, lôi kéo hắn từng bước một về tới trong nhân thế. Sau đó hắn liền thành tiểu Hỏa Thượng. Một ngày này bọn hắn đi đường, Tiểu niên đạo nhân chưa hề dùng tới cái gì lớn na di thần thông đến, chỉ là theo bọn hắn từ từ đi, trong núi có miếu thờ, rước quát ngay tại miếu thờ này bên trong ở một đêm bên trên, đứa bé kia hôm nay chịu cái này kinh hãi, lại gặp đạo nhân mừng rỡ, đi một đường, cũng sớm đã vây lại, lão hòa thượng tìm chút cỏ khô đống, thu thập mềm mại, để đứa bé kia cuộn tại một đoằn ngủ ở phía trên. Dưới mắt ba tháng, hàn khí còn không có tản ra. Lão hòa thượng đem chính mình tăng y tràng tại hại từ trên thân, cũng chỉ tạm thời cho là để chăn. Hôm nay gọi tiểu đồ đệ này vừa vận rất tốt, liền ngay cả tan khóa đều chưa từng để hắn đi làm. Tiểu niên đạo nhân lại là tu hành đã quen, vẫn như cũng là thổn nạp không dựng, đêm xuống mờ trong mắt, chỉ thấy được một chút ánh đến buổi sáng. La Hòa thượng quanh chân ngồi tại trước mặt tự thân, khi mắt cầm một cây châm, liền thượng thần này trước mặt ánh đến, cho bình tiểu đồ đệ may vá y phục. Hôm nay bị yêu ma kia truy đuổi, do đến têu to một tiếng tất nhiên là không đễ gặp tới, y phục này cũng là phá mấy cái lỗ hổng, La Hòa thượng đã nhận ra đạo nhân kia tỉnh lại, gật đầu cười, không nói gì, lo lắng đem đồ đệ của mình đánh thức đến, chỉ dùng răng đem dây kia cho cắn nước, trên y phục phá lỗ hổng liền vá tốt. La Hòa thượng mang theo chút thái nãy nhẹ gần đầu. Cười nói, "Chân nhân Đình, có phải là hay không lão tang động tính ngươi lớn?" Đem chân nhân danh xức, thiếu niên náo nhân Ôn Hoàn nói, "Bần đạo mỗi ngày tu hành độ nạn, đều là lúc này tỉnh lại, cũng không phải đại sư nên do." Lão hòa thượng cười nói, "Cũng là, chân nhân danh hào thấm nhuần lục giới, tâm cảnh tất nhiên lại trở mệt." Hắn đem quần áo xếp xong đặt ở bên cạnh, nhìn xem bên ngoài, chân trời đã nổi lên chút ngân bạch sắc, đè xuống ngai giường, lúc này hẳn nên muốn đem đứa nhỏ này xách đứng lên để hắn nghiệm kinh thời điểm, thế nhưng là hôm qua mới đã trải qua những cái việc, hài tử tâm thần mệt mỏi, luôn luôn ham ngủ, lão hòa thượng này cũng liền tùy ý hắn ngủ. Chính mình an tĩnh nhìn xem phía ngoài giáng mây. Bồ đề đưa bọn hắn một ngày, hôm nay khoảng cách thành trì kỳ thật đã không tính là xa, hôm nay lại đi một đoạn đường, phía trước chính là Nhân đạo khí vận đại trận che chở địa phương, vào Nhân đạo khí vận đại trận, chính là chư Tà túy bất xâm, liền xem như lão hòa thượng này cùng tiểu hòa thượng thể chất lại có cái gì khác biệt cùng dị thường, những cái này Tà túy cũng sẽ không bộc lên bị Đường Kim phu tự hành sát nguy hiểm được theo một thiếu niên đạo nhân, một cái giản mua hỏa thượng, ngay tại cái này hứng hấp ánh nắng ban mai phía dưới câu được câu không tán gẫu thứ gì, lão hỏa thượng ngược lại là không có trước đó cái kia đạo nhân này là đuổi theo đồ đệ mình tới suy đoán, ngược lại là bưng xuống lòng đề phòng, nói tới nói lui liền nhẹ nhõm rất nhiều. Chương 679, là ngươi độ ta, là ta độ ngươi, hai, chương 679, là ngươi độ ta, là ta độ ngươi, hai, tùy ý nói tới hướng, nói mình xuất thân bình thường, lúc còn trẻ không ra thể thống gì, đọc sách không nguyện ý đọc liên sách, luyện võ không nguyện ý luyện võ, cũng chỉ là không ném thời gian. Có một lần trong nhà nguy rồi sự tỉnh, hắn còn tại sòng bạc bên trong đánh bạc, đem nhà mình tổ chạch đều cho đánh mất đi, cuối cùng đem cha làm tức chết, mẫu thân cũng một bệnh không dậy nổi, cuối cùng qua. Đợi qua đời cái kia mỗi ngày trên dưới lấy tuyết, thua sạch hắn bị người lỗ sạch ném trên mặt đất, về đến nhà, người đều đang cười hắn, trở về mới phát hiện Mẫu thân thân thể đã lạnh lẽo cứng rắn. La Hỏa thượng rút hạ thân, nói khẽ, ta chết rồi. Khi đó ta đã chết à, có cái Vân Du bốn phương Hỏa thượng đem hắn tiễn chợ làm, đổi 3 lượng bạc, cũng 630 hai văn, lúc này mới mua chút quan tài đem Mẫu thân của ta hạ táng. Khi đó ta nói muốn muốn làm hòa thượng xuất gia, hắn nói cho ta biết, xuất gia không phải trốn tránh địa phương, ta có bệnh nặng đáo nhức, hắn không thể nhận ta. Hắn để cho ta ở trên đời này đi, thiếu 100 nhà lương thiện bắt tính, dừng 100 người trầm mê lãnh được. Ta bỏ ra 20 năm làm xong những này, mới biết được hắn kỳ thật đã độ ta, ngày đó ta tìm cái lưới giao khảo độ, về sau lại có chút cơ duyên xảo hợp, tại một tòa chùa miếu nhỏ bên trong An Hân, đối với, không phải xuất gia, thế nhân đều tính sai, không phải tâm bất an mới xuất gia, là á lòng, suy nghĩ minh bạch mới xuất gia. Cái gì chùa miếu, đã quán, không phải tình độ. Đây chẳng qua là cho ngươi an thân mà thôi, cái kia tâm đâu? Tâm chỉ có chính ngươi có thể ăn à, liền xem như đứng tại Phật quốc bên trong, tâm bất an hay là bất an. Thiếu niên đạo nhân ngữ khí ôn hòa, đại sư Phật pháp lại có tính thâm, ngược lại là đơn giản rất nhiều. Lão hòa thượng nói khẽ, chỉ là ngày xưa làm qua chút chuyện hoang đường, sắp đến cuối cùng mới tình độ, có lẽ ta một mực không có tình độ, chỉ là đang chống tránh, nghĩ đến có thể hay không chịu tội, thế nhưng làm phát sinh sự tình làm sao còn có thể chuộc đến rõ ràng đâu. Ta thiếu cha mẹ nhiều lắm." Thiếu niên đạo nhân ôn hòa nói, người xuất gia cũng muốn phụ mẫu sao? Lão nhân thở dài, Nhìn xem phương xa, nói khẽ, là huyết dục phàm tài, cái nào có thể không muốn đâu. Đại chân nhân không muốn sao? Bồ đề an tĩnh một hồi, nói khẽ, ta nghĩ ta lão sư, Âm ty u minh chư thần sơn nhân, người muốn đi vào trong đó, đều cần bỏ ra cái giá khổng lồ, đạo hạnh công đức không đủ, chính mình cũng sẽ lưu ở nơi đó, liền xem như có thể thành, cũng muốn tổn thất bài chụp năm tuổi thọ, đại sư từ bi. La hòa thượng cười cười, nói tuổi trẻ mà thôi, nếu là có thể kéo dài từ này một thanh, chính là đáng giá. Hắn buôn tay cầm một cái nhánh cây bẻ gãy, thu thập, nói trong nhân thế liền như là khổ hải, viện cơ khổ chỉ là người chính mình thất tình lục dục các loại chấp nhất xen lẫn trong cùng một chỗ, liền thật sự là quá khổ, có đôi khi những ý niệm này dâng lên tới thời điểm, một người chui vào ngõ cụt, cũng nghĩ không, già, lúc này có một người khác cóng đi qua mảnh này khổ hải cũng được. Lúc này ngươi cóng lấy ta, lần tiếp theo lưng ta lẫy nế. Dạng này một lần một lần, có lẽ liền đi tới bờ bên kia, liền xem như đi không đi qua, cũng không trở thành cô đơn. Tán gâu thời điểm, mặt trời dần dần lên cao, đứa bé kia chúng quy là tu hành lâu ngày, thân thể cũng cô thói quen, mặc dù là còn muốn đi ngủ, có thể bản năng hay là mơ mơ màng màng tỉnh lại, cùng lão sư Còn có bên kia thiếu niên đạo nhân lên tiếng chào, thói quen vuốt mắt đi lật ba quạ, sau đó bỗng nhiên kinh hỉ kêu to đứng lên, "Sư phụ, sư phụ." Thế nào? Lớn tiếng như vậy hô hào. "Ngươi nhìn, y phục của ta thay đổi tốt hơn." Tiểu Hoa thượng bưng lấy chính mình tăng ý bước nhỏ chạy tới, con mắt đều tại tỏa sáng, lộ ra được chính mình tốt lắm y phục, mừng khấp khởi nói, "Ngươi nhìn. Nơi này, còn có nơi này, đều tốt." Tiểu Hoa thượng lộ ra được si mê ý của mình, lão Hoa thượng ngồi ở chỗ đó, gật gật đầu. Cuối cùng Ngộ Minh bưng lấy si mê ý của mình, vui vẻ nói, "Ta hôm qua liền đối với Bồ Tát cầu mẹ rồi." nói hy vọng Si Mĩ của ta có thể rất nhiều, Bồ Tát hiện linh đầu. Bộ dạng này liền còn có thể mặc, cũng không cần lại đi làm mới. Lão hòa thượng vươn tay sờ lên tiểu hòa thượng đầu, ôn hòa nói, "Ta liền nói, Độ Minh là cái hảo hại tử, hảo hảo tu hành, Bồ Tát sẽ ban thưởng ngươi." Tiểu hòa thượng dùng sức gật đầu, chắc tay trước ngực nói cái kia hy vọng Bồ Tát có thể phù hộ lão sư thân thể càng tốt hơn một chút hơn, có thể nhìn ta trở thành một cái đại hòa thượng. Lão hòa thượng, Bồ Đề nhìn thấy lão hòa thượng kia trong mắt nổi lên hắn đời này không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung phức tạp ý cười. Không nói gì thêm, chỉ là sờ lên tiểu hòa thượng đầu, nói một tiếng tốt. Nơi đây khoảng cách nhân tộc thành trì đã rất gần, Thiếu Niên đạo nhân lại cùng bọn họ đi nửa ngày, đưa bọn hắn vào trạm pháp, chính mình liền không vào đi, thân phận của hắn khác biệt, danh khí quá lớn, thân này mấy trăm năm giết chóc cũng nặng, nếu là đi vào lời nói, đương đại phu tử sợ rằng sẽ đến đây gặp hắn, ngay tại dịch trạm này nhìn đằng trước lấy hai tên hòa thượng đi xa. Tiểu hòa thượng những ngày qua đi được qua xa, trên chân vết chai chồng vết chai, đi đến nơi này, trong nội tâm bâng lòng chậm, liền không muốn đi, lão hòa thượng không có cách nào khác, đành phải ngồi xổm xuống, xuống, con đứa nhỏ này đi lên phía trước. Hắn xoay người đối với thiếu niên, kia đạo nhân nhẹ gật đầu cáo biệt, trong lòng cảm khái. Vị này lão sư trăm ngàn năm trước đánh cho tứ phương chư thần nơm nớp lo sợ, không dám ngó ngửa, vị này lại đang 300 năm này đến đánh cho tiên tiên thần ma chi tự têu cha gọi mẹ, nhưng lại không biết vị này đệ tử, lại được là cái gì để cho người ta sợ sệt sát phoi con, mới đối được mạch này tương truyền a. Hắn nghĩ đến, có thể lại cảm thấy, tên này động thiên hạ nhất mạch, thế nào cũng là cùng mình, cái này sư đồ hai cái cũng có nửa phần quan hệ, người ta hoặc là trấn động tứ phương, hoặc là dẫn xuất tiên đại thai hòa đến, đã không tới phiên đầu mình đón nhức càng không tới phiên phía sau tiểu gia hỏa này chổi dít, nghĩ sao như vậy lắm, cái gì đây? Lắc đầu, có đệ tử của mình hướng nhân gian hồng trần chốn đi đến. Vừa mới qua đi dễ đậm, cây cối chù̉i lủi, nhưng cũng nợ rộ trời non, cuối cùng là từ thu thời tiết muội đông tốc sắt lăng liệt bên trong nhiều hơn chút khả quan sinh cơ, giàn mùa, tân sinh, vạn vật tự nhiên, luôn luôn như vậy, Tiếu Niên đạo nhân đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, lão hỏa thượng có tiểu hỏa thượng. Nhân gian như là khổ hải, thế nhưng là cái này lục giới tu hành, chỗ nào không có dục cầu, nơi nào không phải khổ hải. Thái cổ thời điểm đợi, Phật tổ trước người kim tiền đồ nào? Dưới mắt Hồng Trần, lão hòa thượng có tiểu hòa thượng hướng phía trước. Tiếp trước ngươi độ ta, tiếp này ta độ ngươi. Đã thấy kiếp sau là như thế nào. Thiếu niên bổ để thần sắc cuốn hoạ. Tên này động thiên hạ đại chân nhân quay người, tay áo xuy tròn, lực biển người này cùng Hồng Trần đi xa, phía sau tiểu hòa thượng ồn ào lấy muốn ăn nước quả, lão hòa thượng bất đắc dĩ cười đáp ứng, hai bên mọi người nói chuyện với nhau thanh âm, người bán hàng rong luôn bán thanh âm, Hồng Trần thanh âm cũng rực, bọn hắn dần dần từng bước đi đến, dần dần biến mất tại trong Hồng Trần này mạn. Từ đó 830 năm sau, Phật quốc có tăng nhân đăng lâm lối phẩm. Phật hiệu Thích Giả Man Yi. Thế giới tên, lựa quanh. Lại 2500 năm, có một tăng đăng lâm lớn phẩm. Phát hiệu, Tây đàn hương công đức. Thế giới tên, thanh tịnh. Chương 680, tề vô hoặc chi nữ, 1, chương 680, tề vô hoặc chi nữ, 1, chương 680, tề vô hoặc chi nữ. nữ đâu xuất cung bên trong, lão quân nhìn xem bộ để đưa tới cái này một cây định hại thần chấm sát, vật này chính là thái cổ nhân tộc đo đạt thủy vực chi dụng, đều đã hoang phế đã bao nhiêu năm, bây giờ vì lại lần nữa quản lý nhiệt tích mang tới thủy vị dâng lên, lại một lần cần vật này chỉ là thứ này năm đó chỉ là tùy ý sáng tạo, bây giờ hay là phải nặng hơn nữa đúc một phen. Vì thế, đâu xuất cùng lão quân còn đi tìm Huyền Đô Đại pháp sư mượn tới tòa kia tử kim lò bát quái. Đồng thời lại lần nữa đề nghị đem cái này lão quân chức trách chuyển giao cho Huyền Đô Đại pháp sư, bị người sau trực tiếp tự tuyệt. Thế là lão quân đành phải là khổ chính mình, đàng hoàng đúc lại một lần này, chiếu niên đạo nhân có chuôi kia giết đặc kiếm, dựng lấy phất chuẩn, hỏi tham thứ này lúc nào mới có thể rèn đúc hoàn thành. Lão quân chính nhìn quanh tại lò bát quái này tà hữu, nghe vậy lại là tốn tốn lợi, bất đắc dĩ nói, ít nhất phải muốn hơn 40 năm. Năm đó Câu Trần Đại Đế hắn bạo động, phản công giết tới nơi này ở giữa, Huyền Đô Đại Pháp sư tọa trấn tại cái này lăng tiêu bảo điện trước đó, ngạnh sinh sinh cùng Câu Trần Đại Đế giao phong, phá khí thế của hắn, thế nhưng là khi đó, lò bát quái này cũng bị Câu Trần Đại Đế cho phá vỡ một góc, bộ phận kia rơi vào nhân gian không biết nơi nào, lò bát quái này cũng xảy ra vấn đề. Lão con đầu, thở dài nói, ta xem nhìn, là tổn quẻ phương vị xảy ra vấn đề, bát quái chi khí, lưu chuyển không trừng, chẳng phải hòa hợp, Lục Đinh thần hỏa rơi vào nơi đây thời điểm, sợ là sẽ phải biến yếu ba phần. Như vậy tính ra, muốn rèn đúc vật này nói So với ngày xưa thời gian dài hơn rất nhiều, ước chừng 56 năm tạ hữu. Như vậy, Nguyên Lai like là lão quân lắc đầu liên tục nói, "Nguyên Lai, like. Nguyên Lai like tự nhiên là 49 năm rồi, hiện tại lò này xảy ra chút vấn đề, nếu là còn nói là rèn luyện cái 49 năm, vậy liền toàn thuộc là tại do người, ít nhất phải muốn tới 56 năm tạ hữu. Đến lúc đó, ngươi tới tìm ta chính là." Thiếu niên đạo nhân có chút thí lễ, nói đa tạ lão quân. Cái này lão quân nghiêng người nãy ra, chỉ là chịu hắn ban lễ, nói ngươi sư là thế hệ này thái nhất tôn thần, ngươi lại là cái kia ban sơ bổ đề quả hóa thân, vô luận theo hầu lai lịch đều là không kém hơn ta, liền ngay cả tương lai thành tựu cũng tất nhiên là muốn tại dưới ta, ngươi như vậy đối với ta, lão phu ngược lại là không chịu nổi ngươi cái loại thi lễ. Liền bán lễ liền có thể, lại đi làm lễ việc cần phải làm thôi. Thiếu Niên đạo nhân cười gật đầu, ánh mắt bình thản hạ xuống, song, bên kia hai cái tiểu đạo đồng sắc mặt cứng đờ, cùng nhau lui về sau, chờ đến Thiếu Niên đạo nhân này đi xa, hai cái đạo đồng tiến tới quôn bằng lão quân bên người, kỳ kỳ ngãi ngãi đạo, "Lão quân, vị này là ai vậy?" Khảo Hảo nghe đâu, bên cạnh một cái khác đồng tử cũng vô ý thức nuốt ngụm nước miếng. Nói đúng vậy a, ta chưa từng có người được tốt như vậy nghe luôn bị, thật mong muốn ăn một miếng á lão quân trong mắt lạnh lẽo, bay lên hai cước đem cái này hai cái yêu nghiệt biến thành đồng tử đã bay, kèm chút trực tiếp khảm nạm đến trong cây cột, đem bọn hắn dọa cho đến không nhẹ, sắc mặt đều trắng bệch trắng bệch, lão quân đưa tay bắt lấy một tên đồng tử, trực tiếp đem nó khuôn mặt đè xuống tại tử kim lò bắt mái. Bên cạnh, Lục Đinh thần hỏa bốc lên, liền muốn đem đồng tử này đều cho tiêu đốt. Lão quân trên mặt nổi lên giữ tận uy nghiêm côn bằng chi tướng, sắc mặt băng lãnh, nói bị kia, chính là khai thiên tích địa đằng sau cây kê bộ đệ thụ bên trên song xính tử. Cơ hội có thể tính được là ban sơ vị kia Phật tổ Huynh đệ, tất nhiên là Thiên Điệu Linh căn. Theo hầu bất phạm, nội tính lại tuyệt diệu vô song, các ngươi cho dù là cắn một cái, đều có thể đạp đất thăng thiên, trưởng sinh bất lão. Bất quá, trước lúc này, lão phu sẽ đích thân đem các ngươi cùng bạn gái đưa đến chân Võ Đại Đạo quân trước đó. Hai cái đồng tử sắt mặt trắng bệ. Lão quân vừa rồi bưng lòng tay ra, ném đi, đem đồng tử này ném ra, nặng nề mà đập xuống đất, nửa ngày trầm không đến, lão quân thản nhiên nói, còn không mau mau tới. Hai cái đồng tử hai mặt nhìn nhau, trong lòng sợ hãi, đem đối với bậc này Phật tổ liên quan Thiên Điệu linh vật chi nụ, lập tức thành tiên, Trường Sinh bất lao truyền thuyết cùng hiệu dụng đều bừng bảng ghi tạc đáy lòng, nhưng cũng không dừng, có nửa điểm bay ra, luôn cuốn tay chân, liên tục không ngừng đi qua châm ngòi thổi gió. Bồ Đề tiến đến chân Võ Phủ thời điểm, ven đường đã gặp rất nhiều thân hành quen thuộc, đi cái kia chân Võ Phủ, gặp được bây giờ chia sẻ một bộ phận lôi bộ chức trách vương linh quan đứng ở nơi đó trấn thủ, chúng quanh quần tiên đều cùng nhau tản ra đến, thậm chí ngay cả cờ che thiên đô bị Ngọc Hoàng đem ra. Tại chân Võ Phủ chỗ kia bên dưới đỉnh bài mặt, Trường Thần ngẩng lập, người mặc áo trắng ngọc quan thanh niên, chính là Ngọc Hoàng, sau người nó đứng thẳng hai người. Là Thái Ức cứu khổ tiên tôn, là Thiên Đồng đại chân quân, Thái Ức cứu khổ tiên tôn con ngươi khẽ ngẩng, ánh mắt quét ngang khắp phương, Thiên Đồng đại chân quân tay phải đã giữ tại trên chu kiếm, mắt hổ bằng lãnh. Rõ ràng, hôm nay nếu là có ai ở chỗ này gây chuyện nói, chỉ sợ ít nhất là đến cái bị văng sát đến cặn bã hạ trạng, mà lại thiếu niên Bồ Đề chí ít có thể để xác định, Bắc cực tử vi lại đế, oa hoàng năm nương, hầu tổ hoàng địa kỳ năm nương, lương, phục hi hi hoàng bốn vị đều tại phụ cận, Tam Thanh đạo tổ chưa hẳn lại chí ít chú ý nơi này. Thiếu niên đạo nhân liền đi tìm một nơi, cùng quen biết người bắt chuyện lấy Cửa che trời che lạy ra ngoài, nội bộ chỉ thúc dữ, thử vi đại đế đạo lữ, Hoa Hoàng Nương Nương, hậu tổ hoàng địa kỳ mẹ bốn bị tại, chân tiên hậu tự, lại là một đạo thuần túy nguyên khí, dự dục mấy trăm năm, rốt cục muốn ra đời. Hoa Hoàng Nương Nương cùng hậu tổ hoàng địa kỳ nương nương quyền năng đều đã triệt khai, đủ để bảo vệ Vân Cầm An Uy. Thiếu niên Bồ Đề cùng bên cạnh tinh quan nói chuyện phiếm thời điểm, lại đột nhiên phát hiện bị kia tinh quan thần sắc cận ẩn có chút cổ quái, thần ẩn có chút cứng ngắc ở. Thiếu niên Bồ Đề liền giật mình, quay đầu, gặp được bên cạnh có áo xanh tiêu sái thanh niên giữ cửa mà đứng, mỉm cười gật đầu, nói ngươi phải có cái muội muội. Bồ Đề ngơ ngẩn Chương 680, đệ vô hoặc chỉ nữ, 2, chương 680, đệ vô hoặc chỉ nữ, 2, cái này thanh niên áo xanh tản mạn dựng lấy bả vai hắn, người bỗng nói, "A oa có thể phân biệt tâm dưỡng, tất nhiên là biết, cho nên, tiểu tử, ngươi không biết sao?" "Biết cái gì?" Thanh niên áo xanh hai tay đè lại bờ vai của hắn, trong nháy mắt này, tựa hồ theo bả vai hắn bản tay đều hơi gia tăng điểm lực lượng, lại lần nữa cường điệu nói, "Ngươi phải có mụ mợt, ngươi muốn trở thành huynh trưởng, ngươi muốn trở thành đại ca, ngươi không có cái gì cảm thụ sao?" Áo xanh phục hy trên khuôn mặt có một loại thành kính chăm chú tư thái, nói ngươi không rõ sao? Đây là chút trách, là của ngươi nghĩa bổ, ngươi muốn bảo vệ tốt nàng à?" Hắn trợ tay một chút, đem thiếu niên kia bổ để kéo đến trước người mình đến, vẻ vai sắc cánh, một bộ lao đang truyền đạo tư thái, nhưng là hết lần này đến lần khác không có ai có can đảm đối với hắn nói một câu không đối, bổ đệ tu hành mấy trăm năm, căn cơ đã cực dày, nhưng cũng hay là không tránh thoát phục hy bàn tay. Thiếu niên đạo nhân nhưng cũng ôn hòa, cũng không định tranh thoát. Con tưởng là thật sự là nghiêm túc nghe phục hy tại cùng hắn nói cái gì? Không biết đi qua bao lâu. Ở trong nhân thế thời gian dần dần qua, đến ngày 18 tháng 4 thời điểm, rốt cục có một cỗ thanh khí phóng lên tận trời. Triếu gọi Tả Hữu, nó sát như ngọc, lưu quang sáng lạn không ngừng rực, giọng lớn trầm nặng dặn. Chu Tiêu Ngọc nắm gọn sếp động tác biến đổi, vô ý tức siết chặt cây quạt này, một chút đứng dậy, hướng phía phía trước đi một bước, phục hi nâng lên con người, đáy mắt sắp thái vui mừng, nhưng lại tự hồ đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu lên, một đôi mắt đỏ gám kim băng lãnh, quét qua thiên khuyết cùng phía trên, lại tại một chỗ tưởng bần chỗ dừng một chút, giống như cười mà không phải cười, không ngờ, đạo tổ cũng tới. Ngoài miệng đều nói lấy không đến, không đến không có vấn đề gì, không cần đến đây. Tới lại là một cái đều so một cái lưu loát a, không hổ là các ngươi. Bất quá, dưới mắt nhưng cũng có một vấn đề. Mà đứa nhỏ này quả thật là cái đứa nhi, vừa xuất thế chính là tiên tiên trong suốt thanh tịnh thế phách, tiên nhân căn cơ, bất quá đằng sau tu hành hay là phải chính mình đi sửa cẩm. Hậu tổ hoàng điệu kỳ nương nương liền đề nghị, lấy Thái Sơn phủ quân tên xưng là nó lấy cái danh tự, lại bởi vì cha chính là chân võ đại đạo quân, đấu bộ lựa bộ chi chủ, mà mẫu thân lại là Bắc đế con. Hoa hoàng ôn hòa cười nói, danh tự này liền nên phải gồm cả Thái Sơn cùng tinh thần đạt tính. Vô Hi vỗ tay mỉm cười nói, "Như vậy, ta đến chính là, ngũ nhạc bên trong Thái Sơn là đồng, phương đông tụ bộ, 4 giờ là xuân, ngũ thương là nhân, bát quái thổ trấn, nhị thập bát tú là dương lòng, ngày xuân chi mộ, nó sát như bầu trời xanh trong suốt, sinh cơ bừng bừng." Bắc Cự Tử vi đại đế thản nhiên nói, "Chữ thứ hai, liền bị hạ quang." Cuối cùng được cái danh tự là vì Thái Sơn Ngọc nữ, Bách Hà Nguyên Quân. Đây chỉ là cái danh hiệu, chân chính danh tự, tất nhiên là phải đợi đến tể vua hoặc trở về lại nói." Vẫn cầm nhìn xem chính mình hài tử, đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nỉ nó nói, "Bách Hà mà ở thời điểm này, Thiên quyết cung phía trên, ba vị đạo tổ không hẹn mà cùng đến, không biết nên như thế nào xuống dưới. Hai mặt nhìn nhau, ngược lại là có chút xấu hổ. Nhưng cũng hay là Thượng Thanh Linh bảo tiên tôn chủ động phá vỡ cái này hắn tĩnh, ho khan một cái, mặt không đổi sắc nói cái này, cái này không đúng sao? Hai vị, thái thượng, ngươi không phải nói, ngươi muốn tiếp tục tìm kiếm đại đạo sao? Lão giả mặt không đổi sắc, thần sắc ôn hòa nói, từ xưa tính cực tư động, động cực nghi tính, áp dương luân chuyển, bất quá như là, lao đạo ở bên ngoài hồi lâu, hôm nay lại là động suy nghĩ, tới nơi đây thưởng ngoạn thưởng ngoạn phong cảnh. Cái chữ Ngọc Thanh ngươi lấy. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, bạn tọa đến xem, lại có ai có thể nói cái chữ không? Ngược lại là Thượng Thành, ngươi không tại cái kia trong tảng tư cát, chỉ điểm đệ tử, lại tới nơi đây làm gì? Hừ, ta đến chẳng lẽ còn phải cùng ngươi nói một tiếng phải không? Ba vị đạo tổ hai mặt nhìn nhau, lại đều là từ nợ nụ cười, tiếng cười lớn dần dần dần thoải mái, lẫn nhau bất đắc dĩ, Thái Thượng đuốt râu mà cười, nói thôi rồi, lúc này, làm gì lẫn nhau trò đùa, đều là tới đây là Vân Cầm cùng Vô Hoặc hài tử đến chính là. Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn cười to nói, sát thủ Sát thượng, Vân Cầm Liễn coi như là đệ tử ta, đây chính là bữa thí nghiệm vui ba vị đạo tổ tặn ngày xưa một chút tranh chóc, đều là biến hóa thân hình, che hình dạng, đi xuống, chân võ phụ bên trong đã sớm có chuẩn bị xong giở ngon, món ngon, giờ phút này đều là từng cái bày ra đi lên, cổ tiên vui vẻ chúc mừng. Tam Thanh đạo tổ cũng là đắm chìm tại dạng này mừng rỡ ở trong, thái thượng vẫn râu, Ngọc Thanh giáp bước, Linh Bảo cầm kiếm, trên mặt đều sắc thái vui mừng, than thở nói, như vậy mới là tốt nhất, vui vẻ hòa thuận, vui vẻ hòa thuận, người ta đều là vua hoặc lão sư, hắn ở thế giới bên ngoài trông tự cái kia chú triệt. Hắn hài tự giáng thế, chúng ta tự nên tới đây. Đúng vậy a. Ha ha, thật là như vậy, người ta đã hữu, tương giao bao nhiêu năm, làm gì luôn luôn đối chọi gay gắt đâu. Ba vị đạo tổ giống như nhớ lại qua lại, trên mặt đều hiện lên ra tiếng cười khẽ ầm. Lại tại đi qua một trò diễn hội thời điểm, quên đưa áo bảo cho thầy bối uống nhiều rượu, đột nhiên làm xúc động tự giải, nghi hoặc vào đầu chi tư thái, người bên ngoài hỏi thăm hắn vì sao như vậy, hắn lại là xách lấy bầu rượu, nửa ngày không để cập tới, người bên ngoài ba phen mấy lần hỏi thăm, hắn mới nói vì sao tự giải. Ta thế nhưng là có cái lòng hiếu kỳ, như là con kỳ cáo Thật sự là không bỏ xuống được a. Tiên nhân kia hiếu kỳ không thôi, dò hỏi: "A, là cái gì?" Áo bảo cho thầy bối nói vậy dĩ nhiên là, chân võ đại đế là ba vị này, đạo tổ cộng đồng đệ tử không nói, nhưng hắn cùng Vân Cẩm tiên tử đứa nhỏ này, lại là bãi nhập vị nào đạo tổ môn hạ làm đồ tôn a. Liền xem như ba cái đạo tổ đều nhận lấy nàng. Cái kia, trước bái vị nào đâu? Hắc hắc, ngấm lại đã cảm thấy kích thích a. Kích thích đầu ta ra đều tê. Châm chú nghe nhiều hứng thú, linh tính điên cuồng cảnh báo, có thể loại rượu này thật sự quá tốt rồi chút. Linh tính cảnh báo, thất bại. Tại sao lương của hắn? Tam thanh đạo tổ đút chân cùng nhau chỉ trệ, lẫn nhau ánh mắt giao hòa, vừa rồi vui vẻ hòa thuận, mỉm cười nhẹ nhàng. Trong đáy mắt, nưng kết. Chương 681, vô hoặc đương nhiên thuộc về. 1. Chương 681, vô hoặc đương nhiên thuộc về. 1. Chương 681, vô hoặc đương nhiên thuộc về. Trong chú nghe không biết sao lương phát sinh sự tình, như cũng hay là miệng lớn uống rượu, như cũng hay là vui vẻ không thôi, Âm Ti U Minh nấp trọng, sản xuất đi ra rượu cũng kèm xa hôm nay giới tiền già chân nướng, huống hồ còn có cái mạnh bà ở nơi đó. Ngươi cũng không biết lúc này lấy ra một vỏ rượu, bên trong có hay không bị tăng thêm điệp liệu. Liền xếp như không có cái này liệu, uống cũng là vừa chua lại chắc, không tốt như Bạch uống. Đồng thời có nhất định xác suất tặng kèm ký ức biến mất thuận. Bây giờ có dạng này cơ hội, lúc này năng ly, có thể coi là là như vậy rượu ngon, nhưng cũng là không chặn nổi miệng của hắn, trên miệng cung cửa, như cũng còn tại cùng chung quanh chư tinh quan tinh quân, nói khoa mà nói, mà ba vị che đậy bộ dạng đạo tổ lại là nhìn nhau, cái này không khí trong lúc nhất thời đều có chút ngưng trệ. Mà tại cái này ngưng trệ hồi lâu sau, Thượng Thanh Linh Bạo Thiên Tôn đỗng nhiên cười to nói, ha ha ha. Thật mọi người, giữa ngươi và ta đều là hảo hữu chí giao, bao nhiêu năm đạo hữu, mấy lần hai tiếp, đều là ngươi ta cùng nhau đến đỡ mà thành hữu, những chuyện này làm sao có thể ảnh hưởng đến Nghê ta đây? Hai vị đạo hữu, các ngươi nói đúng không?" Ngọc Thanh Nguyên thủy tiên tôn thản nhiên nói, "Thật nhiên là như vậy. Cái này vốn là không phải cái gì đáng đến đàm luận vấn đề." Thái thượng đoạt dâu mỉm cười, ôn hòa nói, lão đạo cảm thấy, việc này ngược lại là đơn giản. Ba vị đạo tổ đều là ung dung không đợi, nói khi bái ta." Thanh âm hạ xuống xong, ý cười ngưng trẻ, lẫn nhau ánh mắt đảo qua. Trầm mặc bên dưới, Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn bỗ tay mà cười, ánh mắt sắc bén, nói bọn cầm môn hoặc đều là đệ tử ta, con của bọn hắn, tự nhiên cũng hẳn nên bài ta, hai vị đạo hữu, điểm này luôn luôn không kèm đến a. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn thản nhiên nói, hắn cơ sở tà đánh. Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn nhíu nhíu mày, nói bọn hắn đều học được bản tọa cơ kiếm, thậm chí tuổi nhỏ kết duyên cũng cùng bản tọa có rất lớn quan hệ, nếu không phải là bản tọa lời nói, hai người bọn họ duyên phận nhưng cũng có như bây giờ thuận thuận. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn thản nhiên nói, hắn cơ sở tà đánh. Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn khệ miệng giật một cái, ngươi có thể đối một câu sao? Ngọc Thanh Nguyên thủy tiên tôn ánh mắt thay lu, thản nhiên nói, "Có thể." Thượng Thanh Linh Bảo tiên tôn, quả nhiên, vô luận đi qua cỡ nào thời gian dài dằng dặc, hắn quả nhiên là cùng tên trước mắt này không hợp, cái này vô lượng trong tuyết nguyệt, một vị duy nhất có thể không gì sánh được tinh thuần dưỡng tại hắn danh giới cuối cùng, lại tại chọc giận hắn cùng không chọc giận hắn trên đường danh giới vừa đi vừa về mà kêu, cũng chỉ có trước mắt ngọc này rõ ràng. Thượng Thanh Linh Bảo tiên tôn để ý, dứt khoát không đi hỏi đạo nhân này, chỉ là xoay đầu lại, nhìn lão giả kia, hỏi, "Thái thượng, ngươi thì như thế nào?" Lại vừa quay đầu lại, giờ phút này hai vị mới phát hiện Cái này buốt râu mỉm cười lão giả thân ảnh chậm rãi tiêu tán, lại chỉ là một cái hóa thân, Thượng Thanh Linh bảo tiền tôn thần sắc ngưng lại, Ngọc Thanh Nguyên thủy tiền tôn con ngươi hơi co lại, cùng nhau quay người, đã thấy đến lão giả kia đã đi phía trước, mỉm cười như trước. Thượng Thanh thần sắc nhốc lệ, chợt giận dữ, "Thái thượng lão nhi!" Ngọc Thanh lại chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Hai vị đạo tổ tề tề đi tiến đến, lại là tại lướ qua nơi nơi thời điểm, ánh mắt quét ngang, lướ qua cái kia mặc áo sáng đầy bó, chợt một bước đi ra, cũng đã đến chân võ địa trước. Cổn tiên chư thần, diễn phần mình uống rượu vui vẻ, đều không từng phát giác được cảnh tượng kỳ dị. Duy cái kia đứng dậy để bầu rượu, đang cùng ca cỡi to chăm chú nghe bỗng nhiên thân thể cứng đờ ngừng gián, tê cả da đầu, trong nháy mắt tỉnh rượu, trong nháy mắt liền đã mồ hôi đầm đìa. Cái này, đây là thế nào? Cảm giác này chăm chú nghe khẽ miệng giật một cái, không hiểu có một loại cảm giác khô hỗn, nhỉ nó nói, chẳng lẽ lại, ta, ta lại nói sai lời gì sao? Không đến mức, không đến mức hắn há hốc mồm, Tĩnh Linh nhắc nhở, gọi báo động đại tác, bên cạnh có tiên nhân mời rượu thời điểm, chăm chú nghe đứng dậy còn chưa tới kịp làm cái gì, thân thể cũng đã nhoáng một cái, rốn phía phía trước phù phù một tiếng, trực tiếp quy xuống là cực kỳ tiêu chuẩn không gì sánh được, Quỷ Hương tư thế, làm được một mạch mà thành thành tạo không gì sánh được. Cự Linh Thần, đáp nước định đứng chân quân bao gồm thần ngơ ngẩn, nghẹn học nhìn cho chối. Cái này, trăm chúng nghe, ngươi đây là dạng này đại lễ, nhưng không được a. Ha ha ha ha. Áo xám thổi bói mồ hôi lẩm điệng, khoe miệng giật một cái, ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt bao quanh quần tiên chư thần, không biết vì cái gì, có một loại tự đoan cảm giác quen thuộc, liền phảng phất những chuyện này tại ngày xưa cũng là tưởng tượng phát sinh, lúc này, tính linh của hắn lưu chuyển, lại làm phục trí tâm linh, khoe miệng cứng ngắc nâng lên, cười khan nói: Lão phiền chư vị, có thể đi đâu xuất cung bên trong, cho ta mượn ba nén hương tới sao? Muốn tối nhất, tối nhất loại kia. A. Đợi đến Tam Thanh đạo tổ đủ đi thời điểm, đứa bé kia đã tắm rửa linh quang, tiên tiên tiên nhân chi thể, tiên tiên toàn bộ, mang thai mấy trăm năm, sinh ra đằng sau, lại là rất nhanh sinh trưởng đến như là hai đồng ba tuổi, đổi y phục, an vị ở nơi đó, con người lớn mà đen bóng, tóc đen rủ xuống sau lưng, có được phấn điêu ngọc trác, ngoan ngoãn sảo sạo, cực kỳ đáng yêu. Bên ngoài giống như văn cẩm, nhưng là cái kia một cỗ giống như từ trong xương cốt tản ra trầm tĩnh chi khí, nhưng lại như tề bộ hoặc bình thường. Ba vị đạo tổ thấy một lần mà vui, có phần nữa thích đứa nhỏ này, hôm nay đứa nhỏ này ra đời, Ngọc Hoàng đưa một viên ngọc bội, Bác Cực Tử vi đại đế đưa một thanh đoản kiếm. Phục Hy tự có bát quái hộ thân, Huyền Đô đại pháp sư ném qua tới một hồn lô cựu truyền tự kim đan. Tam Thanh đạo tổ nhìn nhau, ở chỗ này dừng lại mấy ngày. Hai tử tính linh sớm thông minh, ở nhân gian buột thăm bình thường trên mi thức, Tam Thanh đạo tổ riêng phần mình thả đại biểu cho tiến bật của chính mình ở phía trên, bàn này trên bản, đan pháp, kiếm vũ, ngọc phù đều có, trừ cái đó ra, tử cũng có rất nhiều bảo vật, linh quang lưu truyền sẵn lại đủ để có thể xưng hô một câu cơ duyên vô biên. Chỉ là đứa nhỏ này trừng lớn một đôi đen bóng con mắt nhìn một chút, lại đều không chịu chọn. Trực tiếp vươn tay ra, bắt lấy bên cạnh hậu thủ Nương Nương ngón tay, mang trên mặt thân mật. Tam Thanh đạo tổ đều có chút tiến đuối, hậu thủ Hoàng Địa Kỳ Nương Nương mỉm cười đem đứa nhỏ này ôm vào trong ngực, ôn hòa cười nói, "Nhìn, ba vị đạo hữu, đại đạo khó được viên mãn, đứa nhỏ này là phải nhập của ta kỳ môn hạ rồi." Thái thượng Luật Dâu ôn hòa nói, hậu thủ đạo hữu căn cơ hùng hồn, là đứa nhỏ này duyên phận tâm hồn. Hậu, hậu thủ Hoàng Địa Kỳ nói đứa nhỏ này một thân thanh khí, tu hành độ nạp, Đàm pháp quyết quyết, ba vị đạo hữu nếu có nhàn hạ, có thể đến Nhị Châu cung bên trong, chỉ điểm một phen." Thái thượng mỉm cười, nói từ nên như vậy. Đứa nhỏ này tiên tiên xuất thế, chính là tiên nhân, lại đang tuổi nhỏ thời điểm, phục cổ truyền kim đan, là cực xa xỉ cách dùng, không phải tu chỉ phun ra nuốt vào cái này dược tính lấy tăng cao tu vi, mà là đơn thuần đem đan dược này nén mát, lấy đan dược này hùng hồn dược lực tẩy luyện quanh thân thân, vững chắc tự thân tiên thiên chi khí. Tuổi nhỏ thời điểm, Ngọc Hoàng nơi đó bàn đạo, nam trang xem quả nhân sâm, liền chưa từng thiếu nàng. Lão Hoàng Nưu cũng như năm đó mang theo văn cơm bình thường, mang theo đứa nhỏ này các nơi chơi đùa. Chương 681, vô hoặc đương nhiên thuộc bề. 2. Chương 681, vô hoặc đương nhiên thuộc bề. 2. Tam giới trong ngoài đều biết đứa nhỏ này phụ mẫu là ai, bốn là đối với nó có ba phần tính ưu, thế nhưng là đứa nhỏ này sinh đáng yêu, có nhiều linh tính, cũng không phải kia cái gì ngang ngược càn rỡ tính cách, cái này tiên thần đối với nó có nhiều yêu thích, về phần nguy hiểm, về sau chính là Bồ Đề cùng theo cùng một chỗ tiến đến, lại có nguy hiểm gì? Thú hổ, nó hoàng chưa có cái gì đạt lư, cơ hồ đem đứa nhỏ này xem là nhà mình báu gói từng mang theo nàng đi hạo thiên bảo khố lý mặt trời trốn tìm chơi bùa, để nàng bắt lấy thiên lý nhãn và chuẩn dọn hai, tự sủng ái nàng, ai dám đụng nàng một ngón tay lời nói, sợ là ngày thứ hai liền bắt lại đi. Nhan tạm thời điểm, liền đi đâu suốt cung bên trong, ngồi tại giả thanh nhũ trên lưng nhìn xem vân quyển vân thư phong cảnh. Ngồi đến lúc này, cái tên lão quân kia kiểu gì cũng sẽ móc ra một hồ lô tiên đang đưa tới để nàng khi ăn bạc ăn. Chỉ mới qua chút tuổi tác, liền chính thức tiến đến kỳ nhị châu cung bên trong, theo hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương chính thức tu hành, lấy Thái Sơn là chỗ tu hành mạch, thiên tư thông minh, lại trở nhỏ liền được đương đại tuyệt đỉnh chỉ điểm. Tu vị chi tăng lên, không so được năm đó thiếu niên, kia đạo nhân thừa thế xưng lên, nhưng cũng là vững vững vàng vàng. Bất tri bất giác, cũng đã hơn nghìn năm thời gian trôi qua. Thái Sơn hệ thống núi phía trên, Ngọc Hoàng đỉnh bên trên, một cái nhìn qua mới 10 tuổi tại hữu tiểu nữ hài ngồi tại Ngọc này hoàng đỉnh bên vết núi, nhẹ nhàng lắc lư hai chân, xong thủy tiêu hệ phát, đôi mắt an bình mải trầm tĩnh, nhìn xem gió nổi mây phun, nhưng lại có một đạo lưu quang, lưu quang chưa tàn rã, liền có tiếng cười, nói Bích Hà muội muội, lại đang nơi này xem phong cảnh sao? Bích Hà xoay người lại, nhìn người tới, là người mặc áo trắng Dương Mạo Thanh tú nữ tử mỹ lệ, trong tay một chiếc đèn hoa sen, phát ra lưu quang, nhờ bao che xung quanh, chính là Dương Tiễn, Dương Tiễn tiên tư kém xa huynh trưởng của nàng, tu trì bên trong, không được chính đạo, về sau hay là đi dị chi đạo. Tại Dương Tiễn coi chừng cùng dịu dắt phía dưới, cuối cùng là tu trì đến địa tiên tuyệt đỉnh cảnh giới, lại đang nhân gian được một núi nhạc sơn thần danh hảo, cầm trong tay chân võ phụ bên trong đội lấy đi ra bạo liên đằng, bình thường chân quân cũng không phải đối thủ của nàng, lại thế nhân đều biết Hoa Sơn Thánh Mẫu Dương Tiễn đã từng bị hậu tổ hoàng điệu kỳ nương nương chỉ điểm. Tuấn trưởng càng là những năm này giết chóc vô song, lần lần có thiên giới đệ nhất chiến thần danh hào Dương Thiển. Thuộc về mặc dù mỹ mạo, lại là lục giới trong ngoài đều không dám động nửa điểm lệnh ra đầu gốc loại kia người. Chỉ là tu chỉ đến địa tiên, cũng có 300 năm, gần đây còn đốn, thủ nạn thời điểm, tu hành nửa bước không vào, càng có chút tâm phiền ý loạn, khó mà an tâm định thần, nghĩ đến là tám khó muốn tới, bất quá đối với tiên thần tới nói, bắt nạn nói đến, có này dự cảm, mấy trăm năm sau mới gặp cũng là bị đựng, nếu là tản mạn chút, ngàn năm cũng có thể. Ngược lại là Dương Tiện đối với cái này, cực kỳ quan trọng, để nàng trước không cần tu hành lại ở bên ngoài du ngoạn một đoạn thời gian. Vụng trộm đem các giới chuẩn bị qua, miễn đi nhân gian tu hành giới, tiên giới, vạn linh ở trong có cái nào không cũng có mắt nam tử tuổi trẻ đi trêu chọc muội muội của mình, nhưng phẩm là có chút tu vi thế lực, đều đã bị Dương Tiên âm thầm nhắc nhở qua, dự định dựa vào cái này ngoại vật đến giúp đỡ muội muội của mình tránh đi tình kiếp. Mà những chuyện này, Dương Tiên tất nhiên là hoàn toàn không biết. Dương Tiên bước chân nhẹ nhàng, đi tới Bích Hà bên cạnh, cũng là nhẹ nhàng tọa hạ, đem mang đến nhân gian điểm tâm đưa qua, nhìn qua mới 10 tuổi tả hữu hài tử nhảy nháy mắt, cũng nhận lấy, Bích Hà bản thân vị cách khác biệt, chính là một đạo trong suốt nguyên khí biến thành. Đối với nàng tới nói, thời gian trôi qua cùng người bên ngoài là khác biệt. Người bên ngoài 1 năm một tuổi, nàng lại là lấy 200 năm làm một tuổi. Làm Lãm Lự Tôn chi nữ, bản thân liền là trường sinh loại hình, bây giờ giống như 10 tuổi hài đồng. Dương Tiễn trường tới tìm nàng chơi bùa, hôm nay nói nhân gian mọi việc, lại nói huynh trưởng sự tình, không khỏi bị đè nén nói nhị ca cũng thật lạ, tại ta tu hành vào bắt nạt đằng sau liền để ta ở bên ngoài du lịch chơi bùa, nhưng cũng không để cho ta đi tìm ngày xưa vài bằng hữu, lại là im lìm rất, may mắn còn có ngươi tại, nếu không Ta chẳng phải là muốn cho ngạt chết. Nhị ca hắn thật lạ, vì sao lúc này quản ta quản được như thế nghiêm. Tiểu Bích Hà nhẹ gật đầu, vươn lấy một viên bánh ngọt mềm nhỏ cắn. Dương Thiền cười nói, "Hạt hương bánh ngọt à, ta, ta cũng rất ưa thích đâu, hương vị rất ngọt, cũng rất thơm, nhân gian thường có tốt vị." Nghe nói năm đó đại đế quân thở thiếu thời đại, cùng nguyên quân nương nương nàng kết duyên thời điểm, hai người thở thiếu thời hậu tổng thích ăn những người này ở giữa điểm tâm. Tại nhắc lên việc này thời điểm, tiểu cô nương kia động tác liền chỉ trệ, Dương Thiền tự biết nói sai, nhìn xem đứa bé kia con ngươi ậm ậm, nói lại nhớ ngươi cha sao?" Bích Hà nhẹ gật đầu. Dương Thiên buôn tay vuốt vuốt tiểu cô nương nâng tóc, nhu thanh ăn đuổi, ra là gặp qua hắn, khi đó ta không thể nào ký sự, thế nhưng mơ hồ nhớ kỹ, đó là cái rất đáng tin rất đáng được tin tại tiền bối, sự tình gì cũng khó khăn không qua hắn, trung tiếp sự tình, cũng nhất định không có khả năng ngăn được hắn. Huyết mạch tương liên, thần hồn cùng nhau rát, hắn nhất định có thể cảm giác được người đang suy nghĩ hắn. Luôn có một ngày, sẽ trở về tìm ngươi. Tiểu cô nương nhẹ gật đầu, khẽ cười, Dương Thiên lại cùng nàng nói chút nhân gian mới phát sinh sự tình, đến đùa nàng vui vẻ, chuyển di chú ý của nàng, chưa phát giác sắc trời dần dần ngả đạo. Nơi xa truyền đến trận trận tiếng sấm nổ âm, chợt có lưu quang đi tới Thái Sơn đạo tràng phía trên. Dương Tiễn người mặc ngân giáp đi ra, chiến bào quét qua, đã hóa thành một thân áo bào đen. Bên cạnh tất nhiên là có Mai Sơn Thất Thánh các loại thần tướng đi theo. Dương Tiễn phát hiện hắn, reo hò một tiếng, tiến ra đón, lại nhỏ giọng phàn nàn nói: "Nhị ca, ngươi làm sao hiện tại mới đến?" Bên cạnh Mai Sơn Thất Thánh cười nói: "Tam Thánh mẫu nữ mẹ, ngươi cũng không phải không biết, trước đây ít năm nhị gia thành tựu tốt bị, sắp phong làm Ti pháp Thiên Tôn cần phải làm sự tình nhiều lắm, mấy ngày gần đây mấy cái này tiên tiên thần ma quá tùy tiệt." Càng ngày càng đi điện, nhị gia quyền cao chức trọng, chấp trưởng binh mã, tất nhiên là có rất nhiều chuyện phải làm. Dương Tiên ôn hòa hồi đáp, bọn hắn tùy tiện không có bao nhiêu thời gian, bất quá, cũng chính là đến lúc này, kỳ phàm nhàu mới càng phát ra kình liệt, bất quá, cũng liền cuối cùng này mấy lần đại chiến. Hắn con người đảo qua xung quanh, nói Bồ Đề tiền bối hôm nay chưa từng tới sao? Tấp lưng núi Bồ Đề vị cách kỳ lạ, bối phận khác biệt, nếu quả như thật bàn về đến, trừ Tam Thanh đạo tổ cùng tề vô hoặc lão sư này bên ngoài, Hắn mỗi phận là gặp ai cũng tự động trưởng gấp đôi, ban sơ Phật tổ đồng nguyên đồng mạch, mấy cái cấp kỳ ôn dưỡng, đối phận độ cao, ai đều được trị phục. Dương Tiễn ánh mắt hơi đổi, gặp Bích Hà hôm nay giống như trùng thấp, Dương Thiền nhẹ nói vài câu, Dương Tiễn liền minh ngộ, đối người cùng đứa nhỏ này ánh mắt nhìn thẳng, nói muốn đế quân rồi sao? Không cần nói cái gì, tựa niệm như vậy không nói cũng rõ, Dương Tiễn thần sắc ôn hòa, nói yên tâm, hắn lúc này nhất định cũng là đang nhớ ngươi. Hắn nhất định cũng muốn trở về. Dương Tiễn nghĩ đến ngày đó Hoành Cầm Trường Kiếm Đối mặt trung kiếp cuối cùng thần ma bằng lưng, thần sắc cũng có buồn bồ cỡ, ngày đó sự tỉnh phảng phất còn tại hôm qua, còn rõ mồn một trước mắt, cũng đã là gần như 2000 năm trước sự tỉnh, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy thiên khuyết cung như cũ sâu thẳm xa xôi, không khỏi hoảng hốt liền giật mình. Thiên hoạt tiên, vô biên tinh quang lưu chuyển, giăng khắp nơi hóa thành bản cờ giống như cảnh tượng kỳ dị, âm ầm sóng dậy, tự đại mà phảng phất cùng toàn bộ lục giới bình thường to lớn thần ma ánh mắt sâu thẳm, nhìn xem ván cờ này, cùng trước mắt tóc đen bình hòa đạo nhân, đạo nhân nhìn xem cái này ảm đạm xuống ván cờ, nhìn xem quân cờ này, bình thản nói nhìn, là ngươi phải thua. Chúng ta ly bề này, vận đạo đương nhiên thuộc về thời điểm. Mở tới. Chương 682, Vô hoặc trở về, thể thiên xuất thế. 1. Chương 682, Vô hoặc trở về, thể thiên xuất thế. 1. Chương 682, Vô hoặc trở về, thể thiên xuất thế. Tinh quang này tung hành, tại cái này tiên ngoại chi điền, cực điểm sâu thẳm trống rỗng địa phương, hóa thành ván này 2000 năm chi cỡ, ván cỡ này vị cách đã là cổ kim lại khó có lần thứ hai, mà ở đây đánh cờ người, tự nhiên cũng là cực không tầm thường, vậy lại biểu trung tiếp bắt đầu. Vệ Tiệp Kỳ Nguyên Luân truyện bắt đầu khai thiên tích địa Thần Ma ánh mắt sâu thẳm, nhìn chăm chú lên ván cờ này. 2000 năm xuân thu tuyết nguyệt. Tại 2000 năm trước đó, trời có 10 mặt trời nghịch hung, mà nhân gian đại dương mênh mông tàn phá bờ bãi, khắp nơi đều có yêu ma đủ vặt, về phần bây giờ thời điểm, thập nhị hành không cảnh tượng kỳ dị đã bị tiên thần đã bình định táng vong, trừ bỏ nguyên bản đại nhật bên ngoài, cũng liền chỉ còn lại có một vòng nhiệt tích tiếp khí biến thành. Mà nhân gian Cựu Châu chi đại dương mênh mông, từ bị nhân gian quản lý, chư hạ hải vực, tự có long tộc xử lý, sông núi địa mạch, hậu thổ hoàng địa kỳ chấp trưởng. Rất nhiều yêu ma thì do Dương Tiễn, Thiên Bổng đại chân quân các loại tứ phương giám sát. Thời gian dần dần qua, nhưng theo lấy cái này nguyên bản thuộc về trung kiếp rất nhiều cảnh tượng kỳ dị cùng nhau đất sổ tảng ra, dần dần suy yếu, làm trung kiếp đầu nguồn một tôn này cổ thần cũng đang không ngừng biến yếu, dần dần mất đi lực lượng, mà người đạo nhân này lại tại lẫn nhau ngăn được trong đoạn thời gian này mặt, lấy một loại hoang đường tốc độ mạnh lên. Cuối cùng, đến giờ phút này, cái này thần ma đã ẩn ẩn cảm thấy từng kia khó giải quyết. Hắn ẩn ẩn có chút cảm giác được, chính mình đã khó mà ngăn được tề vô hoặc. Tiếp tục nữa, chỉ sợ kết cục sẽ càng phát ra hổ bết. Nay khai thiên tích địa chi thần vị cách như cũ tại, nhưng là nó bị chia cắt vì bản thể cùng chung tiếp hai đường biến hóa, một đường bị tể vô hoặc ngăn chặn, một đường bị nhân gian cẩn thận thăm dò giống như trừ đi. Bây giờ đã là đến cái này cân bằng bị đánh phá trước nhất, trừ cái đó ra, còn có một cái khác cấp độ càng sâu ý nghĩa, cái này khủng lỗ thần ma, đại biểu cho chính là thế giới luân chuyển, là kỉ nguyên thay đổi. Là thế giới. Ma Tể Vô hoặc cùng hắn rằng cơ đoạn kinh lịch này, chính là trực diện thế giới cùng kỉ nguyên chói buộc. Một khi để đạo nhân này coi là thật tránh thoát rời đi, cái này tới một mức độ nào đó, gần như là để hắn nhìn thấy siêu thoát một đường cơ hội. Bại vào cái này tam thành bao nhiêu năm nhu độ, bại vào lục giới, đã là sỉ nhục, nếu là mình không những thất bại, còn trở thành đạo nhân này tiến thêm một bước đã chân, là hắn tiến giai chi giai. Cái này đã không phải là phẫn nộ, không phải là sỉ nhục, đơn giản có thể nói là một cực hạn không cam tâm. Thương hực như lửa. Lúc đầu không nên có cảm xúc, những này thuộc về nhân gian sinh linh hết thảy, lại tại giờ phút này xuất hiện tại đáy lòng của hắn, điều này đại biểu lấy hắn chung quy là bị kéo vào thế này, thương hực phẫn nộ, cái này mà thần nói. Chấn bó, có, có lẽ như ngươi lời nói, ngươi coi thật sự là phá kiếp này, nhưng là kiếp này đằng sau. Người ta xin thử, chưa hẳn là như ngươi sở liệu. Ván cờ này còn không có bên dưới xong, nhưng nếu là thật đợi đến bên dưới xong cờ lại nói, lại là trễ. Một tôn này khai thiên tích địa điệu chi thần ma trong mắt, ánh mắt thần lực xa, đổ nhìn thấy cái này lục giới bên trong, rất nhiều hình ảnh. Nhiệt tích cước còn thừa lại cuối cùng một bộ phận, linh tịch cước đồng dạng, cuối cùng lưu lại thần ma chi khí hội tụ vào một chỗ, mạnh nhất cũng chỉ còn lại lớn phẩm chi cảnh, lớn phẩm chi cảnh, tất nhiên là không kém, nhưng là bây giờ thế gian, chưa có thích giả mani Phật chứng đạo lớn phẩm nhập Phật quốc, sương lượng quanh thế giới, ngàn năm đằng sau lại có nhị lang hiển thánh chân quân chứng đạo tư pháp đại thiên tôn. Các giới đều có cường giả xuất hiện, như một ván cờ, mặc dù còn chưa từng bên dưới xong, cũng đã đi tới tại mặt lộ. Kết cục sau cùng như thế nào, chỉ vừa nhấc mắt, liền có thể thấy rõ, hiện tại tiếp tục thuật đường giở hạ hạ đi, cũng bất quá chỉ là đi hướng mệnh trung chú định hắn ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cái kia bình thản hờ hững đạo nhân, thần thần cảm giác được, đối diện cảnh giới tăng lên, cùng 2000 năm trước, đã không thể so sánh nổi. Tiếp tục bên dưới xong ván cờ này, hay là nói, dựa theo tâm niệm của chính mình đi làm. Cái này thần ma đấy mắt hiện lên một tia lăng lệ. Quên ta nói, bạn tọa, làm sao lại thuận sắp xếp của ngươi đi xuống?" Đơn giản buột cười, Đông Nhiên cất tiếng cười to, đưa tay vung lên, tinh quang hội tụ, như là hóa thành một trận tinh hà phong bạo, trực tiếp quét ngang chúng quanh, cái kia to lớn vô biên thần ma thân thể đột nhiên ngồi dậy. Trong đôi mắt, lại lần nữa xuất hiện mênh mông hùng hồn thần quang, như qua lại biển rộng. Giọng lớn mênh mông, đột nhiên ra chiêu, vẫn như cũng là có cái kia khiêu độc lục giới, khai thiên tích địa chi vị nạn bá đạo, chỉ nói người cũng chỉ quét qua, nhưng cũng đồng dạng có vô biên hùng hồn, vô biên giọng lớn kiếm quang một phát, kiếm quang quét ngang, nguyên bản vị cách cực cao cao đến đủ để khai thiên tích địa một chiều, tại tướng này đụng thời khắc, sinh sinh phát toái, phá toái phù mang tản ra đến, hướng phía tứ phương tiêu tán, hóa thành lưu quang, ván ra quang hóa làm thiên ngoại thiên tinh hà, sáng lạn không gì sánh được, cũng tại cái kia thần ma trường lớn con ngươi cùng đạo nhân sâu thẳm ánh mắt bình thản bên trong lưu lại sáng chói bất tích. Nơi đây luật đạo 2000 năm, lẫn nhau đạo vật lẫn nhau đối ứng, lẫn nhau chiếu rồi. Thần ma lúc đầu đã cảm thấy, chính mình đối với đạo nhân này thủ đoạn có đầy đủ nhận biết, nhưng là thời khắc này sự thật nhưng vẫn là nói cho hắn biết, hắn cuối cùng vẫn là nghi đến kém. Đây là cơ nào nội tính? Cơ nào thiên phú? Bản tọa có lẽ là có chút khinh thường ngươi, thế nhưng là tề vô hoặc, ngươi lại làm sao chưa từng khinh thường bản tọa? Ngay tại một chiêu này tựa hồ bị thua thời điểm, cái kia thần ma đấy mắt hiện lên một tia bình thản hờ hững chi thần vận, sát na biến chiêu thức, nguyên bản cổ thần thân thể ở thời điểm này bị bỏ, thay vào đó là một chút chân linh thoát ra, lần này lại cùng tề vô hoặc tương tự vấp ngợi, đưa tay một kiếm đao qua. Oeng. Đạo nhân nguyên bản lấy tinh quang, lấy đạo vận hội tụ mà thành bản cửa tại thời khắc này bị chém đứt. Đây chính là cổ thần lựa chọn, hắn tự cất tiếng cười to, 2000 năm này trì bản cửa, bản tọa thua. Đứng ngoài quan sát nhân gian lục giới 2000 năm gió nổi mây phun, tuy là đối địch, cũng đáng được nói một câu kính nghệ. Nhưng mà, chẳng bại lại chưa định. Cái này thần ma bỏ ván cờ này, cũng tồn thế chắc đứt cùng tề vô hoặc lẫn nhau ngăn được chi cục, đủ để thoát thân mà đi, chỉ cần hắn rời đi, liền có thể một lần nữa hội tụ nguyên khí, như là hơn một vạn năm trước vẫn tại Ngọc Hoàng kiếm bên dưới đàng sau một dạng, chỉ cần cho hắn thời gian, chỉ cần cho hắn thời gian cũng đủ để một lần nữa tu dưỡng đến ổn định. Khi đó, liền có thể ngoốc đầu trở lại. Lại tại giờ phút này, đạo nhân kia đưa tay, cổ tay xoay chuyển, hời hợt Thoát thế ra tại tinh quang này phía trên, phá toé tinh quang một lần nữa ngưng tụ, lại ở thời điểm này, tựa hồi hóa thành chân thực ván cờ. Một cỗ lớn lao lực kéo lôi kéo cái này cổ thần chân linh, hướng phía lục giới rất xuống. Cổ thần tử ngươi bỗng nhiên qua bảo, "Tề vô hoặc, ngươi." Đạo nhân tóc đen có chút giơ lên, ngữ khí bình thản như trước, ván cờ này, còn thừa lại cuối cùng vài con liền có thể bên dưới xong. "Đạo hữu, cần gì phải gấp gáp rời sân?" Đang nói câu nói này thời điểm, cổ thần nhìn thấy đạo nhân kia ánh mắt bình thản sâu thẳm, nhưng trong lòng không biết vì sao, chợt nhớ tới một cái hoang đường suy nghĩ chính mình cho là ở chỗ này đánh cờ, chính mình thua cuối cùng chôn bụi, là đạo nhân này mệnh trung chú định. Thế nhưng là, sẽ có hay không có một loại khả năng khác để cho mình ý thức được điểm này mà khai thác ra lựa chọn như vậy. Cũng tại người đạo nhân này suy tính bên trong, cũng là một loại khác mệnh trung chú định. Chương 682, vô hoặc trở về, thể thiên xuất thế. 2, chương 682, vô hoặc trở về, thể thiên xuất thế. 2, chính mình hết thệ hành vi, lựa chọn, dễ dụ, đều tại hắn tính toán cùng điều khiển bên trong sao? Cuối cùng chí thuần đến cực điểm điểm này, thần ma chân linh nhìn thấy tại đạo nhân kiang màu mực trong con mắt phản chiếu lấy chính mình, thấy được sau lưng mình băng tán hóa thành tinh hà bên ngông, hóa thành càng đa nguyên hơn khí chính mình chân thân, thấy được đại đạo lưu truyện, trong lòng sinh ra hàn ý cùng không hiểu. Rõ ràng chỉ cần ở chỗ này chờ đợi, chính mình liền sẽ đương theo lấy lục giới mọi việc tôi động mà bị thua. Nhiều nhất ngàn năm mà thôi, hắn vì sao cũng không nguyện ý chờ đợi? Đi như vậy nguy cơ, mục đích là cái gì? Rãy rủa không chịu nổi, kê vô hoặc mượn nhờ cái này thần ma chân thân phá toái trợ giúp lực, cuối cùng là duy trì lấy thời khắc này nó được. Từ này lục giới bên ngoài rơi xuống, hai người bọn họ thời khắc này trạng thái cực kỳ thủ, giống như nhập đạo, giống như hộ đạo, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, trùng kích nhập thế gian này, tất nhiên là dẫn động khí cơ biến hóa, làm cho tứ phương đạo vận nức lên, vận động mã vui vẻ. Phật quốc, thiên đình, nhân gian, kỳ bạn thân thế cục đều ẩn ẩn có biến hóa, ngay tại trong Phật quốc dạng tinh thuyết pháp thích giả Mani Phật có chút ngước mắt, thần sắc liền giật mình ở, mà Nhị Châu cung bên trong, Hoa Hoàng nương nương trong lực ôm Mễ hạ, phía trước thì là cho đứa nhỏ này dạng thuật kỳ phương pháp tu hành hậu thổ hoàng địa ký nương. nương. Hầu tổ Hoàng Địa Kỳ Nương Nương đem kỳ chi đạo dạng thuật đâu ra đó, đã cực dễ dàng minh bạch, thế nhưng là hài tử này hai mắt vô thần, cái đầu nhỏ từng điểm từng điểm bắt đầu ngủ gật, Hầu tổ Hoàng Địa Kỳ Nương Nương đành phải đã ngừng lại giảng thuật, bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ này, nội tính cực cao, chỉ là lại như mẫu thân nàng mở rộng, không thích nghe giảng kinh thuyết pháp. Mẹ nàng con tốt, biết được chạy, sẽ ra ngoài chơi bùa, đứa nhỏ này vốn lại có hay không nghi ngờ tinh khí, chỉ là ngủ gật. Hoa Hoàng Nương Nương vươn tay sờ lên hài tử cái trán, ôn hòa cười nói, như vậy cũng tốt. Hầu tổ Hoàng Địa Kỳ Nương Nương bất đắc dĩ nói, ngươi chỉ là yêu chiều nán chính là. Hoa hoàng nương nương đang muốn nói cái gì, lại là nào nào, hậu tổ hoàng địa kỳ nương nương đồng dạng cảm thấy khó đối. Phật quốc lượng quanh trong thế giới. Phật chủ đã ngừng lại giảng kinh thuyết pháp, tự có Bồ Tát Hiếu Kỳ, dò hỏi, Nga Phật, là có chuyện gì? Trở về Phật chủ trầm ngâm hồi lâu, lại vẫn như cũ là nhìn không tỏ, chỉ là thản nhiên nói, ta cũng không biết. Cái kia Bồ Tát kinh ngạc, Nga Phật lại cũng có không biết sự tình. Phật chủ khẽ người đứng lên, nói ta cũng chỉ là cái người tu hành mà thôi, thiên hạ như vậy bao la, vạn vật nhiều như thế, ta làm sao có thể toàn bộ minh bạch. Chư vị Cùng muốn biết tự kiểm điểm trong lòng, Minh Tu Chỉ, cầm mà không lời biếng, mới là thiên hạ này một đầu chứng đạo giác ngộ con đường. Hắn hướng dần từng bước, dẫn đạo trong Phật quốc người tu hành đi chính mình suy nghĩ, cái này lượng bên trong thế giới, giảng thuật kinh văn cùng pháp môn thanh âm như củi ôn hỏa, như cung yên tĩnh, nhị châu cung bên trong, hầu thổ hoàng điệu kỳ nương nương cùng oa hoàng nương nương lẫn nhau, cũng là cảm thấy có chút khác biệt, chấn động trong lòng, đây là vô hoặc trở về sao? Hay là nói, chỉ là ta ảo giác? Trong ngực lúc trước nghe giảng đạo tuyết pháp buồn ngủ bế hà có do thân thể, trong lòng nhỏ giọng thì non. Tra trong cung trời, Ngoàng ngãi ta nghe Dương Tiễn bẩm báo sau cùng Tiên Tiên thần ma manh mối, thần sắc bình thản, đang muốn làm ra quyết đoán thời điểm, lại đột nhiên nao nao, chợt đột nhiên đứng dậy, cũng đã cảm thấy có chút biến hóa. Một loại tâm tình không nói ra được trong lòng của hắn tu trào, khiến cái này năm qua, lòng dạ thủ đoạn đều dần dần bày ra ngọc hoàng khó được thất thú, kinh ngạc thất thần hồi lâu. Dương Tiễn không hiểu, nói lại Đế quân, vẫn là không có trả lời, Dương Tiễn lại nói đại Đế quân. Hắn ngay cảm nhận mấy âm thanh, Ngọc Hoàng vừa rồi lấy lại tinh thần, không lo được đáp lại Dương Tiễn cùng Tiên Bổng đại chân quân nghi hoặc. Hắn bước ý tứ hướng phía trước mấy bước, đè xuống bên cạnh ngọc trụ, con mắt trừng lớn, khuôn mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời bợ môi run rẩy, lại là nói không ra lời, hít một hơi thật sâu, vừa rồi mở miệng, cơ hội là dùng yêu nói gọi đến, gọi đến. Làm cho Thiên Ly Nhãn và Tuấn Giác hai hai cái nhanh chóng đến Lăng Tiêu bảo điện, nhanh chóng cho ta tới. Ngọc Hoàng tự mình hạ lệnh, nữ khí gấp rút, Chư Tiên quan lập tức đưa tin cho hai vị kia chờ lệnh tiên thần, động tĩnh này thật sự là quá lớn, còn lại quần tiên chư thần đều là trong lòng nghiêm nghị, nghĩ đến hôm nay nên Thiên Bồng Đại chân quân cùng Tư Pháp Đại Tiên tôn hướng Ngọc Hoàng bẩm báo tiên tiên thần ma sự tình. Như vậy phản ứng, chẳng lẽ nói, là cái kia tiên tiên thần ma lại có là gì? Cái này từng cái suy nghĩ dũng động, thần tiên trên trời bọn họ đạp trên dáng mây tới tới đi đi, tốc độ cực nhanh. Chỉ vừa rơi xuống thế, các phương đều có biến hóa, cảnh giới cao giả như Ngọa Hoàng, Hoa Hoàng đương lường, quan hệ mật thiết như mây đàn, Bích Hà, đều có sợ cảm ứng, nhưng lã ván cờ này chưa kết thúc, còn chưa thể là người bên ngoài cho nhìn thấy. Giữa thiên địa, đại đạo tự có cố định, này lên kia xuống. Giờ phút này tất nhiên là nhân quả khí số lưu chuyển biến hóa, che lớp đại biểu cho kỉ nguyên này cùng kế tiếp kỉ nguyên chiến đấu ván cờ nhân quả biến hóa, khí số liên lụy, nơi đây bình phủ, bến mờ tự sẽ bốc lên, lại tất nhiên là dẫn động một chỗ khác. Cũng đã một thời cơ lớn, một đại cơ duyên. Nơi này Đông Hải bên ngoài, liên hệ lấy Cửu Châu thế giới cùng Hải ngoại Tam Sơn tòa kia hải ngoại trên tiên sơn. Trên núi cái kia một tiên thạch ở nơi đó cũng có gần 2000 năm. Trên có cự khiếu bát khủng, theo cự cung bắt quái, từng bị cự thế tinh khiết chi cao thái thượng đan pháp rèn luyện qua, được một cái vòng tròn dung, hút hết cái này trầm sông độ về một miện đằng sau tiên tiên thần ma chi khí, lại đang địa mạch này trọng yếu nhất chi địa ở bên trên 2000 năm, Ngô tụ thiên chân địa tú. Nhật Tinh nguyệt hoa, cảm giác chi đã lâu, rồi nảy ra linh thông chi ý, nhưng lại bởi vì tự thân quá hòa hợp, pháp thu nội tình quá khổng lồ, không có cơ duyên, thời gian không đến, lại là không cách nào như thế, hôm nay cái này chân võ đại đạo quân cùng khai thiên tích địa chi thần ma rơi xuống, hai vị rằng co đánh cờ, từ trên trời rơi xuống, giống như khai thiên tích địa chi giống như, khoái động lên vô số đạo vận khế động. Đông Hải Long cung bỗng nhiên lắc lư, Ngao Quảng Chính đang nhìn nhảy múa tấu nhạc, uống tiên đỉnh chân tảng rượu ngon. Vốn là mừng rỡ không hết sự tình tình, lại không biết vì sao, trong lòng dâng lên cảm giác khô hỗn, ngẩng đầu nhìn lại đã tới đến nhà mình Hà Sóng, cái này một tòa hoa quả sơn ầm vang lắc lư, ngược lại là cả binh linh thú cầm loạn, chim bay đột ngột dấu, ngảy múa tấu nhạc ca nữ vũ nữ cũng là đứng không vững khi, ngay tại cái này đông hải lòng cung bên trong ngã ngã rơi rơi xuống đất té ngồi trên mặt đất. Ngao Quảng chính trong lòng kinh hoàng, dự định tiến đến hỏi thăm Ngao Tảng đây là phát sinh cái gì, mới đứng dậy, đi vài bước, lại chợt nghe nghe ve một tiếng, như khai thiên tịch địa, ngao quảng náo hải chúng rống. Thế giới thanh tĩnh. Nó nguyên do, lại là bởi vì cái này hoa quả sơn bên trên, cự thạch vỡ toang. Cái kia từng khối tảng đá trên không trung hóa thành một biển Sinh một thành toán, theo gió nhất truyền, chỉ ở trên mặt đất lăn một vòng, liền hóa thành một cái thạch hầu bộ dáng. Vũ quan sẵn sàng, tứ chi đều là toàn. Động tính này quả lớn, trung binh chư sinh linh đều bị dọa đến bỏ chạy mà đi, nơi này cũng chỉ còn lại có hắn một cái. Cái này thạch hầu ngồi một mình ở cái này hải ngoại Đông Hải. Trời cao mê sa, Đông Hải bình tĩnh, vốn là đã là nhìn lâu cực kỳ tịch liêu phong quang, mà tại cái này trong Đông Hải, Hoa Quả Sơn một mình đứng lặng. Hoa Quả Sơn đỉnh cao nhất, một cái cô độc khỉ nhỏ ngồi ở chỗ này, ngẩng đầu, trừng mắt. Mặt mũi tràn đầy u mê cùng tò mò anh tính đánh giá thế giới này. Chương 683, cuối cùng một ván cờ, một, chương 683, cuối cùng một ván cờ, một, chương 683, cuối cùng một ván cờ cái này thạch khí mỡi sinh, một mảnh u mê, lại chỉ vì tại thời điểm bàn sơ bị rèn lại qua, đạo môn tông huyền, từ biết được ngôn ngữ, tiến về bái biệt tứ phương, đạo môn thượng tự nhất, nội luyện kim vàng, chính là nhất pháp minh, vạn pháp thông con đường. Cái này thạch khí căn cơ quá mức hùng hồn, bản thân cho dù là không đi tu hành, cũng có cái mấy trăm hơn ngàn tuổi số tuổi thọ lại bởi vì không hiểu được nội liệm thu thập pháp môn, cái kia bảng bạc kim quang trị ở thể nội lưu chuyển, dần dần tiết ra ngoài, từ trong đôi mắt bắn ra hai đạo kim quang, phóng lên tận trời, va chạm tứ phương, mà ở thời điểm này, Ngọc Hoàng đang gửi gọi đến Thiên Lý Nhãn và thuận gió hai hai vị thần tướng tới đây. Hai vị này thần tướng lúc trước nghe nói Ngọc Hoàng Đại Đế quân bỗng nhiên chính miỆng gọi đến bọn hắn, cảm thấy quỉnh lên, cuốn vít tới đây thời điểm, đúng lúc đuổi kịp cái kia hai đạo kim quang phóng lên tận trời, chiếu rọi tứ phương, lại nhận Ngọc Hoàng Đại Tiên tôn chỉ lệnh, không dám thất lễ, lúc này triển khai thần thông đi xem, liền phát hiện Đông Hải bên bờ trên tiên sơn phát sinh sự tình. Tuy là cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng hay là quay trở lại, hồi bẩm Ngọc Hoàng nói khởi bẩm đại đế quân. Vừa rồi cái này hai đạo kỳ quang, lại là hạ giới Đông Hải trên một ngọn núi, một cái thạch khí hóa sinh, lại giống như là cái có đạo duyên, là ở chỗ này bãi tứ phương, căn cơ không sai, bên trong có kim vàng, cho nên mới ba trạm trên dưới, lúc trước mắt vận kỳ quang, bắn sông đấu phủ. Bây giờ phục nuôi nước ăn, kim vàng đem tiệm tứ vậy. Phải chăng muốn ta chờ tiến đến đem khí con này cầm? Ngọc Hoàng nghe vậy, vừa mới loại kia cảm giác hưng phấn dần dần biến mất, có chút mất hết cả hứng, nghe được hai vị thần tướng bẩm báo. Lúc này ngược lại là có mấy phần yêu ai yêu cả đường đi cảm giác, chỉ là khoát tay áo, nói hạ giới xinh linh, nếu là thiên địa tinh hoa sở sinh dị chủng, chỉ cần không phải cái kia tiên tiên thần mang nghiệt chứng, liền theo hắn đi thôi. Một con khỉ mà mà thôi. Nhi đẳng trước tạm xuống dưới thôi. Thiên Lý Nhãn Tuận Phong nhi hai vị thần tướng nhìn ra Ngọc Hoàng tâm tình tựa hồ không phải rất tốt, liếc nhìn nhau, đều là nói là sau đó từng bước lui lại, từ nơi này rút lui ra ngoài, Ngọc Hoàng thở dài, đối với bên cạnh giường Tiết nói còn tưởng rằng là Ngọc Kinh trở về, nhìn, cuối cùng chỉ là ta ý nghĩ sang bệnh thôi. Dương Tiễn xưa nay biết Ngọc Hoàng cùng chân võ quan hệ trong đó vô cùng tốt, hồi đáp, lấy đế quân thực lực cùng thủ đoạn, cái kia trung kiếp tất nhiên là không làm gì được hắn, đế quân luôn có một ngày sẽ trở về. Ngọc Hoàng cười cười, nói đó là tự nhiên. Thôi thôi, không cần xét hắn, khanh lần này trở về, vừa rồi nhắc lên những cái tiên nghịch thần sự tình, bây giờ như thế nào, lại muốn cùng ta nói một chút. Dương Tiễn sắp nhận, liền lại bắt đầu lại từ đầu từ từ mà nói thuật bây giờ trừ tiên tiên thần ma tình huống, từ 2000 năm trước sau chiến đấu, những ngày tiên tiên thần ma quả thật là tùy tiện một đoạn thời gian. Cũng là bởi vì những ngày tiên tiên thần ma tồn tại, Trở thành Dương Tiễn trên con đường tu hành đối thủ cùng địch nhân, chém giết bao nhiêu lần đã là không thể đếm hết được, long chiến đột phá đều không chỉ một lần, có thể nói, Dương Tiễn chính là dẫm trên những này tiên tiên thần ma thi hại thành danh. Bây giờ những thần ma này tuy vẫn cực tùy tiện tùy tiện, nó phạm vi hoạt động lại bị lục giới không ngừng sa lánh đè ép. Nó suy sụp tinh thần chi thế, đã là cực minh lộ ra. Chiếu bao như vậy, lại có mây trăm năm áp chế, liền có thể lục giới hợp lực, một hơi đem mấy cái này thần ma dư nghiệt, một mạch rảo sát bình định. Dương Tiễn ngữ khí trầm tĩnh, La Ngọc Hoàng phân tích dạng giải giờ phút này của diện. Nhị Châu cung bên trong Hậu thủ Hoàng Địa Kỳ Nương Nương mở mắt ra, nhìn về phía Ba Hoàng, Hoa Hoàng Nương Nương ôm Hải Tử hỏi thăm, Hậu thủ Hoàng Địa Kỳ Nương Nương thở dài, bất đắc dĩ giải thích nói, cũng không phải là vô hoặc trở về, lúc trước lớn như vậy động tĩnh, lại là tại Đông Hải bên ngoài, trên một tòa tiên sơn có một tiên thạch vỡ toang ra. Tiên thạch này bản thân ngay tại của ta kỳ địa mạch tiết điểm phía trên, cái này ngàn năm qua hấp thu thiên địa tinh hoa, nhật nguyệt hoa quang, hôm nay chẳng biết tại sao đột nhiên vỡ toang ra, sinh một thành toán, đón gió hóa thành một khỉ con, nói đến, con khỉ này lại cùng vô hoặc có chút quan hệ. Hoa Hoàng Nương Nương cũng hiểu. Hoa Hoàng địa kỳ Nương Nương liền đem năm đó yêu tộc phát sinh sự tình nói một lần, thí dụ như yêu hoàng Quá Tiêu, Thanh Cảnh Uy, nuôi thánh thai mọi việc tình đều nói một lần, cuối cùng nói: "Khi con này bản thân chính là lúc trước thánh thai, lại có rất nhiều lần ta hóa, mới hóa thành như vậy bộ dạng, lấy theo Hầu Vũ Dũng, nội tính tự nhiên, tương lai thành tiểu chỉ sợ cũng là bất khả hạn lượng." Hoa Hoàng Nương Nương nhẹ gật đầu, trong ngực Bích Hà đã ngủ được có phần chìm, trong lòng tay nhỏ còn nắm thật chặt hoa hoàng nương nương quần áo, nhỏ giọng nói gì đó chuyện hôn đường, hoa hoàng nương nương đấy mắt có chút đau lòng tường tiếp chi ý, nói đang tiếp Cuối cùng không phải cha nàng trở về hộ thủ hoàng điệu kỳ nương nương tở dài, lại tại một núi loan chỗ. Thanh sơn lần lần, màu xanh trời cao, dưới núi khói bếp bốc lên, người ra người vào, lại là cái náo nhiệt thị trấn nhỏ. Từ xưa có nói, lên núi kiếm ăn, ven biển đánh biển, thôn trấn này từ xưa đến nay chính là dựa vào lưng sau cái này bài tỏa thanh sơn sông qua, không có ăn, trong núi đi săn nhặt trái cây, bị bệnh, trong núi cũng có thảo dược. Đông Nhật Thiên Hàn thời điểm, không tính là nhiều nguy nga ngọn núi cũng có thể là dưới núi này thôn trấn ngăn trở đến từ phương Bắc Hàn phong luồn không khí lạnh, còn sinh trưởng lấy rất nhiều cây cối, tiểu phu đã lên núi đốt cây chẻ củi, dưới lưng núi đến đốt thành thanủi, sau đó lại bên đường giao hàng, cũng có chút tiểu phu lười nhắc là một bước này, liền trực tiếp đem cái này tuổi đưa đến bàn than ông nơi đó. Tuy nói là bài tập như trước, mặc ra phu tử bọn họ đem cơ quan con đường trải ra trong thôn trấn này, tên gọi là quân đạo. Có kỵ binh lao vụn vụt tới lui, từ đó cái này đổi thay mặt ấn cư ở trong núi thôn trấn, cũng là có đối ngoại liên hệ, mọi người đi ra ngoài, cũng mang về ngoại giới thứ quyền, quần trụ, ngọc giản, mỹ thực, thôn trấn dần dần phồn vinh, một chút giả nghề nghiệp đều đã biến mất, thế nhưng là tiểu phu này hay là tội đại Chương 683, cuối cùng một văn cỡ. 2, chương 683, cuối cùng một văn cỡ. 2, trong núi cũng có linh tính, 300 năm trước đã từng có mặt gia phu tử sáng tạo ra cơ quan, đem dãy núi này bên trên chư linh thảo đều độ làm, gây tối một mảnh không lưu, đã sáng tạo ra mạng lớn Hoang Sơn Giá Linh, chèo đến kỳ tức giận, năm đó xuất hiện rất nhiều xung đột đằng sau, cuối cùng là có quyết định. Dãy núi chư thần cho phép nhân gian giới tại không phá hư toàn bộ kỳ địa mạch cân bằng tình vốn dưới đi ngắt lấy trong núi đồ bật, mà trong nhân thế tại chặt cây thời điểm, cũng cần trồng chọt mới cây gối, ngắt lấy linh dược thời điểm không thể đem dễ cũng đào đi, chỉ lấy có rượp tính trái cây cùng cành lá. Bạn vận sinh linh, ngươi đi vào trong đó. Hôm nay cái này Triệu Tiểu Phu nhìn một chút truyền đến tiếng mời, nói là cần một loại nào đó linh thụ nhanh cây làm làm thuốc thuốc dưỡng. Trong đấy lòng nhớ một chút, nhớ ký ngày xưa từng tại bên kia núi nhìn thấy qua cây này, chính là nhận tiếp mời này, đột đột cái sợi, cùng trong nhà cha mẹ, đại ca cậu tự nói một tiếng. Nhấc lên mày đến bóng loáng sắc bén lưỡi búa, hướng phía trong nhà hô một tiếng họng, "Cha, mẹ, ta lên núi đi." Lao ông kia ngay tại chăm sóc cái kia hai khối vườn rau xanh, cũng không quay đầu lại. Hắn cùng nhà mình tiểu nhi tử, cũng chính là Triệu tiểu phu mới bởi vì đón dâu sự tình đại sáo một cung, hai cha con, ngay ở chỗ này hởn dỗi đâu, hắn lao thê trừng mắt liếc hắn một cái, để giả bộ đồ ăn hộp cơm đưa cho chính mình muốn lên núi nhi tử, nói cầm, núi này cũng không nhỏ, chân ngươi lực phải đi cả ngày. Hai nha, mẹ, ta không cần đến, dẫn theo cái đồ chơi này khó khăn. Ví sự tình gì? Cầm la được, ngươi đừng tưởng rằng ngươi tuổi trẻ, thân thể tốt, hiện tại không chú ý một chút, đợi đến nghệ tuổi tác đi lên, có ngươi chịu, cầm. Bên trong ấm áo mặc vào sao? Cũng đừng chính mình trọi cứng ấy, mới đầu xuân, 3 4 tháng Lúc này nhưng vẫn là có một hồi lệnh, Đường Đông lạnh ra bệnh đến. La Âu nghĩ linh tinh một hồi lâu, tiểu phu đều cảm thấy có chút phiền, đội vàng đem hộ cơ này hướng áo đông trong lượt bị lại, quát tay áo nói: "Biết biết, thật là, mẹ a bên ngoài giỏi lớn, ngươi mau trở về, đừng nói nữa." "Ta đi a." Hắn quát tay áo, như chạy trốn giống như từ cửa nhà chạy trước đi đường núi, La Âu này đưa mắt nhìn nhi tử đi xa, lấy lại tinh thần, nhìn xem nhà mình La Hãn còn tại chỗ ấy mang theo cái băng ngồi nhỏ ngồi, nói ngươi cũng là người, niên quỷ người lớn như vậy, cùng hắn nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Hàm đưa thích cái kia bán thị trường đồ phu nhà nữ nhi, ngươi liền đi nói một chút là được, hai người các ngươi lúc tuổi còn trẻ một chút kia sự tình, chẳng lẽ lại còn phải muốn ảnh hưởng đến hai tử. Lão ông này không thể làm gì khác hơn nói, vậy cũng phải muốn tiểu tử này cùng ta thật dễ nói chuyện, nơi nào có nhi tử lớn giọng mà cùng lão tử nói chuyện. Lão hổ biết hắn cái này kỳ thật đã là có chút phục miễn, cười lên nói hai người các ngươi, một cái thi đấu một cái tính tình mướn mình, tốt tốt tốt, ta cái này đi trương đồ phu nhà cắt hai cân chân trước thịt, lại đi đánh một cân rượu, tối nay, các ngươi ra hai mã hảo hảo mà ăn bữa cơm, uống hai chén rượu. Đem chuyện này nói ra chính là, lão ông không nói gì, chỉ là thê tử lúc ra cửa, mới gàn ba mở miệng nói, đi mua cái kia nhóm lửa đào rượu. A, ngươi không phải nói rượu này quá mắc, không bỏ uống được sao? Lão ông trầm trầm nói, mùa xuân còn có đào xuân hàn, hắn lên núi cả ngày, trở về khẳng định tay chân đều đông lạnh tê, mua chút rượu ngon cho hắn uống, nóng người. Vợ hắn Minh Bạch nhà mình lão han ý tứ, vui vẻ ra mặt nói, được rồi. Lúc này vui sướng, đeo cái giỏ chúc con đi trương độ phu nhà, mua thịt thời điểm, trương độ phu nhà khêu nữ ngay tại bên cạnh nhìn xem, nhìn xem điểm đạm nho nhỏ. Thế thế nào làm sao đưa thích, nụ cười trên mặt liền ngăn không được, liền nghĩ, hôm nay hài tử nhà mình sau khi trở về, ngay tại ban công này bên trên, đem sự tình đều đã nói ra, đến lúc đó năm nay liền đem hôn sự này định ra tới. Triệu Quý dẫn theo chính mình trên lượi bờ núi, hôm qua cùng lão tử nhà mình bố bản hô to, bị lèn lén rất, hắn về sau cũng hối hận, có thể chính là người trẻ tuổi, da mặt mỏng, không biết nên muốn làm sao cùng nhà mình lão đầu tự xin lỗi, khó chịu một hồi lâu, giống to vài tiếng, trong tay lượi bữa chém vào ở bên cạnh trên cây, bổ đến cây tối rầm rầm rung động. Rwa đi mấy cái thò béo Tiểu phu này tu hành một môn tạp gia cấm pháp, thân thể nhẹ nhàng, mỗi bước chạy lên phía trước, không phân biệt phương hướng, chỉ đuổi theo bên trong một cái phi nước đại, đột nhiên mắt sát, một cái đáy nước la nguyệt, đưa tay bắt lấy một cái mẩu mỡ con thỏ, cái này con thỏ trong tay hắn dễ rũ, lại dễ rũ như thế nào đến thoát. Triệu Quý đem con thỏ này buộc ném tới chính mình trong giỏ trước mặt, cười nói: "Đúng rồi, lão đầu tử thích nhất thích ngăn rượu, hôm nay trở về đem con thỏ này làm, cùng hắn hảo hảo nói một câu vấn đề này, phụ tử ở giữa sự tình, chỉ cần nói, lại có cái gì nói không ra?" Hắn nghĩ tới hôm qua cùng nhà mình phụ thân gọi thời điểm, tức giận lúc đập bàn một cái gầm ghét, khi đó hắn đột nhiên phát hiện trong trí nhớ mình cao lớn như vậy phụ thân vậy mà trở nên nhỏ gầy rất nhiều, tự mình đứng lên tới thời điểm, cơ hội có thể đem hắn đều bả bọc. Cũng dạ a. Hắn cảm khái, để dịu này, vẫn ngắm nhìn xung quanh, lại là phát hiện, vùng này lạ lẫm, chính mình trước kia tại trên núi này tới tới đi đi, vậy mà không biết đây là tới nơi nào, núi này mặc dù nói là phía sau núi, trên thực tế cũng là phức lớn, các loại địa hình phức tạp, cho dù là kinh nghiệm phong phú nhất lao tợ săn, lao tiểu phù, cũng không thể nói liền nhất định có thể đem mỗi cái địa phương đều đi khắp, đều biết hết. Cú may là phía trước gặp được có dòng suối, có nước liền thông sợ, thuận dòng suối xuống, luôn có thể tìm tới lối ra, liền xem như không tại nhà mình thôn trấn phụ cận, có thể gặp Sơ thôn, hỏi một chút trong núi ở lại người, cũng hầu như có thể biết mình là đi nơi nào, chỗ nào lại là lối ra. Triệu Quý An quyết tâm đến, dặm bước tiến lên, trong miệng ngâm nga lấy trong núi điệu hát dân dàn, không biết đi bao xa, trong lòng đều có chút nghi ngờ, núi này mặc dù không nhỏ, thế nhưng là thật sự có dạng này lớn sao? Trong lòng dần dần có chút lo lắng, thân sắc đều ngưng trọng lên, đi chọn bẹn một hai canh giờ, trời đã trong ngày, vẫn là không có tìm tới lối ra lại quay lại mấy lần, lại phát hiện phía trước tầm mắt có đàn, nhìn thấy hai người, một tên mặc áo bảo đen, tóc đen rủ xuống đạo nhân, một cái khác thì là khí phách hùng hồn, thân thể nam tử khôi ngô cao lớn, hai người ngồi đối diện tại dòng suối bên bờ, trước người một bàn đá, phía trên có một ván cờ, ngay tại đánh cờ. Tiểu phu gặp có người, đại hỉ, bất chấp gì khác, liền bước nhanh tiến đến, nhanh chân đi đến ván cờ này trước mặt. Chương 684, Nặc A, Tiểu phu, Phương Tốn Sơn, 1, 1, chương 684, Nặc A, Tiểu phu, Phương Tốn Sơn. 1, 1, chương 684, Nặc Hà, Tiểu Phù, Phương Tốn Sơn Triệu Quý đi tới thời điểm, cứ khách khí chào hỏi, thở thở dài, nói hai vị đạo trưởng, tiểu tử là dưới núi này Long Sơn trấn Tiểu Phù, đời đời ở đây đốn tuổi làm nghề kiếm sống, hôm nay lại là bắt đầu, vào núi là đường, ở chỗ này vòng vo vò ước chừng 1 2 canh giờ, cũng không có tìm tới trở về đường. Hai vị đạo trưởng từ bi, không biết nơi này là phương nào địa giới, đi đâu mà có thể trở về cái kia Long Sơn trấn. Cái kia tóc đen rủ xuống, khí chất minh hòa đạo nhân nhìn xem bản kờ, nửa khi ôn hòa nói tiểu hữu trở lại, Lần theo lúc đến suối đi một cái canh giờ, mỗi một lần quay lại đều là chuyển hướng bên trái, lần thứ 5 thời điểm nhìn thấy có một cự thạch, dưới đá có cây, từ nơi đó ngược lại hướng phía dưới, liền có thể trở lại quê hương. Người nhà ngươi đã đợi hồi lâu, hay là nhanh chóng xuống núi đi. Tiểu Phu biết đường trở về, ngược lại chẳng phải sốt ruột, nghĩ đến chính mình hẳn là gặp tiên nhân. Trong nhà cha già mẹ già thân thể không tốt, mỗi đến ban đêm đều sẽ trong ngậm ngồi hộp, như có thể cầu chút năng lượng, cũng có thể làm dịu cha mẹ tim đập nhanh chứng bệnh, chờ chừ một lúc, lại cảm thấy chính mình ý nghĩ như vậy thật sự là đáng giận lại lòng tham, da mặt mỏng, không khỏi nóng lên. À, đúng rất lâu, nói không ra lời. Lại đi trước mấy bước, lại thấy được ván cờ kia, chẳng biết tại sao, khi nhìn đến ván cờ này thời điểm, Triệu Quý nào nào, sau đó không tự chủ được liền trầm mê đi vào, liền phảng phất ván cờ này quả thật là trên đời này nhất diệu nhất là huyền bí đồ vật, trong nội tâm hiếu kỳ cầu đứng lên. Nghi nghĩ, chính mình tuy là mất phương hướng con đường phía trước, có thể bây giờ đã hỏi rõ đường trở về. Con đường này thật là là không tính ngắn, nhưng hắn nếu là bung ra bước chân, một đường gấp chạy trở lại nói, ngắn ngủi một canh giờ cũng đủ để về nhà, cảm thấy ngược lại không thể nọ gấp, lại có này tiên duyên. Cái kia tất nhiên là trước nhìn lại nói, cái này không nhìn còn khá, chỉ là xem xét, lại là không bị công chế trầm mê ở trong đó. Giang khắp nơi bản cờ phản phất hóa thành tinh thần và tượng, phản phất hóa thành toàn bộ thế giới, không ngừng hấp dẫn lấy triệu đôi ánh mắt, lúc này đã là cùng hắn tâm tính không quan hệ, cùng hắn cảnh giới không quan hệ, chỉ là một loại đơn thuần, sinh linh đối với cũng biết, đối với tinh không minh mông giống như bạn năng hướng tới. Thế nhưng là ngay lúc này, đạo nhân trẻ tuổi kia ngón tay nhặt lên một quân cờ, nhẹ nhàng đánh tại trên bàn cờ. Một tiếng "bốp" giòn. Thanh âm này như vang vọng dưới đáy lòng, như là trường nhân si mộng thời điểm, bên cạnh một tiếng tiếng tiêu uyên kim lê thạch, ngọc vỡ thanh âm. Triệu Quý một chút giật mình tỉnh lại, sắc mặt hơi tái, hôn hoàng một hồi lâu, mới là chú ý tới thanh âm này nơi phát ra, thấy được cái kia ôn hỏa nói người rơi xuống một con, tựa hồ có vạn tượng lưu chuyển biến hóa, hắn ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt ôn hỏa, nói giỡu, lai lịch còn còn đại, hay là nhanh chóng rời đi đi. Thế nhưng là Triệu Vĩ đã là bị ván cờ này cong lên tâm tư, tâm thần đều ở trên đó, lúc này có chút gấp, có chắp tay thở dài nói qué dày đạo trưởng, chỉ là tiểu tử tử nhỏ cơ tốt, hôm nay nhìn thấy ván cờ này, thật sự là lòng ngứa ngáy khó chịu cảm thấy dưới gầm trời này sẽ không có gì bán, cỡ so với bán cỡ này càng thú bị mùi. Thật sự là muốn xem xong bán cỡ này. Tiểu tử Cam Đoan sẽ không nói nhiều một câu, chỉ ở bên cạnh an tĩnh nhìn xem, tiên trưởng Tử Bì liền cho phép vãn bối ở bên cạnh nhìn xem bán cỡ đi. Hắn nói lời này, đúng là thành tâm thành ý, lại cực khách khí, đạo nhân này đằng sau lại thuyết phục hắn rời đi mấy lần, thế nhưng là quên mấy lần đằng sau, hắn lại bỗng nhiên cũng nói, chỉ ánh mắt kia mê mông, quét qua Triệu Quý, lướt qua Càn Sa, thấy được Triệu Quý phía sau, dưới núi địa phương, dừng một chút, sau đó thờ dài. Chẳng còn lại quen Đồng ý Triệu Quý đứng ngoài quan sát ván cờ này. Ván cờ bản thân cũng đã là tinh diệu phi thường, càng không cần nói, trong ván cờ này, thần vận vô song, Triệu Quý nhìn nhập thần không để cập tới, mà đạo nhân kia nâng lên một con, tùy ý rơi xuống, lại dường như trong đất bằng đi lên đạo sấm sét, âm ầm tới lui, đối diện nam tử sắc mặt sắt na trắng bệnh, khóe miệng hình như có từng tia từng sợi máu tươi chảy ra. Còn nếu là có lớn phẩm cấp độ đế quân tới đây, có thể lấy phát giác được khác biệt, Thâm Sơn này trồng cánh rừng một ván cờ, lại là linh vận tự sâu, như bạn xuyên quý hải, kéo dài biến hóa, trải qua hai vị này đánh cờ người chi thân. Tựa hồ là cùng tiên điệu này vạn vật vạn tượng tương liên. Ván cửa chính là đại đạo, ván cửa bên trong tức là căn côn. Lấy thần ý tại quân cờ phía trên đánh cửa, chính là giao phòng, dưới núi này tới đây tiểu phu trong mắt, bất quá chỉ là hai vị ẩn sĩ ở trong núi này đánh cờ. Lánh cờ mà tại bọn hắn lẫn nhau trong mắt, đây là trầm giết, cái này cổ thần chân linh rơi xuống một con, liền như là là đảo mở khe rẽn, dẫn động sơn hà lưu chuyển, bàng bạc ánh liệt. Đạo nhân một con rơi xuống, chính là sơn băng địa liệt, một kiếm trắng ngang. Chương 684, Naka, tiểu phu Phương Tuấn Sơn, 1 2, chương 684, Nặc Hà, Tiểu Phù, Phương Tuấn Sơn, 1 2, như vậy một con một con rơi xuống, Triệu Quý Hoàng hốt ở giữa, dường như xem lấy hết toàn bộ thế giới bạn vật bạn tượng, gặp âm ầm sóng dậy, Hải Đào mánh liệt, lại gặp được sấm sét vang rội, oanh kích tại trên núi lửa, dẫn tới lôi hỏa giao hòa, sợ hãi vô biên. Cái này chư cảnh tượng kỳ dị giao phòng, lần lượt từng vòng, giống như vô tận, giống như không có tạc cùng. Không biết đi qua bao lâu. Tựa hồ cực kỳ dài lâu, nhưng lại tựa hồ chỉ là một sát na, không, tại thiên địa giao thoa trên cấp độ Nếu là lấy sơn hà này vết tích làm răng khắp nơi bản cờ, lấy vì sao trên trời bận chuyển cùng lưu động xem như quân cờ, lại lấy sáng tỏ lại sáng lạn lôi hỏa, xem như quân cờ rơi báo trên bản cờ từng tiếng kia giòn vang. Đây vốn là một sát na ván cờ, chỉ là nương theo lấy một con này một con rơi xuống, một con một con đánh cờ, trên bản cờ thế cục từ từ rõ ràng minh bạch đi lên. Đến cuối cùng, cho dù là lấy triệu quý nhãn lực cờ hòa nghệ tạo nghệ, nhưng cũng có thể nhìn ra được, đạo nhân kia chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng không đội không chậm, không nhanh không chậm, chỉ là một con một con rơi xuống, liền dần dần từng bước xâm chiếm lực lượng của đối phương, cuối cùng tích góp được tới bàng bạc đại thế, tựa hồ khẽ nhúc nhích, liền có thể dẫn động gợn sóng vào trượng. Cuối cùng cái kia cổ thần giống như cuối cùng không thể tích xúc xuống dưới, dốc hết toàn lực, lại tiếp tục một con, đại thế bàng bạc, dòng sông mãnh liệt, nuốt mây thổ khí, cấu kết đại đạo thần vận, bàng bạc bao la hùng vĩ, tựa hồ hóa thành vô lượng thần thông. Đạo nhân kia bình thản, giơ ngón tay lên kẹp lên một quân cờ, bình tĩnh rơi xuống. Một tiếng bạp giòn. Thế là tựa hồ đầu kia đại long bị ở giữa, chặn ngang cắt đứt. Cổ thanh âm thanh thủy kéo dài mà đến, thời gian phản phất độc lại, chợt thanh âm thanh thủy này tựa hồ bị kéo dài, trở nên kéo dài không ngừng, răng rắc răng rắc giòn vạng bên trong, bản cở đột nhiên từ ở giữa vỡ vụn, cái kia cổ thần đột nhiên há miệng ho ra một miệng lớn máu tươi, một mực đè nén thương thế ở thời điểm này, tựa hồ là rốt cục triệt để áp chế không nổi, sắc mặt trắng bệ, đột nhiên dứt bỏ băng cở, muốn hướng phía thiên khuyết cung mà đi, chỉ là hắn mới vừa bắt có hành động, chợt có thanh âm xé gió, đạo nhân kia ngón tay đã thưởng thượng điểm vào mi tâm của hắn, không có mang theo cái gì nhụy khí, đạo nhân kia bình thản nhìn chăm chú lên hắn. Phạm Phật vượt qua hơn 2000 năm thế nguyệt, lần nữa tới đến năm đó, cái kia trung kiếp nhất là khí diễm bàng bạc thời kỳ. Giờ phút này thấy ánh mắt, cùng lúc trước cái kia cầm kiếm rằng có lấy đạo của hắn người, không khác nhau chút nào. Thời gian ở thời điểm này tựa hồ đã mất đi giá trị cùng ý nghĩa, đạo nhân khẽ cười cười, ôn hòa nói, ngươi thua. Trời đột ba triễu, lại phạm Phật tại trong nháy mắt phá vỡ cái này cỗ thần tâm cảnh, hắn đầu tiên là bị trọng thương, về sau cùng tể vô hoặc rằng cô ngàn năm, lại bỏ thần ma chân thân, giờ khắc này ở nơi này, trung ki là một đạo bị tiêu hao đến cực hạn chân linh thần ý không cam lòng. Cực độ không cam tâm. Hắn gồm phát một tiếng, lại lần nữa bộc phát ra cường hành vô biên khí thế cùng cường đại khí. Chỉ là lần này, còn không có đợi đến lực lượng của hắn ngưng tụ, không có chờ đến hắn khí hội tụ, đạo nhân thuận thế hướng phía trước một chút, lấy một tôn ngự tôn cực hạn đoạn kiếm một phát, chỉ trong nháy mắt, liền xuyên thủng cái này bị tiêu hao đến cực hạn, mạnh nhất thần ma, kiếm khí tại xuyên thủng hắn đằng sau, vẫn như cũng là kéo dài không ngừng, hướng phía phía sau lưu chuyển mà đi. Chỉ là uy lực này to lớn đến đủ để đem cái này trung kiếp thần ma cuối cùng chân linh đánh nát lực lượng, rơi vào trong núi của cây phía trên, lại chỉ làm cho cỏ cây trồi non hơi rung nhẹ xuống. Như là một hơi gió mát quất vào mặt, cái kia khai thiên tích địa cổ thần kinh ngạc nhưng nhìn xem một kiếm này như gió Phật Sơn Lâm, biết trước mắt đạo nhân cảnh giới đã cao như siêu thoát, giống như tới một bước xa. Sau một hồi, rốt cục trợ hồ than phục, hắn nhắm mắt lại, cuối cùng chỉ nói ra một chữ: "Phục." Tứ mi tâm vết kiếm bắt đầu, có một đạo quang lưu chuyển, cái nước hướng phía tứ phương chậm rãi lan tràn, cuối cùng có một trận gió quất vào mặt mà đến, hóa thành từng đạo vỡ vụn và mang, rơi vào trong chẩn thế, lại không nửa điểm tồn tại vết tích, mà tề vô hoặc chậm rãi thu ngón tay về, trước mắt rằng có 2000 năm lịch nhân cuối cùng vẫn là bại vào thân này chi thủ. Nó thân nạo mạn tùy tiện, cuối cùng theo gió nhẹ mà đi, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mà tận đến giờ phút này, Triệu Quý Phương tài trầm dãi tỉnh lại, mờ mịt thời điểm, nhìn thấy trên bàn cờ này, ván cờ đã định bên dưới, mà trên bàn cờ cũng có một đạo giữ tận chói mắt cái nứt, để bàn cờ này ở trong vỡ vụn hóa thành hai đoạn, vượn ngắm nhìn xung quanh, lại là nhìn thấy một vị khác đánh cờ người, đã biến mất không thấy, không khỏi kinh ngạc không hiểu, nói cái này, tiên trưởng, vị tiền bối kia lâu. Hắn nhìn thấy ngồi ở chỗ đó đạo nhân đứng dậy, Tự hồ hồi lâu không có tự do hoạt động giống như ổn định lại, sau đó bước tay, tại cùng nó đánh cờ trên vị trí kia, lại có một viên tảng đá bay tới, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, đây chính là lần này một cái kỳ nguyên khai thiên tích địa chi thần ma cuối cùng lưu lại một sợi lực lượng cùng chân linh, hóa thành viên này linh thạch. Tê Vô hoặc đem vật này thu, ánh mắt bình thản, nhìn xem ván cờ này, nói hắn, "Đã đi." Triệu Quý Nghi hoặc than thở nói, "Nguyên Lai bị tiền bối kia thua cờ, sớm đi a." Chương 684, Naka, Tiểu Phù, Phương Tốn Sơn, 2, 1, chương 684, Naka, Tiểu Phù Phương Tốn Sơn, hai, một, hắn giờ phút này lại là ngượng ngùng nói, vừa rồi tiểu tử cũng không biết là thế nào, như ngây người của một dạng, làm phiền tiền bối hai ba canh giờ, lại là cực không có ý tứ hắn làm một lễ thật sâu, đạo nhân ôn hòa gật đầu, đáy mắt từ bi, tiểu phu không hiểu hắn ý tứ, đứng dậy, lại là cảm thấy thần thanh khí sảng, liền muốn từ biệt, đạo nhân lại gọi ở hắn. Triệu Quý chỉ cảm thấy chính mình tính linh trong suốt rất nhiều, không giống như là lúc trước như thế, tại học cung ngây người mấy năm, chỉ tu cầm một cái tạm gia công pháp cơ bản, hành lễ dò hỏi, tiên trưởng còn có cái gì phân phó sao? Đạo nhân ngài nhìn hắn Ôn Hoa nói, "Ngày khác ngươi nếu là cảm thấy trong lòng bị đè nén khó mà chịu được nói, có thể đi nơi đây ẩn cư một đoạn thời gian, tự có sơn lâm cùng nệ nhã cư." Đạo nhân này trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một cái cầm nang, đưa cho Triệu Quý. Triệu Quý hai tay tiếp nhận, lại là coi là thật được tiến lên. Về nhà bên trong, cùng cha mẹ nói, nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ vui vẻ. Liên dung cái đề tài này đến đánh vỡ buổi sáng hôm nay lúc ra cửa đợi rằng cô, lại là tốt nhất. Thế là tiểu phu này thiên ân bạn tạ tạ ơn. Xoay người trở về nhà, chỉ là tại trên đường về nhà này luôn cảm giác đến có chút không đúng không biết vì sao, tổng cũng cảm thấy, lúc trở về, nhìn thấy con đường cùng khi đó đã không giống với lúc trước, hắn đi tới lúc trước vị đạo nhân kia nói qua tảng đá bên cạnh, lúc xoay người, lại là nghi hoặc không thôi, nói kỳ quái, kỳ quái, ta nhớ rõ ràng nơi này vốn là một gốc cây nhỏ đó a, tại sao lớn như vậy? Thứ kia không hiệp cảm giác xuất hiện lên ở đấy lòng của hắn. Hắn lúc đầu ở thời điểm này, liền đã biết không đúng. Thế nhưng là ở thời điểm này, hắn lòng chỉ muốn về, quá muốn về đến nhà, quá nhớ cha mẹ, nghĩ đến một câu kia chưa từng nói ra được thật có lỗi, vội vã hồi hương thời điểm, lại là phát hiện thôn trấn này làm sao trong mấy mắt, liền lại biến lớn rất nhiều. Mọi người trên người y phục phong cách, cùng mình mặc cũng không giống nhau lắm. Trên con đường có nhiều chút không quen biết gương mặt, không, hoặc là nói, toàn bộ cũng không nhận ra. Tưởng đi sợ 2 năm lấy tim của hắn, hắn gần như phi nước đại chạy tới nhà của mình, lại phát hiện trong nhà đã sửa chữa lại qua, duy trì có chiếc cửa viện kia cây giả còn tại, càng phát ra hùng trắng, Triệu Quý vươn tay dùng sức đập cửa, hô lớn, "Cha, mẹ, mở cửa a, ta là Triệu Quý, ta trở về." Hắn giữ cửa đập đến 333 văn động, đại môn bị mở ra, Triệu Quý trong lòng bồn lỏng, thế nhưng là lập tức phát hiện mở cửa là một cái nhìn xem, có mấy phần nhìn quen mắt cũng tuyệt đối không quen biết người trẻ tuổi, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nói ngươi là ai. Triệu Quý sắc mặt trắng bệ, nói ta, ta là Triệu Quý. Ngươi là ai? Ngươi tại sao phải tại nhà ta? Người tuổi trẻ kia nghi ngờ nói, cái gì nhà ngươi? Đây là ta Triệu gia lão trạch, ngươi là tìm đến sự tình sao? Nhà ngươi? Triệu Quý nhỉ non vài tiếng, chợt kích độc lên, ra sức xô đẩy môn này, hô lớn, không đối, đây là nhà ta, cha ta Triệu An Hành, mẹ ta Lưu Anh Hồng, bọn hắn ở nơi nào? Ngươi đem bọn hắn thế nào? Để cho ta đi bảo, để cho ta đi bảo. Hắn cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, một chút giữ cửa lại ná, người tuổi trẻ kia đều lảo đảo ngã ngồi trên đất, Triệu Quý thất tha thất tuyệt nhưng lại rất nhanh hướng phía trước chạy đi, một chút phá tan mấy cái khắc văn tuần chạy tới nam nữ trẻ tuổi, được bảo, lại là khẽ giật mình, phía trước lại là tụ đội đường cùng bại bị. Hắn thấy được cha mình mẫu thân bại bị, thấy được chính mình huynh trưởng cùng tẩu tử bại bị, thậm chí thấy được chính mình cái kia mới xuất sinh mấy tháng cháu trai bại bị. Triệu Quý như thành con rối bình thường ngơ ngác đứng ở nơi đó, bờ môi run rẩy, Hầu kết chấp trùng, lại là một chữ nói không nên lời, bên ngoài người tuổi trẻ kia súng tới, Vương Bít lấy bà bai nói, ngươi đến cùng là ai? Nói đùa cái gì? Ta tiên tổ đã qua đời hơn 200 năm, ngươi đột nhiên tiến đến là có ý gì? Triệu Quý Như như nói mê nói hơn 200 năm người tuổi trẻ kia hồ nghi, chợt bỗng nhiên nghĩ tới trong nhà một cái truyền thuyết, nói có một vị tiên tổ lúc tuổi còn trẻ lên núi, cũng không có trở lại nữa, không khỏi ngơ ngẩn, nói ngươi là, ngươi là tiên tổ Triệu Quý. Tiên tổ, Triệu Quý. Đúng vậy à, truyền thuyết năm đó tiên tổ đệ đệ Triệu Quý tiên tổ có một ngày cùng phụ thân han gá nhau, lên núi Liên rốt cuộc chưa có trở về, Triệu An thành tiền tổ thương tiếc trung thân, cả một đời lại không có không có dính qua rượu, thế nhưng là, cái này sao có thể? Đó đã là 300 năm trước sự tình a. 300 năm trước Triệu Quý bờ môi run lên, đương nhiên nghĩ đến vị đạo nhân kia liên tục mấy lần thuyết phục chính mình mau mau rời đi, chính mình không nguyện ý rời đi, trong lòng minh ngộ, lại như cũng hay là không cam lòng nói, không, không có khả năng, ta chỉ là đi đón tuổi mà thôi, ta chỉ là, hắn buông tay từ bên hông rút ra lư bữa, thế nhưng là lúc này, cái kia xuất phát thời điểm mài đến tỏa sáng lưỡi bữa lại là đã dị sét, cái kia cán bữa đã mềm nát như bùn rơi trên mặt đất, Triệu Quý sắc mặt trắng bệ, kinh ngạc thất thần, chỉ còn lại lên tiếng khóc lớn, "Cha, mẹ." Triệu Quý dường như chịu lớn lao trùng kích, dáng tiếp mấy lần vừa rồi tỉnh lại. Chương 684, Naka, tiểu phụ, Phương Tốn Sơn, 22, chương 684, Naka, tiểu phụ, Phương Tốn Sơn, 22, lúc tỉnh lại, rốt cuộc minh bạch xảy ra chuyện gì, hắn nhìn ván cờ kia, nhìn chọn mệnh 300 năm, 300 năm đi qua, tu hành khắc khổ, nếu là không có đạo tâm, đắc công phá tiên tiên một khí, thường nhân cũng chỉ có 120 tuổi tuổi thọ, cho tới bây giờ Hắn quen thuộc hết thảy đều đã rời đi hắn, lôi kéo hắn lớn lên cha mẹ, cuối cùng không có chờ đến hắn báo đáp cùng tận hiếu. Hắn kéo lấy thân thể, đi bái phụ mẫu phần mộ, nghĩ đến ngày đó cuối cùng chưa từng nói ra thật có lỗi, khóc ròng ròng, nhiều lần hôn mê, sau lại chờ đợi năm đó Thanh Mai trúc mã địa phương, hỏi thăm người ta xung quanh, phải chăng có một nhà Trương đô phu, lại đạt được hồi đáp, Trương đô phu. Nơi này chừng trăm năm danh tiếng lâu năm, đều là cách đô thể, nơi nào có cái gì Trương đô phu. Họ Trương, có lẽ là có đi, bất quá làm sao cũng là thật nhiều năm trước sự tình, khách nhân, ngươi muốn mua thịt heo sao? Là tốt thì theo a, chân chứ thịt, mập mạp, cầm tốt nhất nhắm rượu. Triệu Quý từ nơi này đi ra, gặp người người tới hướng, đại ca bọn tử tôn dường như lấy hắn vị lao tổ này là có thể khoe khoang vô liếng, thường thường khắp mọi tân khách đến đây khoe, chợt có một ngày đêm ở giữa, Triệu Quý nằm tại trên giường, nghe bên ngoài tân khách làm tiếu, chỉ cảm thấy phiền não nhao nhao hai, chán trọng, bất đắc dĩ yên giấc. Bỗng nhiên nghĩ đến vị tiên trưởng kia cho cầm nàng, đem nó lấy ra mở ra, bên trong viết ba chữ, cũng một tấm bản đồ địa hình, Triệu Quý nhỉ nó nói, Phương Thốn Sơn làm tiếp tiểu phu. Hắn nhỉ non mấy lần, bỗng nhiên cười to, cười mà có nước mắt. Trung Quy là Minh Ngộ, lại đem một đốn tuổi lên bữa. Đeo tại bên hông, đẩy cửa đi ra ngoài, người bên ngoài đều là cận không được hắn, chỉ nhìn hắn trực tiếp hướng cái tia Vương Thốn Sơn mà đi, người bên ngoài đuổi theo, lại như thế nào truy đuổi được, được? xa xa không thấy thân ảnh, chỉ là nghe được người nảy bi thiết trường ngân thanh âm, lại ngân nói xem, cửa khanh nát, phần mục trên trên, mây bên cạnh cốc khẩu tự hành. Bán tuổi cô tiểu, cùng thiếu tử đạo tình. Thương kính thú cao, đối nguyệt gối dễ thông, một dốc thiên minh. Nhận cũ rừng, trèo lên sườn núi Qua Lĩnh, cầm đũa đoạn dây leo khô. Cầm đũa đoạn dây leo khô. Trong nhân thế, có nhiều kỳ nhân, chuyện lạ, kỳ cảnh mọi bề, nhưng cũng khó mà lưu truyền qua rộng. Trong đó ầm ầm sóng dậy, nhưng cũng là duy trì có nơi đây người tự mình biết, thực sự khó mà cùng ngoại nhân nói cũng. Đỉnh núi Thái Sơn, Cầm Vận Thanh Du nữ tử tóc trắng đảnh đàn, thân phận từ ngàn xưa tự thế, Vân Khai bộ tán, lại duy minh nguyệt làm bạn. Vân cầm đệ cho mình nửa nhi đi ngủ. Đứa nhỏ này luôn luôn đệ nàng có chút đau đầu, cũng là bởi vì đứa nhỏ này rất giống nàng, luôn luôn nữa thích lừa biếng. Ngày thường chơi đùa thời điểm, tinh lực dồi dào đến giống như là mãi mãi cũng dùng không hết giống như. Thế nhưng là một vòng đến tu hành học tập, liền lập tức bắt đầu ngủ gật, buồn ngủ vô cùng, nếu là muốn trách Cứ nàng, cũng chỉ là nhu thuận ngồi ở chỗ đó, mặt mũi tràn đầy vô tội đáng thương, Hoa Hoàng Nương Nương cùng hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương đều không có tỉnh tỉnh, Phục Hy lại cưỡng cường chiều nàng, Duy Bắc Đế có thể cho nàng đi luyện kiếm, nhưng rất nhanh liền sẽ bị Phục Hy phá cùng. Kể từ đó hai đi, liền Liên Vân Cầm đều có chút bất đắc dĩ, hôm nay vốn là để nàng tu hành, thế nhưng là hại tử lại buồn ngủ, không làm sao được, Vân Cầm cũng chỉ phải để nàng chờ về ngủ. Chính nàng lại là ngủ không được, tâm sự nhiều, dùng cái này tân thời khắc này cảnh giới tu hành nhưng cũng thật sự là không cần đến giấc ngủ, chỉ ở nơi đây, đối Nguyệt nhìn hổ trận, đánh đàn thanh u, một thân một mình thời điểm, liền việc gì cũng sẽ không tự giác hồi ức qua lại, giờ phút này hồi ức trở thiếu thời đợi sự tỉnh, chưa phát giác đến chỗ thương tâm. Gặp dưới ánh trăng, có chim chóc có đôi co cặp mà đi, đánh đàn thanh âm cũng là dừng lại, lại phủ không đi xuống. Vân Cầm trầm mặc ngồi lâu, nhẹ giọng mỉm nó nói, "1000 năm, lại là 1000 năm. Ngươi lại muốn cho chúng ta đợi mấy cái 1000 năm đâu?" Vô hoặc nàng nhẹ giọng tự nói, thanh âm ấm tai ôn nhu, lại dường như làm cho lòng người nát. Nhưng lại hít một hơi thật sâu như cũng như cùng năm thiếu như thế, xuề bàn tay ra vỗ nhẹ nhẹ bên dưới chính mình gương mặt, sau đó nắm tay, tựa hồ cho mình cổ vũ khí khí, nói bất quá, mặc kệ là mấy cái một ngàn năm, ta cũng sẽ chờ ngươi. Sau đó, tung đợt cán ngươi. Cán ngươi? Vân Cẩm một thân một mình, làm cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hay là cùng năm đó khi đó một dạng. Lại đột nhiên có tiếng cười khẽ âm vang lên. Thời gian phảng phất độc lại. Vân Cẩm con ngươi lập tức trừng lớn. Giáng mây, ánh trăng, dưới núi dòng sông, còn có phất qua gió đều trở thành thời khắc này lời chú giải. Nữ tử tóc trắng liền giật mình ở, nàng dường như không dám tin, từng chút từng chút xoay người lại, nhìn thấy dưới ánh trăng, núi cao mây xà, có đạo nhân bình yên mà đứng, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười, cũng như năm đó, trong lúc nhất thời, phảng phất ngoại vật đều rời đi, thiên địa vạn vật cùng hết thảy đều đã mất đi ý nghĩa. Chỉ có nữ tử tóc trắng kia cùng đạo nhân nhìn xem lẫn nhau. Giờ phút này không nói gì. Chim én muốn về thời tiết, cao lầu đêm qua gió tây. Cầu được nhân gian thành tiểu hội, thử đem kim tôn bảng cất bụi. Ca giải mặt phấn đỏ. Yên chương ngày mặc màn che, hơi lạnh dần vào ngô đồng. Bao nhiêu bảo táo tỉnh nói không hết, vết hướng rất tiên lạn điệu bên trong, tình này ngàn vạn trọng, tê buốt hoặc nói khẽ, ta trở về